Trước xuất thủ, tò tiên sinh, đến lần ư ngươi ợ t thành các hiện biểu ý. Ừ, l này phải vạn v ô n h ấ t thất không biết lúc nào một đạo toàn thân hắc bảo thân ảnh đã đứng ở g ờ hiệu gợp bên cạnh t r u n g quanh bảo hộ g ờ hiệu gợp thực nhân mà cao thủ đối với cái này tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc đã hoàn toàn quen thuộc bóng đen này tồn tại khi lấy được bóng đen khẳng định đáp lại về sau g ờ hiệu gợp giơ lên chính mình cũng cánh tay miệng bên trong h u y ê n thuyết nghiệm lên chỉ có chính hắn mới hiểu được chú ngữ đến nhìn kỹ có thể phát hiện ngoại trừ nhậm chú g hiệu gợp trong tay còn cầm hai khối tinh đỏ thủy tinh giống như liền là liền là di chắt một mực cầu mãi không được ma năng thủy tinh vê anh một đạo quen thuộc hồng quang lần nữa trên chiến trường lan tràn ra màu đỏ tia sáng vượt qua chiến trường sông vào phía trước tiến công thực nhân ma thể nội một màn này toàn bộ tính bắc quân tướng sĩ đều vô cùng quen thuộc liền là tại cái này hồng quang xuất hiện về sau nguyên bản liền cường thế thực nhân ma thực lực lần nữa tăng gấp bội trực tiếp phá vỡ chiến trường cục diện bế tắc đưa đến tính bắc quân tan tác chẳng qua lần trước tính bắc quân là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tao nộ thảm bại lần này tính bắc quân mặc kệ là về tâm lý vẫn là hành động trên đều làm đủ chuẩn bị Đội dự bị. m ắ t thấy thực nhân ngay ma ra đã lộ ra ngay lá b à i thị ẩ y của m ì n h ỏ huyết tức lệnh. thuật i phương chuẩn làm tăng u y p h n thiên hầu h tức ra l dưới trên tường thành thực nhân ma càng thêm bắt đầu của bạo đặc biệt là thực nhân ma thủ trưởng cứ thế mà thanh ra một mảnh đất chống nhỏ tinh bắc quân sông đi lên tốc độ vậy mà nhất thời thấp hơn hắn giết chóc tốc độ bất quá lúc này ở trên tường thành tinh bắc quân y nguyên có tuyệt đối số lượng ưu thế lần này tinh bắc quân cũng lui không thể lui đội dự bị cấp tốc bổ sung vừa mới bị đánh cho tàn phế biên chế quân đội vừa mới thanh không tường thành lại bị tinh bắc quân vây đầy ngoại trừ có thực nhân ma tù trưởng dẫn đội địa phương có chỗ tiến triển còn lại thực nhân ma vẫn là bị tinh bắc quân gắt gao đặt ở tỉnh l a n tiếp xúc tường thành một khối nhỏ phạm vi bên trong d ấ u hỏa dầu hỏa tại trên tường thành tinh bắc quân có đầy đủ công cụ mượn dùng tinh bắc quân dựa vào số lượng ưu thế Thử trực thực ử nghiệm t r tiếp đốt đem l ê nhân dầu ỏ a rội đến n thực h ma tù trưởng t y nguyên vững vàng tiếp tục đem tính bắc quân đánh lui sau người thực nhân ma chiến sĩ cũng càng ngày càng nhiều nên chúng ta xuất thủ mắt thấy tính bắc quân các binh sĩ đã đem có thể làm làm được cực hạn lại không ra tay dù cho tính bắc quân có thể t ử chiến đến cùng cũng sẽ dẫn đến trên tường thành thực nhân ma càng ngày càng nhiều cuối cùng triệt để thất thủ keng sau lưng hai vị quân đoàn trưởng cũng nghe tiếng rút kiếm tính bắc quân cuối cùng một t r ư ơ n g bài cũng muốn đánh ra r i ê n g phần mình cùng sĩ tốt phối hợp chỉ cần ngăn chặn bọn hắn là được rồi vâng hầu tước đại nhân g ế t keng keng hòa hầu tức vừa lên đến liền cùng một đại lượng làn da bị nóng lật ra thực nhân ma tủ trưởng đối đầu lọt vào dầu hỏa hắt vây thực nhân ma tủ trưởng chiến lược nhiều ít tụ một ít ảnh hưởng chiêu thức đại khai đại hợp lại mất một ít linh động hẳn là cũng không có bao nhiêu người có thể tại loại thống khổ này hạ tiếp tục giữ vững tỉnh táo trạng thái xuất thủ ẩm có một lần kịch liệt va chạm tòa hầu tức vốn là đại kỵ sĩ đỉnh phong hào thủ cho dù thực nhân ma t ủ trưởng có thị huyết thuật tăng thêm nhưng cứ kéo dài tình huống như thế tòa hầu tức lại vững vàng đệ lại đối phương một đầu nguyên bản đã có chút dao động chiến tuyến lại bị đè ép trở về hai gã khắc tính bắc quân đại kỵ sĩ tại nhóm lớn binh sĩ phối hợp xuống cũng miễn cưỡng chặn lại thực nhân ma tù trưởng gợ hữu có chút hư nhược tựa ở gò núi một chương c h i c g h bên trên g ơ lên lông mày vô cùng gian nan mở miệ tò t người áo đen, đen từ phía sau lưng rút ra một thanh dài gần hai thước trường đao hối hả hướng gẹo lâu đài phóng đi người áo đen tốc độ thật nhanh bất quá mười s lâu đi tới gẹo lâu đài dưới thành sau đó thả người nhảy lên mượn vốn là dựng tốt thang lây hai ba bước liền nhảy lên tường thành người áo đen rơi xuống đất cấp tốc đưa tới chung quanh tĩnh bắc quân chiến sĩ chủ ý dài hai m đao bụ củi nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn tính bác quân binh sĩ cũng không k h á c h khí gần nhất năm sáu người trực tiếp hình thành một cái tiêu chuẩn nửa vây quanh trận hình phun lên bất quá người háo đen lại không có chút bối rối đem đao u é t ngang t r u n g quanh binh sĩ không có chút nào sức chống cự đồng dạng bị chặn ngang chém ngang đại bộ phận binh sĩ lại còn chưa trực tiếp bỏ mình thống khổ kêu thảm cảnh dọa lùi tiếp tục phát động công kích lần này tất cả mọi người không có đường lui tính bác quân bọn à y lao tốt mỗi người đều có tử chiến tri chi tâm、à. đây là đối phó thực nhân ma cũng còn có chút hữu hiệu vây công tại nhằm vào người áo đen lúc lại triệt để mất đi hiệu lực người áo đen chỗ đứng đều địa phương như là lỗ đen đồng dạng phun lên đi nhiều ít binh sĩ liền ngã xuống đất nhiều ít cái này một đoạn tường thành triệt để không kiên trì nổi đại lượng thực nhân ma cùng cầu đầu nhân thuận thang m â y leo lên đầu tường hoa hầu tức lúc này cũng phát hiện chỗ này tường thành dị dạng nhưng lại khó mà đưa ra tay lại xử lý người áo đen hiệu suất chém giết cho hắn phi thường cảm giác bất an keng hoa hầu tức không tìm tới người áo đen nhưng người áo đen tại thanh lý ra một đoạn tường thành sau lại chủ động tìm tới họa hầu tước vẹn vẹn một kích họa hầu t ư ớ c liền lui lại mấy bước trường kiếm trong tay lại có chút nắm bất ổn hô họa hầu t ư ớ c cầm trường kiếm hai mắt nhìn chằm chằm đối phương lần này sợ là giữ nhiều len ít người là ai đối phương mặc dù cả người đều bọc tại bên trong hát bảo nhưng họa hầu t ư ớ c coi như có thể rõ ràng nhìn ra đối phương cũng không phải là thực nhân ma c h ư n một trăm mười hai thối nát c h ư n một trăm mười hai thối nát lùi xuống đi một bên thực nhân ma tủ trưởng vốn định thừa cơ truy kích lại bị tỏ hành đ a o một chỉ bước trở về hai người mặc dù ngôn ngữ bên trên có một ít chướng ngại nhưng cũng không trở ngại thực nhân ma tù trưởng minh bạch tỏ ý tứ b á n thú nhân tỏ Và hầu tức đã triệt để hiểu rõ ra thực nhân ma đông tiến có lẽ đều là thú nhân vương quốc đang chọn động bắc địa khả năng chỉ là một cái bắt đầu jem phu thân đại nhân Và hầu tức trưởng tử cùng thứ tử đều là kỵ sĩ giai cao thủ thứ tử t h ấ p nhưng hơi yếu một chút vừa mới bước vào kỵ sĩ giai hai người đều tại tĩnh bắc quân bên trong phục dịch xuất trinh lần này trưởng tử đã bỏ mình tại hoang dã chi chiến loại lúc này ngay cả thi thể cũng còn không tìm được thứ tử tháp nhưng theo quân lui giữ ghẹo lâu đài một mực đi theo tại họa hầu tức bên người tác chiến đi tìm ghẹo ba tước đem tin tức mang cho sổ đại nhân kia phụ thân ngươi đây ta đi không được ngươi mau đi đi cái này lúc này tình thế đã hết sức rõ ràng lấy ban thú nhân vừa rồi thân thủ đến xem lưu lại sẽ chỉ thập tử vô sinh d ê m trên thực tế cũng có chiến tử giác lộ đây là quân lệnh không muốn cùng cái nương môn mà đồng dạng thi hành mệnh lệnh mắt thấy d ê m còn tại trần chờ họa hầu tức trực tiếp hạ đạt cường ngạnh mệnh lệnh、Đúng. dêm cắn răng quay người rời đi trong lòng mang theo không cam lòng ẩn ẩn lại có một chút may mắn ghéo lâu đài tại tu kiến bên trong rõ ràng chuẩn bị thầm nghĩ họa hầu tức để hắn đi tìm ghẹo bá tức đem tin tức đưa ra ngoài hiển nhiên vẫn là cất một tia tư tâm muốn để dêm còn sống rời đi về phấn h ò a hầu tức mình đã là tuyệt đối khó mà chạy thoát lại không luận đối diện bán thú nhân võ sĩ có thể hay không thả hắn rời đi h ò a hầu tức bản thân liền là một lá cờ hắn ở chỗ này tính bác quân liền còn có thể trèo trống nếu là hắn dám quay người rời đi trang diện lập tức liền sẽ phát sinh tuyết lợ tò ngang cầm ít nhất cũng là đại kỵ sĩ đình phong cương giả nhưng từ tỏ vừa rồi thân thủ đến xem rõ ràng tỏ thực lực không chỉ đại kỵ sĩ đình phong đối mặt tỏ hòa hầu tức không có phần thắng chút nào kim long vương quốc bắc địa hầu tước hòa dân sắc keng giết hòa hầu tức dơ cao trường kiếm đem tự thân đấu khí nghiền ép đến thực hạn chủ động hướng phía tỏ phát động tiến công bốn cơ báo cơ báo phiêu tuyết thành bên ngoài một kỵ sĩ thuận quan đạo hướng phía cửa thành chạy nhanh đến trông thấy kỵ sĩ trên lưng lệnh kỳ cửa thành vệ binh cấp tốc n h ấ t mở hai bên chướng ngại vật trên đường vì đó nhường đ ư ờ n g ra lin tờ thiếu ra ghẹo lâu đài cơ báo ngay tại xử lý trong tay văn quyển lin tờ ngẩng đầu nhìn một mặt lo lắng xông vào gian phòng sần đờ hôm qua buổi chiều ghẹo lâu đài rơi vào và hầu tức chiến tử thực nhân ma chủ lực quy mô đông tiến hướng phía phiêu tuyết thành mà đến trên chiến trường xác nhận có thú nhân võ sĩ xuất thủ s ơ n đờ vào cửa hơi dừng lại một chút sau đó như là triệt để đồng dạng đem tình báo nói xong sợ mình sau một khắc liền nói không nên lời đồng dạng biết người tốt xong đi mang theo quân đoàn thứ sáu loại chuyện này lần sau p h ả i lính liên lạc đến là được lin tờ thiếu ra ngài lin tờ biểu hiện thực sự quá mức bình tĩnh bình tĩnh để s ơ n đờ có chút sợ hãi hắn vứt xuống trong tay sự t ì n h chuyên môn chạy tới báo tin liền là đối lin tờ trạng thái có chút bận tâm ta không sao bây giờ không phải là mềm yếu thời điểm phụ thân đã tận lực lin tờ ngữ khí y nguyên bình tĩnh s ơ nờ đ vẫn là không dám tùy tiện rời đi lin tờ thiếu ra trở về đi quân đoàn thứ sáu thành quân muộn tùy tiện cách không được đem quân đoàn thứ sáu còn tốt g h e o lâu đài mất đi phiêu tuyết thành không thể lại ném đi vâng thiếu ra s ơ nờ đ không yên lòng về nhìn một cái cuối cùng vẫn là tuân lệnh rời đi có lẽ lin tờ hiện tại cần mình một người một mình s ơ nờ đ đối lin tờ trung thành là không thể nghi ngờ s ơ nờ đ trước kia tại vương đô đắc tội quyền quý bị buộc chạy trốn tới bắc địa được lin tờ cứu trợ mới tại bắc địa dàn xếp người nhà một lần nữa bình thường sinh hoạt chính là cái này một thân đại kỵ sĩ tu vi cũng có lin tờ cung cấp đại lượng tài nguyên công lao muốn nói s ơ n đờ đối dân sập nhà có bao nhiêu trung thành đó cũng không xác định nhưng đối lin tờ là thực sự nguyện đem tính mạng tương báo trung tâm lãnh huyết sao s ơ n đờ sau khi rời đi lin tờ cũng dừng lại trên ghế g i ư ờ n g như n g ẩ người n lại như nói một mình một phen chúng ta dân sập nhà vốn liếng liền là l ệ n h ý dỗ ướt lâu đài di c h ấ t đang ngồi ở vườn hoa trên băng ghế đá hưởng dụng mình trà chiều hai phần tinh xảo đầu ngọt cùng một bình đổi mật ong thường trà hai tên thị nữ đứng ở một bên vì thời chờ đợi chỉ thị của hắn từ hấn thờ nhà phát tích về sau ý dộ hụt lâu đài sinh hoạt trình độ cũng tương ứng tại đề cao chuyên nghiệp đầu bếp cùng đầu ngọc sư đều đã chuẩn bị đầy đủ càng ngày càng có đại quý tộc dáng vẻ mặc kệ bắc địa như thế nào di chắc gần nhất tâm tình ngược lại là coi như không tệ giống di chắc dạng ngày cầu hàng đi vào thế giới khác về sau một mực cảm giác an toàn không đủ tại loại này tồn tại siêu p h à m lực lượng thế giới thực lực không đủ ngày nào đột nhiên chết cũng không biết chuyện gì xảy ra hiện tại trải qua mấy năm cố gắng đặc biệt là tại mình cùng phụ thân sở tử tức song song tấn cấp đại kỵ、sĩ. lại thêm hai tên đại kỵ sĩ tiêu chuẩn toàn thạch nhân thủ hạ về sau rốt c ụ c giải trừ đấy lòng một tia cảm giác nguy cơ mình còn có hơn tờ nhà cuối cùng không phải lúc nào cũng có thể sẽ bị sóng gió đổ nhào thuyền nhỏ c h ỉ ít đã trở thành một chiếc gánh sóng gió năng lực không tệ thuyền bọc sắt di c h á t thiếu ra vũ ti đô đỏ vũ kiện truyền tin binh sĩ một đường chạy một đường hô có thể thấy được tình báo khẩn cấp trình độ tại vũ ti đô hệ thống tình báo bên trong đỏ vũ kiện là khẩn cấp trình độ cao nhất tình báo trực tiếp lấy phong điệu truyền lại thu được thư tín trung chuyển điểm không được có một khắc dừng lại nhất định phải ngay đầu tiên đưa đến di chắt trong tay di c h ắ c đang nghe đỏ vũ kiện ba chữ sau cũng lập tức kết thúc mình hài lòng hưởng thụ cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ từ người mang tin tức trong tay mượn qua cắm đỏ vũ thư tín về sau di c h ắ c cẩn thận mở ra phong tốt tín miệng lấy ra bên trong tờ giấy g é o lâu đài bị công hãm tính bác quân gần như toàn quân bị diệt họa hầu tức chiến tử trên chiến trường xuất hiện thú nhân cường giả t hư hư thực thực đại địa kỵ sĩ d a i nói cái này cũng được di c h ắ c đang nhìn thôi tình báo hậu tâm tình khá phức tạp hắn thật đúng là không nghĩ tới g h o lâu đài sẽ rơi vào nhanh như vậy g h o lâu đài không thể so với một chút lâu đài nhỏ là thiết kế phòng ngự đầy đủ hết chiến tranh thành lũy lại có đại lượng tĩnh bắc quân tàn quân vào ở tại di chắc nghĩ đến ghéo lâu đài cho dù sẽ rơi vào tối thiểu cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đừng nói thực nhân ma liền là thú nhân đại quân tới hắn cũng không sợ ghéo lâu đài tồn tại đối với di chắc cùng bắc địa quý tộc khác tương đương với bình t h ư ớ n g đồng dạng tồn tại hiện tại ghẹo lâu đài rơi vào thực nhân ma chủ lực liền đưa ra đến tay đến vậy cũng không so một chút bộ lạc nhỏ tập kích quấy dối đồng dạng trò đùa trẻ con không có g ẹ o lâu đài tĩnh bắc quân ngăn cản trước mắt đây chính là một c h i đủ để càn quét bắc địa lực lượng cho dù là di c h á t dưới chướng thực lực đạt được một đợt khá lớn tăng lên cũng tuyệt đối khó mà đối kháng thực nhân ma chủ lực chớ nói chi là bên trong còn ra hiện thú nhân thân ảnh vừa mới xuất hiện không lâu cảm giác an toàn trong nháy mắt lại bị cảm giác nguy cơ ép xuống triệu tập đô thống cấp sĩ quan lập tức đến phòng nghị sự lại đi mời lập tức tức đại nhân cùng sg tổng quản Vâng, vận vận thiếu Trước thế. Trước thế. ra. bao quát sợ tử tức tại bên trong hận tơ nhà thành viên chủ yếu cùng phi hùng quân đô thống cấp trở lên sĩ quan đều liệt ngồi tại trong sảnh nguyên bản liên quan đến lãnh địa sự vụ quyết sách tính sự tình sợ tử tức tại triệt để cho di c h á t ủy quyền sau cơ bản đều không tham dự bất quá lần này sự kiện thực sự quá trọng đại sợ tử tức hiện tại làm hận tờ lính trên danh nghĩa lãnh chúa vẫn là bị di c h á t từ luyện võ tràng bên trong kéo đến trong phòng nghị sự bất quá di c h á t nguyên bản chuẩn bị cho hắn chủ vị sợ tử tức kiên trì không ngồi di chắc vẫn như cũ ngồi xuống chủ vị sợ tử tức thì ngồi xuống dưới tay vị trí bên trên toàn bộ trong phòng nghị sự ngồi xuống hơn hai mươi người nguyên bản trung tầng nhân tài khuyết thiếu hận tờ nhà theo học đường một thời kỳ mới học viên tốt nghiệp cuối cùng có mấy phần cường thế quý tộc ý tứ trong phòng nghị sự ngoại trừ sợ tử tức cùng di chát nhị thúc tam thúc b ọ n người đại bộ phận đều là gương mặt trẻ tuổi tại di chát rời đi trong khoảng thời gian này có tiến bộ không chỉ sợ tử tức một người có tốt hơn đấu khí tu luyện công pháp cùng càng sung túc tài nguyên về sau di chát hai vị tại chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong mài mười năm thúc thúc lại giã tiên sau tiến nhập kỵ sĩ giai khiến cho di chát nguyên bản chuẩn bị cho bọn hắn sử dụng thần ban cho dược tề đều bớt đi xuống tới vẫn tới thiên địa đều đ ồ n g lực nguyên bản di c h ấ t là không tin lắm những này nhưng xuyên qua loại chuyện này đã đều phát sinh những này huyễn hoặc khó hiểu sự tình di c h ấ t cũng không dám hoàn toàn phủ nhận có lẽ hơn tờ nhà thật đã là thiên mệnh sở trung vẫn thế chỗ bất quá di c h ấ t cùng sở tử tức hai người song song tấn cấp đại kỵ sĩ sự tình ở những người khác nhìn đến đã thỏa thỏa chính là muốn hương thịnh tiết tấu một môn hai tên đại kỵ sĩ, còn có nhiều như vậy hắn kỵ sĩ giai cao thủ toàn bộ bắc địa có thể so sánh hơn tờ nhà mạnh cũng chỉ có dân s nhà hiện tại dân s nhà tựa hồ muốn k h n g được xuống một cái bắc địa bá chủ là ai còn có ý bên ngoài sao hận tờ nhà dưới trướng ra thần nhóm so di chắt đều muốn có lòng tin nhiều đặc biệt là nạ tử tức cùng b ẽ n đờ nam tức hai người khi biết sợ tử tức cùng di chắt đồng thời trở thành đại kỵ sĩ sau đều phái người đưa tới một phần hậu lễ chúc mừng khiến cho chung quanh bám vào hận tờ nhà dưới thân quý tộc đều nhao nhao bổ phần lễ vật sợ hãi rơi vào người sau thật có l ỗ i tử tước đại nhân di chắt thiếu ra ta vừa mới tại nhà kho kiểm tra vật tư dự trữ tới chậm một bước không có việc gì sg thúc thúc vất vả nhập tỏa đi gặp người hầu như đều đã tới tệ di chắc hướng đám người tuyên bố hắn vừa mới biết được tin tức mới vừa lấy được tình báo ghéo lâu đài bị thực nhân ma công phá tọa hầu tức c h i ế n tử ghéo lâu đài quân coi giữ toàn quân bị d i ệ t À, cái gì vũ thi đâu nguyên bản tại kiến lập lúc cứ dựa theo di chắc quy hoạch vận hành tuyệt đối là dẫn trước tại thời đại này chuyên nghiệp tổ chức tình báo tại hận tờ lĩnh mở ra khuyết trương bộ pháp về sau lại lấy được nhiều tư nguyên hơn phân phối bọn hắn thu hoạch tình báo tốc độ lần này cơ hồ gần với tại bắc địa thâm canh mấy đời dân s nhà tại lin tờ thu hoạch được tin tức không lâu sau di chắc liền lấy đến tình báo này Bác bộ địa đại bộ phận quý tại ộ một c cũng còn không có tức chắc công cái tức không nghe nghe tin tức này. Mà Di chắc công bố cái tin tức này không thể nghi ngờ là hướng bình tĩnh mặt nước ném một tảng đá khổng thể mặt t Di Mà là bố đá lồ.、Tại、đại bộ phận bắc địa trong lòng người tính bác quân cùng dân sập nhà liền giống như núi tồn tại đặt ở tất cả bắc địa quý tộc đỉnh đầu tính bác quân cùng dân sập nhà cường đại tại bắc địa đã sớm xem như xâm nhập lòng người đang ngồi đại bộ phận đều là bắc địa thổ dân những t i ê u tuổi trẻ sĩ quan cũng còn tốt đã bị giáo dục chỉ biết là hơn tờ nhà ngoại trừ ai đều thái độ thờ ơ ngược lại là sập tờ tử tức bọn người phản ứng lớn nhất vất quá cũng không ai ngốc đến đến hỏi tin tức thật giả từ di chắt trực tiếp tuyên bố tình báo là giả hận tờ nhà cũng phải xem như là thật tương đối an tĩnh một chút di chắt một phát lời nói nguyên bản còn đang sôi nổi nghị luận tất cả mọi người dừng lại vì ứng đối lần này thực nhân ma đông tiến ta quyết định nguyên bản tăng cường quân bị số lượng lần nữa tăng lớn trực tiếp đem phi hùng quân mở rộng đến ba cái kỳ đoàn một vạn năm ngàn người cũng chính là hận tờ nhà hiện tại khống chế năm sáu khối lãnh địa nhân khẩu cơ số gia tăng thật lớn nếu là lại nguyên bản hận tờ lĩnh điểm này địa bản trên triều binh liền xem như lấy cực kỳ h i ể u chiến phá hư sản xuất tư thế t r i ê u binh có cái bốn năm ngàn cũng là cực hạ n g h e xong di chắt tuyên bố tăng cường quân bị kế hoạch phía dưới các quân quan ngược lại là đều mặt lộ vẻ ý mừng quân đội khuất trường bọn hắn liền sẽ có càng nhiều tăng lên thời cơ chỉ có sg lại cao mày quản tiền nghe được tăng cường quân bị tăng cường v õ bị loại chuyện này không mấy cái sẽ tâm tình tốt bắt đầu quân đội loại này nuốt vàng cự thú quy mô càng lớn vận hành chi phí liền càng cao có là sg n h ấ c đầu thời điểm mà lúc đầu chuẩn bị tại bắc địa phát triển ra xà phòng theo g ẹ o lâu đài rơi vào cùng thực nhân ma đông tiến tiến độ khẳng định lại muốn đẩy trễ sg nghe di chắt đột nhiên tăng cường quân bị kế hoạch về sau đầu góc đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển đang suy nghĩ có thể từ nơi nào kiếm tiền lấp trên những ngày lỗ thủng vô luận có khó khăn hay không nhất định phải tăng cường quân bị tháng này nhất định phải cam đoan hoàn thành mở rộng kế hoạch tại trong đại doanh bắt đầu huấn luyện đến di chắt lời đã định ra nhạc dạo sg cũng không thể nhắc lại ra ý kiến phản đối may mắn hờn tờ linh tích lũy lâu như vậy lương thực tạm thời là không thiếu chỉ cần không thiếu lương lấy hờn tờ nhà hy vọng Quân lương thực sự phát không dậy nổi nợ cũng không vấn thực phát khất một chút sự cái sẽ dậy xảy ra đệ ề lớn lên lại hơn tiên dựng đến gì, giá trước nói. đem đỡ đ nhất kỳ đoàn ưu tiên đem binh lính bổ đầy tùy thời làm tốt xuất động chuẩn bị mới chiêu mộ người nhập danh o lập tức triển khai huấn luyện nguyên bản hơn bốn phi hùng quân lúc trước trong chiến tranh tổn thất mấy trăm hiện tại di chắt đem nó trực tiếp chỉnh biên là đệ nhất kỳ đoàn đem hận tờ ra trưởng kỳ tiếp nhận huấn luyện nông binh ưu tiên bổ tiến đệ nhất kỳ đoàn bảo trì chiến lược đây là một chi tùy thời có thể kéo ra chiến đấu quân đội、Đúng. nói là nghị sự trên thực tế liền là di chắt thông cáo tình báo cũng truyền đạt mệnh lệnh của mình lần này ngay cả hư hư thực thực đại Di địa kỵ sĩ giai thú nhân võ sĩ đều xuất hiện cũng không đủ quân đội cùng mấy tên cường giả toa trấn di chắc nhưng không có chút nào yên tâm riêng phần mình tất cả đi xuống chuẩn bị đi gần nhất quân đội nhất định phải bảo trì tại doanh tùy thời chuẩn bị xuất động phi hùng quân chưa được mấy ngày thời gian nghỉ ngơi chiến tranh lại lập tức phải tiến đến thực nhân ma mặc dù sẽ không chủ công hơn tờ nhà phiêu tuyết thành mới là bọn hắn mục tiêu kế tiếp nhưng ngôi hở răng lãnh đạo lý di chắc vẫn là hiểu được nếu là phiêu tuyết thành rơi vào có tư cách trở thành thực nhân ma chủ yếu tiêu diệt đối tượng liền sẽ là hơn tờ nhà ai bảo trước đó bọn hắn xảy ra lớn như vậy danh tiếng đâu nhất định phải viện trợ phiêu tuyết thành vô luận là vì nhân loại đại nghĩa cũng tốt hay là vì quân công hoặc là chiến hậu chia cắt lợi ích lần này di c h á t đều phải chủ động xuất kích chương một trăm mười bốn sôi nam bắc thượng chương một trăm mười bốn sôi nam bắc thượng từ hận tờ dẫn tới phiêu tuyết thành trên quan đạo di c h á t mang theo một chi hơn sáu ngàn người đại quân trùng trùng điệp điệp đi về phía nam lái đi đội ngũ bởi vì mang theo không ít tư nặng còn kéo lấy mười mấy đài liệp hùng nỏ chỉnh thể tiến lên tốc độ cũng không nhanh nhìn kỹ một chút hậu phương tư nặng đội ngũ còn có thể phát hiện hai cái kỳ quái quan tài không biết còn tưởng rằng quan chỉ huy là vì khích lệ sĩ khí nhất quan tài xuất trình tới mà đội ngũ số lượng còn đang không ngừng gia tăng ven đường đều có phụ thuộc vào hận tờ nhà quý tộc xuất quân gia nhập dự tính cuối cùng số lượng của quân đội có thể đạt tới tám ngàn trở lên theo đạo lý t ô i nói hận tờ nhà là không có tư cách chiêu mộ những lãnh chúa này xuất binh tham chiến nhưng hận tờ nhà thực lực trước mắt tại bắc địa đã có tư cách không giảng đạo lý di chắt một đạo r a lệnh trước đó bám vào di chắt dưới chướng các lãnh chúa đều tự giác dựa theo trước đó tiêu chuẩn mang theo dưới tay mình binh sĩ gia nhập vào xuôi nam trong đội ngũ đương nhiên những lãnh chúa này nhóm như thế tự giác cũng không hoàn toàn là bức bách tại hận tờ nhà cường thế có tích cực, cuộc nhất định tính tích cực, rốt cuộc đi theo rốt đi di chắt chính chiến, có công tất thưởng, còn có thể đi điểm chiến tất thể theo vớt một điểm chiến công. Di chất còn Di bản bộ quân đội cũng so với trước đó càng cường đại hơn mấy ngày chỉnh đốn về sau tại nguyên bản phi hùng quân trên kệ lại bổ sung trên ngàn tên từng có kinh nghiệm tác chiến nông binh hợp thành hiện tại di chắt dẫn đầu quân chủ lực đội cho tới bây giờ sớm nhất lệ thuộc vào hờ n t ờ nhà thôn trang nông binh cơ hồ đều được bổ sung tiến quân đội chính quy những n à y nông binh thời gian huấn luyện đủ dài ý chí chiến đấu cùng tính kỷ luật cũng có bảo hộ trên cơ bản cũng còn tham gia qua ban sơ cùng hữu nhà chiến tranh gia nhập phi hùng quân sau phối phát một bộ tinh lương trang bị quen đi nữa tất chỉnh đốn mấy ngày sức chiến đấu đều là có bảo hộ nhưng về sau lại mở rộng quân đội liền không khả năng vừa mới nhập ngũ liền kéo ra chiến trường thật muốn làm như vậy cơ hồ đồng đẳng với mưu sát tính đến nữ lĩnh hận tờ nhà khống chế địa bàn so ban sơ làm lớn ra bảy tám lần không ngừng nã linh cùng bẽn đỡ lĩnh những n à y đầu nhập tại hận tờ nhà l ã n h chúa giã tiên sau bị đặt vào hận tờ nhà canh chiến hệ thống đáng tiếc thời gian vẫn là quá ngắn cũng không thể cho di chắc quân đội cung cấp tố chất đủ cao nông binh làm bổ sung lần này quyết trương chiêu quân đội di chắt vẫn là lưu lại hai cái kỳ đoàn một vạn người tại hận tờ lĩnh tiếp tục huấn luyện thuận tiện đóng giữ hận tờ lĩnh như gặp đ ộ t phát tình huống cái này một vạn tân binh lấy ra thủ thành là không vấn đề quá lớn di chắt đại nhân chúng ta đây là muốn trực tiếp đi chi viện phiêu tuyết thành sao tại một bên t r a h ỏ i chính là bé n đờ nam tước mặc dù lãnh địa của hắn cũng không phải là cách gần nhất nhưng tới lại không tính là muộn hẳn là nhận được tin tức liền lập tức xuất phát chạy tới không tới chỗ trước quan sát một chút di chắt minh bạch bé n đờ nam tức có chút bận tâm chính hắn trong lòng kỳ thật cũng là có ít cũng không có bởi vì tấn thăng đại kỵ sĩ cùng chiêu mộ đến hai cái toàn thạch nhân liền bành trướng lúc đầu thực nhân ma số lượng liền so với bọn hắn nhiều đơn binh tố chất còn phổ biến cao hơn quân đội nhân loại ngay cả cấp cao về mặt chiến lược di c h ấ t cũng không có lòng tin gì đối diện thế nhưng là đã xuất hiện đại điệu kỵ sĩ cấp này cừng giả hiện tại di c h ấ t trong quân còn không có có thể cùng đối phương đối kháng tồn tại h u ố hồ vây điểm đánh viện binh loại này thao tác di c h ấ t đời trước thế nhưng là nghe qua nhiều lắm đời trước chưa ăn qua thịt heo heo chạy là mỗi ngày nhìn Tùy tiện tại cận đại thương lật mấy cái trận điện hình liền có thể tìm mấy vây đại cái điện liền tới điểm viện cận hình đánh có sử bởi i cái Di biết môi n bóng. h chắc h dù mặc răng lý, là nhưng cũng không thể đi đưa à, hiện tại xuất binh càng nhiều hơn chính thể thái. đưa tư cái tại xuất một đi Bởi à, vì phía trước mấy ngày di chát thu một đầu không tưởng tượng được quân lệnh mệnh lệnh hắn xuất quân gấp rút tiếp viện phiêu tuyết thành ký phát mệnh lệnh chính là kim long vương quốc c h ấ n quốc long kỵ sĩ hà q u ố c lâm thời tổng đốc bắc địa chiến trường thống xoay tối cao Sổ. một chuỗi danh hiệu thấy di chát có chút c h o n váng mặc dù không quá xác định mình là thế nào gây nên loại này đại nhân vật chú ý tới nhưng cũng không ảnh hưởng di chắt biết đây là vì hiện tại hắn không đắc tội nổi đại nhân vật hiện tại xuất binh đối với di chắt mà nói cũng là một loại tư thái có sư thiếu không chung điều tra ưu thế di chắt có thể một mực khống chế phải trăng tham chiến quyền chủ động mà không cần lo lắng mình ưu tiên bị thực nhân ma công kích dù sao phát hiện tình huống không đúng l i ề n trượt cho đại nhân vật mặt mũi có thể nhưng muốn để di chắt cầm quân đội của mình đi tạo vậy khẳng định không được mà lại coi như di chắt mang theo người không trực tiếp tham chiến chỉ cần xuất hiện tại phiêu tuyết thành phụ cận đối với thực nhân ma tới nói cũng là một loại kiểm chế chỉ cần đối phương không đốc liền không khả năng không chút nào quản tại chiến trường phụ cận di chát Tốt, đến phía trước thích hợp hạ trại địa phương liền dừng lại chỉnh đốn đi mắt thấy sắc trời không còn sớm về sau di chát hạ đạt hạ trại nghỉ ngơi mệnh lệnh di chát không có làm cái gì hành quân gấp quân đội về số lượng tới làm như vậy cực kỳ ảnh hưởng sức chiến đấu bảo trì bình thường hành quân tốc độ tiến về phiêu tuyết thành liền tốt hà cốc lâm thời tổng đốc biệt thự từ khi mấy ngày trước đây g ẹ o lâu đài rơi vào tin tức truyền đến về sau rồi trên mặt liền chưa từng xuất hiện nụ cười r ồ đại nhân quân phòng giữ đoàn đã làm tốt xuất phát chuẩn bị chuyên lệnh xuống Quân quân tân phòng giữ đoàn cùng Hà cốc tân biên quân đoàn thứ nhất ngày hạ thứ giữ cốc một a hai vào ở chấn Bắc Quang, hai gian i biên rồi đại nhân, hai chi tân biên quân đoàn thành quân thời xuất quân quân quân đều chấn trình, tân thứ tăng Thế tân thành đoàn cường phòng nhưng nhân, đoàn quáng đắn. Bắc vào là, vệ. ở m bên cũng có ũ n g c chút lo lắng quân phòng giữ đoàn còn dễ nói nguyên bản đều hơn sáu người đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lao binh còn bổ sung một bộ phận quý tộc gia binh đi vào cho dù vẫn là tiến gần vạn tân binh nhưng l ấy lao mang mới huấn luyện mấy tháng sau vẫn là sơ bộ có sức chiến đấu nhưng tân biên hai cái quân đoàn liền là triệt để mới bộ đội thời gian huấn luyện không dài hợp cách cơ t ầ n sĩ quan cũng không đủ duy nhất cầm lên mặt đài liền là trang bị coi như tinh lương kéo ra ngoài có thể làm bộ dáng h à n làm ngang nhau nói không chừng còn không đánh lại gì chắt dưới trướng ngâm binh cái này nếu là cùng thực nhân ma đối đầu vài phút băng cho quan chỉ huy nhìn nhất định phải xuất binh chậm một chút đều có thể trước ra c h ấ n bắc quan trên đường tổ chức tốt quân kỷ đội lại bắt một chút quân kỷ từ quân phòng giữ đoàn lao binh bên trong lại chọn một bộ phận r a mở rộng đốc chiến đội quy mô rồi mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng lúc này hắn nhất định phải mang binh đi ra trấn bắc quan cho dù quân đội của hắn sức chiến đấu yếu đáng thương nhưng chỉ cần bắc thượng liền là một loại tư thái hắn là làm cho bắc địa các lãnh chúa thấy g h e o lâu đài thất thủ cho bắc địa các lãnh chúa tạo thành khủng hoảng là to lớn cho dù là có lin ờ i tờ chấn giữ phiêu tuyết thành đấu xuất hiện bạo động dấu hiệu t ồ i chỉ cần mang theo mấy vạn đại quân bắc thượng nhiều ít có thể chấn an một chút lòng người ổn định lại cục diện đặc biệt là cho phiêu tuyết thành điểm hy vọng rồi còn không rõ ràng lắm tọa chấn phiêu tuyết thành lin tờ thủ đoạn như thế nào hắn cho rắn s nhà hạ đạt thủ vững chờ cứu viện mệnh lệnh còn phải cho bọn hắn một chút hy vọng sợ bọn họ trong tuyệt vọng bỏ thành mà chạy bắc đ ệ u thế cục liền triệt để sụp đổ theo một ý nghĩa nào đó tới nói số mạch suy nghĩ cùng di chắt là không mưu mà hợp hai người đều đang diễn chỉ là di chắt diễn cho sồ nhìn mà sồ thì là diễn cho bắc đ ệ u tất cả lãnh c h ố n nhìn c h ư một trăm mười lăm tình thế nguy hiểm c h ư một trăm mười lăm tình thế nguy hiểm phiêu tuyết thành lúc này phiêu tuyết thành sớm đã không có bắc đ ệ u thứ nhất thành phồn thịnh nguyên bản thương nhân không ngừng người đi đường không dứt cửa thành lúc này không có một ai vạn cân nặng đóng chặt cửa sắt lần trước phiêu tuyết thành lớn lúc ban g à y cấm đoán cửa thành đã có thể truy tố đến đời thứ nhất bắc địa hầu tức thời kỳ trải qua một tuần nhiều hành quân g ợ hiệu g ơ xuất linh thực nhân ma chủ lực rốt cục đã tới phiêu tuyết thành dưới dọc theo đường trên l ã n h chúa tòa thành cơ hồ đều bị thực nhân ma đại quân xem nhẹ ngoại trừ một chút vị trí không tốt vừa vặn kẹt tại để thực nhân ma đại quân khó chịu vị trí tòa thành bị thuận tay trừ bỏ dù sao chỉ cần công phá phiêu tuyết thành quay đầu những n à y tòa thành tiện tay liền có thể cầm xuống nếu là đứng tại phiêu tuyết thành điểm đầu tường hướng xuống nhìn lại lúc này thực nhân ma đại quân số lượng không giảm trái lại còn tăng mặc dù họa hầu tức xuất lĩnh t ĩ n h bắc quân tại g h e o lâu đài chống cự cực kỳ ương lạnh cho tiến công thực nhân ma tạo thành có thể xưng ơ thảm trọng tổn thất nhưng mang theo đại thắng chi uy gợ hiệu gợt lần nữa thu nạp đại lượng giải g i á c thực nhân ma bộ lạc mặc dù chất lượng trên so ra k é m trước đó nhưng từ về số lượng đến xem tuyệt đối với lúc trước d ọ người gợ hiệu gợt tiếp tục đem chính mình cũng dòng chính bổ sung đến t r ư ờ n g hai vạn mà tại hắn công hám ghẹo lâu đài về sau nguyện ý đi theo hắn chung tiểu bộ lạc lại là thành bao nhiêu tăng trưởng còn có số lượng to lớn hơn cầu đầu nhân phụ thuộc cũng may mắn những ngày cầu đầu nhân mệnh tiện sức c á n tiểu không phải cho dù thực nhân ma đại quân không kèn ăn cũng phải đụng tới đồ ăn nguy cơ thực nhân ma bộ lạc mặc dù tương đối nguyên thủy nhưng đây chẳng qua là chế độ văn hóa trên nguyên thủy làm bộ tộc có trí tuệ thực nhân ma nhóm đầu góc cũng không ngu ngốc đặc biệt là từng cái bộ lạc đầu l i n h nhóm tính toán trong nội tâm cũng không so với nhân loại quý tộc ít nguyên bản g hiệu gấp dựa vào song đầu thực nhân ma tại thực nhân ma trong truyền thuyết địa vị cũng chỉ là đạt được một phần nhỏ thực nhân ma hiệu chung càng nhiều thực nhân ma vẫn là ở vào bán tín bán nghi kính nhi viên chi thái độ có t h đây l n gợi ứng hắn một chút triệu, hiệu vô l n hữu ư cơ thế i i lực i lần thứ nhất bành trướng mà tại công hám gẹo lâu đài về sau gợi hữu cơ thế lực bắt đầu bay vọt thức tăng lên thực nhân ma nhìn thấy đi theo gợi hữu cơ có thể thắng có thể cướp được đồ vật có thể dùng tới tốt hơn đồ sát q u g hữu cơ cơ hồ dựa n Kia vào gờ h sức một mình sắp hoàn thành đối lỏng lẻo hoang dã thực nhân ma hoàn thành trình hợp thực nhân ma đại doanh g ờ h i ệ u cơ đang đứng tại đại doanh một tòa tháp quan sát nhìn lên lấy xa xa phiêu tuyết thành đối với thực nhân ma đột kích phiêu tuyết thành chuẩn bị so hắn tưởng tượng bên trong muốn đầy đủ phiêu tuyết thành so sánh ghẹo lâu đài càng lớn hơn mấy chục lần trên đầu thành tự nhiên cần càng nhiều binh sĩ đóng giữ nhìn kỹ có thể nhìn ra trên đầu thành binh sĩ không thấy chút nào bối rối các hạng thủ thành khí giới đầy đủ mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên đầu thành tiêu đốt lên không ít đống lửa phía trên mang lấy n ổ i sắt bên trong đốt là cái gì không cần đoàn cũng biết đối thủ lần này chỉ sợ không thể so với họa hầu tức dễ đối phó công phá phiêu tuyết thành triệt để hai họa bắc địa về sau liền về trên hoang dã triệt để hoàn thành đối tất cả thực nhân ma bộ lạc chỉnh đốn đây là g ờ hiệu gợ kế hoạch mặc kệ là triệt để tiêu diệt nhân loại vẫn là chiếm cứ bắc địa hiện tại xem ra đều là rất khó làm được nguyên bản có cái này ý nghĩ cũng không phải là bởi vì g ờ hiệu g ự c không đủ thông minh chỉ là thụ mắt thấy có hạn chỉ hiểu rõ tính b ắ t quân nhưng lại không biết thực nhân ma cùng toàn bộ kim long vương quốc so có bao nhiêu tranh lệ tại đông tiến trong quá trình g ờ hiệu g ự c đối kim long vương quốc hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu đang không ngừng thắng lợi hạ trên thực tế ẩn lẫn có chút hối hận thậm chí đã cảm giác được mình để thú nhân cho làm vũ khí sử dụng làm sao mở cung không quay đầu lại tiễn đã đến một bước này cũng không phải là hắn nói ngừng liền có thể ngừng xuống cho dù hắn nghĩ rút về hoang dã dưới tay hắn đám kia còn chưa ăn no bộ lạc cũng không nhất định sẽ đồng ý đánh xuống phiêu tuyết thành cướp được đầy đủ vật tư cùng nô lệ sau liền trở về hoang dã gợi hiệu gốc hạ quyết tâm m u ố n phiêu tuyết thành lúc này phiêu tuyết thành tại lin tờ quản lý hạ mặc dù bởi vì thực nhân ma đến lòng người bàng hoàng nhưng trật tự y nguyên tốt đẹp cái này còn nhờ vào sổ k h ô n g chế hạ cốc sau kịp thời c h i viện lương thảo vật tư nếu là phiêu tuyết thành bên trong cũng không đủ nhiều lương thực muốn n ó i bụng mặc cho lin tờ lại có bản lĩnh lớn bằng trời cũng khó đảm bảo chứng thành nội ổn định lin tờ thiếu ra trên tường thành nguy hiểm chỗ này có đúng là ta ngài về chức trong phủ đi không có việc gì thực nhân ma muốn tiến công còn phải chờ mấy ngày lin tơ phất phất tay không thèm để ý chút nào khoảng cách xa như vậy bên trên thực nhân ma không có khả năng sẽ tại ghẹo lâu đài sử dụng qua cỡ lớn khí giới công thành cùng một chỗ mang tới chỉ có thể đến phiêu tuyết thành sau đó lại chế tạo lần nữa mà lin tơ tại ghẹo lâu đài bị vây lúc cũng đã bắt đầu chuẩn bị phiêu tuyết thành hơn mười dặm bên trong cũng không tìm tới có thể sử dụng vật liệu gỗ thực nhân ma đang ra đến chỗ xa hơn thu thập vật liệu đến lúc này mà đi chỉ hoãn thời gian liền lâu chớ nói chi là phiêu tuyết thành cùng ghẹo lâu đài khác biệt ở vào lin ớ n t ể u l g hà tờ thiếu phiêu u t y t t h à n ra rồi n đại nhân thư tín lin tờ tiếp nhận tin đem nội dung sau khi xem xong rất nhỏ cười cười lin tờ thiếu ra rồi đại nhân nói cái gì rồi đại nhân đã xuất viện quân gia trấn bắc quan để chúng ta nhất thiết phải thủ vững phiêu tuyết thành không được bỏ thành cái này vâng lin tờ thiếu n â ra so sánh chú ý độ cực cao sổ di chát xuất lĩnh liên quân lúc này đã phi thưởng điệu thấp tiếp cận phiêu tuyết thành tại phiêu tuyết thành phía bắc mấy chục dặm địa phương đâm xuống đại doanh chương một trăm mười sáu t i ê n cơ chương một trăm mười sáu trên cơ giết phiêu tuyết thành phụ cận vùng đồng nội bên trên mấy tên trinh kỵ ngay tại đuổi theo một tiểu đội chạy trốn cầu đầu nhân thanh lý cầu đầu nhân điều tra binh cơ hồ đều thành bắc địa kỵ binh cố định giải trí tiết mục lại một con cầu đầu nhân bị nhân loại kỵ binh từ phía sau lưng chém ngã cầu đầu nhân cơ bản đều chỉ dùng của mình mệnh tại điều tra chỉ cần đụng phải nhân loại trinh kỵ cũng chỉ có thể tứ tán chạy trốn dĩ vang những ngày cầu đầu nhân còn có thể nương tựa theo số lượng cùng tự thân linh hoạt chạy mất mấy cái như vậy bất quá lần này tình huống lại xuất hiện một điểm biến hóa、Lệ. không theo r một tiếng nặng nề rơi xuống đất tâm thanh cầu đầu nhân kêu thảm im bặt mà dừng cả chi cầu đầu nhân điều tra tiểu đội toàn diện đây là di chắt tại ở gần phiêu tuyết thành sau liền hạ đặt che đậy chiến trường mệnh lệnh lợi dụng phe mình kỵ binh cùng không trung ưu thế t h i ệ t để thanh lý mất thực nhân ma thai mắt liên quân bên trong hơn một ngàn kỵ binh cùng di chắt trên tay mấy chục con sư thiếu một mực cao phụ tải v ậ t chuyển gắn g đ ạ t tới không để cho chạy một con cầu đầu nhân dạng này thực nhân ma đại quân cho dù là nghĩ dẫn đầu tiêu diệt hắn cũng tìm không thấy di chắt đại quân vị trí cụ thể bốn thực nhân ma đại doanh g ơ hiệu gốc đại nhân mặt phía nam xuất hiện tiếp cận năm vạn nhân loại quân đội tại di chắt quân đội đến phiêu tuyết thành phụ cận mấy ngày về sau rõ ràng khoảng cách thêm gần hà cốc viện quân rốt c ụ c cũng lềm à lềm mề tiếp cận chiến trường so sánh di chát xuất binh chỉ có tầm m ộ ư ơ i nhà l ã n h chúa xuất binh phụ thuộc rồi từ trấn bắc quan xuất phát về sau mặt phía nam lục tục n g o ngoe có vài chục nhà quý tộc tự mang lương khô đi theo từ trấn bắc quan đến phiêu tuyết thành đoạn này đường quân đội thế mà càng chạy càng nhiều từ hơn bốn vạn người đi tới đi tới liền biến thành hơn năm vạn người đến mức sổ trên đường không được không dừng lại mấy ngày đem quân đội một lần nữa chỉnh đốn một phen mới xuất phát cho tới bây giờ mới bị thực nhân ma phát hiện vị trí cụ thể để a một mang ba cái ngàn người đội lại mình chiêu mộ mấy cái bộ lạc đi nhìn bọn hắn chằm chằm đi g ợ hiệu gấp dưng một chút nói ra sắp xếp của mình g hiệu gợp mục tiêu rất rõ ràng hiện tại tiêu d i ệ t quân đội nhân loại đã không phải là hắn mục đích chủ yếu tấn công vào phiêu tuyết thành cướp đi cái này một thành tài phú cùng công tượng liền trở về hoang dã c h i ệ t để trình hợp tốt tất cả thực nhân ma bộ lạc sau mới có cùng kim long vương quốc tiếp tục đối kháng tư cách vâng đại nhân a một là g hiệu gợp thủ hạ thực nhân ma tủ trưởng một trong từ hắn mang theo ba ngàn mặc giáp thực nhân ma tinh nhuệ cùng càng đa số hơn lượng bộ lạc chiến sĩ đi nhìn chằm chằm sổ đã được cho coi trọng coi như không thể đánh bại hà cốc quân đoàn cũng có thể đem nó kiềm chế lại chờ đợi g hiệu gợp phái người tri viện g ơ h i hữu các đại nhân phương hướng tây bắc trên cầu đầu nhân toàn bộ đã mất đi liên hệ tại phương hướng tây bắc trên rơi vào đi một cái ngàn người đội còn bị diệt mấy cái bộ lạc g ơ h i hữu các đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này uy hiếp chỉ là di chát so số bên kia muốn t r â n trượt nhiều lắm hà cốc địa hình không thích hợp kỵ binh tác chiến cũng không có kỵ binh truyền thống sớm nhất hà cốc cũng là lấy bộ binh hạng nặng sưng hùng đương nhiên hiện tại hà cốc bộ binh hạng nặng cũng không có gì đặc biệt tạo thành hậu quả liền l ạ sổ trong quân có thể dùng t r i kỵ đều không đủ chỉ có thể dựa vào phụ thuộc tới bắc địa quý tộc miễn cưỡng tổ chức một chi k i n h k� mà lại cũng không đủ không trung lực lượng phối hợp rất khó làm đến như di chát như thế triệt để che đậy chiến trường tiếp tục phái ra cầu đầu nhân điều tra mặc kệ có hay không cầu đầu nhân quy doanh mỗi ngày cố định hướng phía tây bắc hướng phái đi cầu đầu nhân đem số lượng tăng gấp đôi vâng đại nhân ứng đối di chát lợi dụng kỵ binh cùng không trung ưu thế che đậy chiến trường cách làm g hiệu gợp rất nhanh cũng nghĩ ra ứng đối phương pháp dù sao cầu đầu nhân mệnh g hiệu gợp cũng không để vào mắt chỉ cần không ngừng tung ra cầu đầu nhân đi điều tra phương hướng nào trên cầu đầu nhân về không được tự nhiên có thể nói rõ quân địch liền tại phương hướng kia mặc dù không thể triệt để xác định vị trí nhưng nhiều ít có thể biết cái đại khái có chỗ chuẩn bị bốn bán tên siêu siêu siêu phiêu tuyết thành trên đầu thành bình tĩnh một về sau rốt cuộc huyên náo bắt đầu đang chỉ huy quan từng tiếng mệnh lệnh dưới trên đầu thành quân coi giữ từng lớp từng lớp hướng dưới thành khuynh tiết lấy mưa tên mỗi một lần tệ xạ đều có thể mang theo vô số cầu đầu nhân kêu thảm đối thực nhân ma cơ hồ vô hiệu c u n g tiễn dùng để đối phó cầu đầu nhân hiệu quả vẫn là cực dai nhưng những n à y cầu đầu nhân lại hoàn toàn giống giết không hết đồng dạng mỗi lần mặc kệ vứt xuống nhiều ít thi thể đều có thể kịp thời bổ sung trên đầy đủ số lượng bọn chúng tại trong đại doanh thực nhân ma đốc sốc giới không ngừng hướng sông hộ thành lấp lấy bùn đất c á t đá rộng bảy tám trượng sông hộ thành mấy ngày thời gian lại sắp bị bọn chúng lấp ra một cái thông đạo tới nơi xa đẩy to lớn tỉnh lan cùng thang mây thực nhân ma cũng bắt đầu mau n g o e muốn động đợi đến mấy đầu thông đạo lấp ra mới thật sự là tiến công bắt đầu bốn di chát đại nhân đã liên hệ với hà cốc v i ệ t binh rồi đại nhân để chính chúng ta tiện nghi hành động liên quân trong đại doanh di chát cũng một mực chú ý phiêu tuyết thành đấu tình huống mặc dù đại bộ phận sư thiếu tham dự che đậy chiến trường tác chiến nhưng di chắc vẫn là bảo lưu lại hai đầu sư thiếu mật thiết giám thị phiêu tuyết thành tình huống hắn nhìn ra được nhiều như vậy ngày qua thực nhân ma tiến công chuẩn bị liền muốn hoàn thành tiếp xuống liền muốn tìm cơ hội cắt vào chiến trường nếu là không hề làm gì lấy thực nhân ma trước mắt sức chiến đấu phiêu tuyết thành nhưng nhịn không được mấy ngày chuyên mệnh lệnh của ta toàn quân chuẩn bị xuất phát đại doanh không muốn làm bất kỳ thay đổi nào tận lực ít đeo tư nặng động tác phải nhanh tất cả kỵ binh lưu tại tại chỗ tiếp tục thanh lý cầu đầu nhân che đậy phạm vi tận lực lại mở rộng năm dặng vâng di chát đại nhân di chát đương nhiên sẽ không tùy tiện mang theo bộ đội xuất hiện tại phiêu tuyết thành dưới vạn nhất bị thực nhân ma cắn hắn chút nhân mã này liền toàn rơi vào đi chỉ là thông qua điều tra ưu thế di chát nhạy cảm đã nhận ra một tia c h i ế n cơ phá cục thời cơ đang ở trước mắt bốn hà cốc viện quân quân doanh một kiếm ưng kỵ sĩ hạ xuống cửa doanh trước trên đất trống tôi đại nhân hơn tờ nhà tin tức kiếm ưng kỵ sĩ trên người thư tín bị lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến sổ trước mặt tôi nhìn qua tin sao lâm vào thời gian dài suy nghĩ dường như tại cân nhắc lấy cái gì cuối cùng đã quyết định quyết thầng nói cho hận tờ nhà chúng ta sẽ phối hợp bọn hắn hành động để bọn hắn yên tâm đi làm vâng Tô đại nhân Tô đại nhân bọn hắn thực lực thật sự có mạnh như vậy sao nhìn xem lính liên lạc đi xa một bên cụ nhịn không được nói ra chính mình cũng nghi hoặc trong thư hận tờ nhà tự xưng có tám ngàn chiến sĩ tinh nhuệ kỵ sĩ giai chiến lược hơn sáu mươi tên đại kỵ sĩ chiến lược ba người loại thực lực này đã không chút nào bại bởi vương quốc một ít đỉnh cấp quý tộc cũng rất khó tưởng tượng một cái bắc địa tiểu quý tộc có thể có phần này thực lực không sao hắn không dám gạt chúng ta mặc dù có đường dây khác tình báo biểu hiện hận tợ nhà thực lực cường hãn nhưng khẳng định không có di chát dạng này mình bạo vốn liếng bàn cho ra tình báo kỹ càng r ồ đối hận tợ nhà thực lực trên thực tế cũng là nửa tin nửa ngờ nhưng hắn tin tưởng có thể kinh doanh lên lần này thực lực quý tộc khẳng định không phải bệnh tâm thần nếu như không có phần này thực lực r a trang đừng nói lấy báo cáo sai quân tình hỏi tội do có thể trực tiếp trên chiến trường liền bán đi di chát loại tình huống này khoác lắc cũng không có ý nghĩa không ai sẽ cầm mạng của mình nói đùa sao xuống dưới chuẩn bị đi tùy thời chuẩn bị xuất binh vâng đại nhân chương một trăm mười bảy kế hoạch cùng một tuần mới đã đến chương một trăm m ư ơ i bảy kế hoạch cùng một tuần mới đã đến phiêu tuyết thành lấy đông một chi hơn sáu người đại quân đang lấy mấy khối tốc độ hướng phía phương nam hành quân di chát c â i hắc tông đỏ thể xích diễm ngựa đi đầu đội ngũ xích diễm ngựa sản lượng không cao trong khoảng thời gian này đến nay đến nay cũng liền bồi dưỡng bốn mươi tớt đại quy mô liệt trang cho quân đội là không thực tế tạm thời chỉ có thể phân phối cho sĩ quan cao cấp cùng hoàn toàn đầu nhập tại di chát thủ hạ quý tộc sở tử tức cùng di chát hai vị thúc thúc cũng diên phần mình phân đi một tớt còn lại tiếp tục nuôi dưỡng ở chuồng ngựa bên trong tăng thêm tốc độ trước khi trời tối nhất định phải đến đặt trước vị trí tại lưu lại kỵ binh cùng bộ phận phụ binh cùng đại bộ phận tư nặng về sau di chắt mang theo bộ đội quần áo nhẹ đi vòng thông qua bầu trời trung hoàng nhà sư thiếu điều tra xảo diệu tránh đi thực nhân ma điều tra lưu tại tại chỗ bọn khinh kỵ binh ý nguyên hết sức che đậy lấy phương hướng tây b ắ c chiến trường nguyên bản hạ trại địa phương còn giữ mấy trăm tên phụ binh h t không thành kế trừ phi thực nhân ma quy mô được kích không phải nương tựa theo cầu đầu nhân điều tra mặc dù có cầu đầu nhân đột phá kỵ binh phong tỏa đến đại doanh p ụ cận cũng rất khó cách xa như vậy nhìn thấu di chắt làm ra ngụy trang đương nhiên kết quả xấu nhất liền là cầu đầu nhân điều tra đến đại doanh vị trí sau đem tình báo truyền trở về thực nhân ma quyết định đánh t r ư ớ c rơi di chát chi này về quân đến lúc đó kỵ binh còn có thể chạy mất những n à y phụ binh đoán chừng một cái đều chạy không thoát nhưng cho đến lúc đó di chát đã sớm mang theo chủ lực cùng số hợp binh một chỗ hoàn thành đối thực nhân ma quân niệm h trợ tập kích về phần lưu thủ phụ binh nguy hiểm chỉ có thể nói từ không nắm giữ binh sáu giết dấu hỏa dấu hỏa nhanh lúc này phiêu tuyết thành rốt cục nên đón khảo nghiệm chân chính cầu đầu nhân dùng huyết tương sông hộ thành nhuộm đỏ đồng thời rốt cục cũng lấp ra một đầu trực tiếp thông hướng tường thành thông đạo nhóm đầu tiên thực nhân ma cùng cầu đầu nhân hôn tạp đội ngũ rốt cục đem thang mây khoác lên phiêu tuyết thành trên tường thành đáng tiếc dẫn đầu treo lên bậc thang thực nhân ma còn không leo đến tường thành một nửa thang chức bị trên tường thành sớm đã sôi trào đã lâu c ú t dầu rót cái đầu đầy thống khổ rơi xuống dưới pháo xa pháo xa nhắm chuẩn tỉnh lan đánh phanh phanh phanh liên tục ném thạch thanh âm nhất thời lại đệ lại tiếng h ò giết g i y đặt ò n đã liên tục nện vào thực nhân ma đẩy tới đến tỉnh lan trên trực tiếp đưa đến tỉnh lan sụp đổ、Nhà. t r o n g thấy lớn nhất lực uy hiếp tỉnh lan bị pháo xa nệ đ ổ trên tường thành quân coi giữ phát ra một trận gieo họ phiêu tuyết thành thành phòng công trình hoàn toàn là ghẹo lâu đài không thể sánh bằng giặc nhà vốn là quân công quý tộc phiêu tuyết thành làm giăn sắp nhà mấy đời người kinh doanh đại bản doanh hoàn thiện thành phòng công trình để quan chiến g ờ hiệu gợp bất ngờ sông hộ thành còn chưa tính dọc theo tường thành lại còn bố trí không ít hố lõm chứ bọ bị số lượng khổng lồ pháo xa l ấ y dạy đặt hòn đá nện hủy tỉnh lan bên ngoài còn có một đài tỉnh lan vừa mới đẩy qua sông hộ thành liền rơi vào hố lõm bên trong lùi không ra cứ thế mà bị trên tường thành lửa mũi tên nhóm l ử a tại sắp đến tường thành bên cạnh ô ô theo một trận trầm thấp hiệu tiếng vang lên nguyên bản còn t ạ i ra sức tiến công thực nhân ma đại quân giống như thủy triều thối lui một vòng này tiến công cứ như vậy đầu voi đôi u chuột kết thúc chỉ còn g ờ hiệu gợt bình tĩnh hai tấm mặt nhìn qua phiêu tuyết thành hùng tráng tường thành không thể không thừa nhận đánh hạ coi như kiên cố ghẹo lâu đài để g ờ hiệu gợt có chút bành trướng vốn d ĩ cho rằng dùng đồng dạng sáo lộ liền có thể tùy tiện cầm xuống phiêu tuyết thành điểm hắn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao ý tứ tiếp tục để cầu đầu nhân tiến công đem tất cả an toàn thông đạo thăm dò ra mới thôi vâng đại nhân bóng đêm hơi c h ầ m xuống di chát xuất lĩnh lấy hơn sáu n g h n liên quân lách qua thực nhân mà tất cả điều tra sau l ặ n g liên đạt tới phiêu tuyết thành phía đông hơn hai mươi dặm địa phương đâm xuống doanh địa doanh địa hiện tại một chỗ có địa hình t r ê n lệch địa phương chủ yếu là vì che chắn nhất định ánh lửa phòng n g ừ a trực tiếp bị xa xa cầu đầu nhân điều tra binh phát hiện bởi vì muốn qua đêm doanh địa không thể không đốt lên bó đuốc chỉ là tận lực k h ô n g chế bó đuốc số lượng sáu n g h n người đại doanh nếu là một điểm quang sáng đều không có đối duy chắc i Di nạn. h đem tất cả sư thiếu đều gắn ra ngoài ra lệnh cho bọn họ đánh giết hết thể đến gần cầu đầu nhân phòng ngừa có điều tra cầu đầu nhân phát hiện hắn chi này bí mật tiến lên quân đội sư thiếu có cực mạnh nhìn ban đêm năng lực ban đêm cùng ban ngày trong mắt bọn hắn đồng dạng rõ ràng tất cả khả năng phát hiện liền quân doanh địa cầu đầu nhân cũng sẽ không có còn sống rời đi thời cơ d i y chắc hiện tại muốn đánh một cái tình báo kém cùng trách lệnh cho dù cầu đầu nhân không có kịp thời trở về gây nên thực nhân ma cảnh giác đó cũng là ngày thứ hai sự tỉnh đợi thêm thực nhân ma làm ra phản ứng di chắt đoán chừng đã hoàn thành hắn chiến lược mục đích trong đêm tối đại bộ phận binh sĩ đã tiến vào ngủ say chỉ có di chắt còn tại chính mình cũng trong doanh t r ư ớ n g đối ánh đến tựa như đang tự hỏi cái gì lần này căn bản không được chọn a hôm nay lại là một tuần mới đã đến bắt đầu ban ngày tiến lên vội vàng đến ban đêm di chắt mới đưa hệ thống mở ra nghiên cứu trong rừng thành bên k i a bản thân liền là cái phụ thuộc thành trì khuyết thiếu công năng tính kiến trúc hiện tại lại không có hy hữu tài nguyên đến kiến tạo tứ giai binh doanh tuần này vậy mà cái gì đều không tạo được Buồn mộ một, mộ một, một cung h thể có h toàn cấp h i một đài phù văn xe đỏ khai chiến sau tự động xuất hiện trong quân đội công năm hai đánh đổi khá nhiều sau có thể chữa trị hư hao bảo vật công năm n ba mỗi tuần có thể cung cấp mười bộ tinh lương cấp trang bị trước hai cái công năng di chắc hiện tại cũng thí nghiệm không được bất quá đối với bộ kia có thể trực tiếp xuất hiện trên chiến trường p h ụ văn xe nỏ ngược lại là có nhất định chờ mong hy vọng có thể có một chút kinh hỷ ngược lại là cái thứ ba công năng lúc thực sự chỗ tốt mặc dù không biết tinh lương cấp trang bị đến cùng có thể tới trình độ nào nhưng căn cứ hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nguyên tắc di chắc tin tưởng cái này mười bộ trang bị tất nhiên là tại tiêu chuẩn tuyến trở lên tối thiểu không thể so với hắn quân giới nhà máy sản xuất tính so sánh giá cả trang bị kém một tuần mười bộ góp g i ó thành báo cũng tỉnh nhiều tiền liên tục nghiên cứu về sau lại tìm không ra cái gì mới tin tức gì chắc cũng có chút phạm lên c ò n đến còn muốn vì ngày mai đại chiến dưỡng đủ tinh thần hô tắt đèn ngủ chương một trăm m ư ơ i tám và chạm cùng sen kẽ chương một trăm m ư ơ i tám và chạm cùng sen kẽ a một đại nhân nhân loại tại c h i ề u chúng ta tới gần t ố t triệu tập các dũng sĩ chuẩn bị nên chiến nguyên bản phụng mệnh dẫn người tới canh chừng lấy hà cốc viện quân a một chính hệ vải nằm tại trên ghế dựa lớn nghỉ ngơi lúc này vừa nghe nói quân đội nhân loại chủ động tới gần một chút liền tinh thần thực nhân ma kiến thức rốt cuộc ít một chút đối với số loại này tại thế giới l o à i người uy danh hiển hách đều cường giả định cao thiếu một chút lòng tính sợ hắn thấy có hắn dẫn đầu hơn ba ngàn chiến sĩ tinh nhuệ cùng gấp hai nơi này số bộ lạc chiến sĩ cộng lại có gần vạn có thể dùng chi binh còn có đại lượng cầu đầu nhân nô lệ tôi tớ đối mặt bất quá sáu vạn nhân loại liên quân nhẹ nhóm liền có thể đem nó đánh tan cái nào dùng đến ở dạng này cẩn thận từng ly từng tí đi lên liền nên bình a đi lên đánh tan đối diện thế nhưng là g hiệu g ợ mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm sau khi tới cũng chỉ có thể theo làm kết trại giảng co nhưng bây giờ nhân loại chủ động tới tiến công được cho chính hợp hắn ý lập tức liền muốn điểm đủ quân đội xuất chiến đây là nhân loại chủ động tiến công coi như không thể coi như hắn a mục trái lệ khác một bên một thân kim giáp sổ đáp lấy màu đen ngựa chiến đứng ở đội ngũ đoạn trước nhất loại này đầu sinh độc r ắ c chiến mã là vương quốc nam bộ trạch địa đặc sản nghe nói có nhất định ma thú huyết thống vô luận là lực lượng hay là sức chịu đựng đều tại tây cảnh trên chiến mã khuyết điểm duy nhất liền tính khí nóng n ả y khó mà thuần phục không thích hợp đại quy mô thuần dưỡng n g ệ trang bất qua tính khí nóng này cũng phải nhìn đối tượng tại sâu khống chế giới thất ngựa chiến này dịu dàng ngoan ngoan giống một thất phổ thông ngựa con theo sát sau lưng sổ chính là thuần một sắc đáp lấy thượng đẳng chiến mã kỵ sĩ số lượng ước chừng có hơn năm mươi cưới đây đều là vì chiến công tự mang lương khô tìm tới quân kỵ sĩ chuẩn kỵ sĩ có lẽ có ít khốn cùng tồn tại nhưng kỵ sĩ giai cơ bản không tồn tại người nghèo cho dù bọn hắn cũng còn không có t ấ c vị bình thường tiếp nhận một chút quý tộc thuê cũng có thể thu hoạch kết xù thù lao bọn hắn không chỉ có tự mang chiến mã một thân trang bị cũng là tự hành phối trí lúc này nhìn mặc dù đủ loại nhưng đều là chân thật tinh lương hàng dù trong quân đội lưu lại cần thiết kỵ sĩ giai sĩ quan cùng những cái kia tự mang quân đội đầu nhập vào lãnh chúa áp trận bên ngoài còn lại kỵ sĩ giai cao thủ đều bị hắn trực tiếp mang tại bên người bắc thượng đầu nhập vào đến gùn thở cũng ở hàng ngũ này theo thực nhân ma g i a doanh n ê n chiến r ồ thủ hạ đại quân cũng dừng bước lại liệt suất t r ậ n hình dù cùng hắn mang tới sĩ quan luyện binh s á c thực cũng là có một bộ lấy sáu ngàn hà cốc quân phòng giữ đoàn làm khung sương mở rộng hai con quân đoàn chỉ tiếp thụ một tháng huấn luyện sau coi như được ra dáng tại số hạ lệnh sau liền nghiêm ngặt dựa theo bình thường huấn luyện đứng ngay ngắn đội hình chỉ là một chút tân binh cầm cán thương tay vẫn một mực khẩn trương đổ mồ hôi r ô i đại nhân hơn tờ nhà bên kia gửi thư bọn hắn đã tới đặt trước vị trí tùy thời có thể lấy khởi xướng tiến công ừ rô gật gật đầu so sánh bắc địa lãnh chúa hiện tại đối thực nhân ma sợ như sợ cọp rồi trên thực tế nhìn càng thêm thấu triệt hoang dã phía trên thực nhân ma ba n g h n phá bảy vạn tinh bắc quân tinh n huệ một trận chiến chấn động bắc địa tất cả mọi người đối thực nhân ma chiến lực đều vô hạn đánh giá cao nhưng cẩn thận nghiên cứu chiến báo liền sẽ phát hiện trận chiến kia thực nhân ma mặc dù chỉ có ba n g h n nhưng chất lượng lại cao đáng sợ gợ h i ệ u cơ l à hấp dẫn tính bắc quân chủ động xuất chiến bảy cục mà thôi ba ngàn thực nhân ma cơ hồ tất cả đều là dòng chính tinh nhuệ còn đi đến bổ sung đại lượng thực nhân ma dũng sĩ cùng bốn tên tủ trưởng cấp thực nhân ma nếu là thực nhân ma ra dũng sĩ cùng tủ trưởng cấp cường giả tỷ lệ cao như vậy đã sớm quét ngang bắc đ ị a chớ nói chi là còn có gợ h i ệ u cơ cuối cùng cái kêu bụt cấp quần thể thị huyết thuật nhiều như vậy nhân tố tăng theo cấp số cộng mới khiến cho không có chút nào chuẩn bị tính bắc quân tao nộ tan tác t r ớ c mắt bọn này thực nhân ma từ sờ quan sát đến xem mặc giáp tinh nhuệ số lượng cũng tại ba ngàn tả hữu gờ hiệu cũng khẳng không kém kia định chấn phiêu thành thành doanh. theo phụ thuộc nhưng chiến đánh tỉnh Chi tinh nhuệ thực nhân còn còn mang nói tan Quân đại đấu đối Mặc lạc, sức Bắc c tọa tại tuyết ít từ tới tuyệt ra ma. dưới dù so bộ ngay tại lúc này sổ mang hơn sáu vạn người tân binh tỷ lệ quá cao nếu lạt sổ trên tay gần ba cái quân đoàn nhân mã là tĩnh bắc quân hoặc là vương đô cận vệ loại kia tinh nhuệ quân đoàn không cần di chát phối hợp chính hắn liền có thể cầm xuống trước mắt thực nhân ma đại quân đáng tiếc thực nhân ma đã ở trước mắt tân biên quân đoàn còn huấn luyện ngày năm bốn tiến lên tiến lên chuẩn bị tiếp chiến người thối lui chết tân biên quân đoàn binh sĩ tại sĩ quan hiệu lệnh hạ đạp trên chỉnh tề bước chân chủ động hướng phía chen trúc mà đến thực nhân ma cùng cầu đầu nhân tới gần hơn ba mét trường thương như rừng đồng dạng chỉ về đằng trước hơi cho các binh sĩ mang tới một điểm cảm giác an toàn ẩm rốt cục hai chi đại quân hung hang đụng vào nhau bất quá lần này thực nhân ma t ủ trưởng a một không có lựa chọn xông lên phía trước nhất thực nhân ma mặc dù mãng một điểm có không sợ chết đặc tính nhưng không phải thật xứng đốc biết do đối phương có đại điệu kỵ sĩ d a i cường giả tình h ư n g d ư còn là sẽ không dễ dàng đi đưa、Z. mặc dù không có thực nhân ma t ủ trưởng dẫn đội nhưng những ngày hàng trước mặc giáp thực nhân ma nhóm uy nguyên tùy tiện phá tan quân đội nhân loại trận tuyến thậm chí vừa mới giao thủ quân đội nhân loại liền xuất hiện dao động、Phúc. người thối lui chết còn tốt tôi đã sớm dự liệu được tình huống này đốc chiến đội tỷ lệ phối trí tương đối cao có đốc chiến đội uy hiếp tạm thời vẫn là chế trụ đội ngũ bạo động đem trận tuyến ổn lại bất quá chỉ dựa vào đốc chiến đội s á t thực cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời bất quá có thể kiên trì nhất thời đã đủ nhanh nhanh, nhanh. lúc này hớn tờ nhà liên quân đã thành công vây quanh a một xuất lĩnh thực nhân ma đại quân hậu phương mà lại làm mỏ tới thực nhân ma dưới mí mắt còn không có bị phát hiện di c h ắ t đã thông qua hoàng gia sư thiếu thấy được thực nhân ma cùng hà cốc liên quân song phương đã tiếp chiến lúc này mảy may không tiếp tục cẩn giấu hành tích thúc giục bộ đội tăng thêm tốc độ a một đại nhân chúng ta phía sau có quân đội nhân loại đang đến gần ngay tại a một hài lòng nhìn xem dưới tay mình quân đội đại chiến thượng phong thời điểm di c h ắ t xuất lĩnh quân đội xuất hiện ở chiến trường hậu phương cái gì có bao nhiêu người a một nghe vậy giật mình theo bản năng quay đầu nhìn lại hẳn là có mấy ngàn người hô nghe được di chát số lượng của quân đội về sau a một ngược lại là nhẹ nhàng thở ra vẫn còn may không phải là bết bát nhất tình huống mấy ngàn người xuất hiện ở hậu phương mặc dù p h i ề n phước nhưng theo a một còn không tính trí mạng ngươi mang đội dự bị đi lại mang hai cái bộ lạc cản bọn họ lại vâng đại nhân thực nhân ma dũng sĩ xoay người đi triệu tập đội dự bị cỡ lớn trên chiến trường sẽ rất ít có một mới trực tiếp để lên tất cả binh lực ngoại trừ cực đoan tình huống bên ngoài nhiều ít sẽ lưu một chút dự bị nhân mã tiến đến ngăn cản di chát có gần năm trăm h thực nhân ma tinh nhuệ tăng thêm hơn một n g h n bộ lạc chiến sĩ hơn một n g h n năm trăm h thực nhân ma chiến sĩ tương đương với dưới tay hắn tổng binh lực một phần năm còn nhiều bình thường mà nói cái này hơn một n g h n thực nhân ma chiến sĩ tối thiểu có thể đè ép nửa cái quân đoàn nhân tộc quân đội đánh hiện tại dùng để đối phó chỉ có một lá cờ đoàn binh mã di chát coi là a mục tận lực đánh giá cao chi này đột nhiên nhân loại xuất hiện quân đội đáng tiếc hắn đụng tới cái này một lá cờ đoàn quân đội hiển nhiên không phải nhân loại bình thường quân đội đỉnh điểm chương một trăm mười chín đột phá chương một trăm mười chín đột phá chuẩn bị chiến đấu. bị lúc này di chát xuất lĩnh liên quân phía trước đã xuất hiện chặn đường thực nhân ma quân đội chỉ cần đột phá bọn hắn liền có thể trực tiếp tiến vào chủ yếu chiến trường hoàn thành hai mặt bọc đánh tắt chiến ý đồ đi nhanh mấy chục dặm liền trực tiếp đầu nhập chiến đấu phi hùng quân không chút nào hiện v ẻ mệt mỏi tại di chát sau khi ra lệnh liền tiến vào trạng thái chiến đấu ngược lại là các nhà lãnh chúa thủ hạ hơi có vẻ vẻ mệt mỏi có chút thở nhưng sĩ khí coi như cao cũng có thể lập tức đầu nhập chiến đấu rốt cuộc đi theo di chát đánh mấy trận chiến xuống tới không một bại kỷ tâm tính trên coi là một tri cường quân phải t r ă n g cất đặt phủ văn xe n ỏ ngay tại song phương không ngừng tiếp cận lúc hệ thống đột nhiên tới cái nhắc nhở di chát đầu tiên là xướng sở sau đó lập tức hiểu rõ ra thật sự là tiệm thợ rèn công hiệu di chát tại quét mắt một phen chung quanh tình huống về sau đem phủ văn xe n ỏ cất đặt tại mình phía sau hệ thống quân đội trong đội ngũ ở chung quanh cao lớn thập tự quân tre c h à n g ư ớ i độ cao chỉ có khoảng một m năm mươi phủ văn xe n ỏ c h ố n g rông xuất hiện không có gây nên mảy may chú ý vang một tiếng trầm thấp tiếng dây cung vang lên một chi dài hai mét mũi tên từ nhân loại trận doanh một phương phi nhanh mà ra một kích liền đem hàng trước một thực nhân ma tinh nhuệ ngay cả người mang giáp xuyên thấu bị nọ mũi tên xuyên thấu thực nhân ma thống khổ ngã trên mặt đất loại thương thế này cơ bản cũng không có sống xuất khả năng tới v a n g bất quá mười mấy giây lại là một tiếng vang c h ậ m lại một thực nhân ma ngã xuống đất mất đi sinh tức binh lính bình thường ngược lại không phản ứng gì ngược lại là sĩ quan cao cấp cùng một chút lanh chúa có chút kỳ quái nhớ rõ ràng lần này vì đi đường không mang liệp hùng nọ tới bất quá cũng có tối đa nhất điểm nghĩ hoặc cũng sẽ không nhiều nghĩ cái gì di c h ắ c ngược lại là thông qua cái này hai lần cơ bản thăm dò p h ù văn xe n ỏ hiệu quả uy lực cùng xạ tốc trên lớn hơn liệp hùng n ỏ tại thực nhân ma đến p h ù văn xe n ỏ phạm vi công kích lớn nhất đến tiếp chiến đoạn này về khoảng cách p h ù văn xe n ỏ có thể bắn ra bảy tám cây n ỏ mũi tên mà lại tự mang n ỏ mũi tên cực kỳ bất việc đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể cất đặt một đài đối với hiện tại di c h ắ c muốn ứng đối chiến trường quy mô mà nói tác dụng vẫn là quá nhỏ chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không、cùng、tiến thủ thả siêu siêu tại song vương tiếp cận trăm bộ về sau phe nhân loại mưa tên dẫn đầu rơi xuống đáng tiếc y nguyên chỉ có thể đối cầu đầu nhân tạo thành khá lớn tổn thương chỉ có hệ thống xuất phẩm thần xạ thủ đối thực nhân ma sinh ra một chút uy hiếp nhưng số lượng vẫn là quá ít đem hộp mở ra mắt thấy song phương đã tiếp cận đến năm mươi bộ tám mươi ba m khoảng cách về sau di chát hạ lệnh mở ra chứa hai tên toàn thạch nhân hộp dù sao mặc kệ cái khác lãnh chúa cho là như vậy di chát là sẽ không thừa nhận mình mang chính là hai quan tài mấy tên binh sĩ cấp tốc mở ra một mực bị bị mang theo trong đội ngũ quan tài hai tên toàn thân tinh làm toàn thạch nhân từ quan tài bên trong đứng thẳng lên trang diện có nhiều như vậy kinh dị may mắn nhân loại liên quân bên này còn biết đây cũng là người một nhà không có sinh ra cái gì bạo động mà tự cho là có kiến thức đến lanh c h u a thì t suy đoán kia hai cái một mực bị di c h ấ t làm bảo bối đồng dạng mang theo là cổ đại trong di tích chiến tranh ma tượng một loại đồ vật mặc dù hiếm thấy nhưng dù sao vẫn là nghe nói qua về phần đối diện càng ngày càng gần thực nhân ma nhìn thấy cái t r a n g diện này là cảm giác gì thật có l ỗ i thực nhân ma trên thực tế so toàn thạch nhân kinh dị nhiều thậm chí từ ở bề ngoài tới nói toàn thạch nhân dáng dấp còn có như vậy mấy phần gầy yếu cảm giác nhưng mặc kệ nghĩ như vậy lúc này địch nhân đã gần ngay trước mắt ai cũng không có lui bước khả năng bang di chắt rút ra hỏa thần kiếm dơ cao giữa không trùng đầu khi quán chú phía dưới cả thanh kiếm từ đen sám chi sắt chuyển thành trói mắt hỏa hồng sóng l ử a từ chỗ mũi kiếm thoát ra hai thước có thửa cái này ánh l ử a trói mắt lại phối hợp trên di chắt tọa hạ thần tuấn xích d i ễ m ngựa nói dễ n g h e một điểm lúc này di chắt nhìn thật có thiên thần hạ phảm cảm giác đương nhiên nói đến thực tế một chút liên la cầu hàng lần này cậu không ở không chỉ có cầu không ở hoàn thành khối kia lớn nhất chiến trường nam trương bất quá c ò tốt di c h á t xưa nay không lấy tính mạng mình nói đùa ngoại trừ tin tưởng phi hùng quân chiến lược bên ngoài di c h á t chung quanh tính đến john là dòng d ã năm mươi tên kỵ sĩ giai thập tự quân còn có hai tên đại kỵ sĩ chiến lược đều toàn thạch nhân tả hữu đi theo mà đối diện đều thực nhân ma trong đại quân thực nhân ma dũng sĩ tuyệt sẽ không vượt qua hai tay số lượng di c h á t lần này chính là muốn bằng vào mình cấp cao về mặt chiến lược ưu thế đối thực nhân ma tới một lần chính diện đột phá cùng ta x ô n g giết siêu siêu tại cuối cùng một khoảng cách bên trên thực nhân ma ném ra một vòng hòn đá đối binh lính bình thường tạo thành một điểm thương vong lại không ngại đại cục ẩm di chắt lần này nhất mã đương tiên xông vào trận địa địch bên trong mặc dù công kích khoảng cách không dài nhưng xích diễm ngựa r a tốc thật nhanh mấy chục bước va chạm khoảng cách liền sinh ra cường đại lực trung kích xích diễm ngựa đều lực lượng muốn so d i vang bắc địa mã cường ra mấy lần trực tiếp liền đụng bay sảng khoái trước thực nhân ma có đại kỵ sĩ thực lực di chắt tại trên chiến mã cơ hỏa thần kiếm lại tựa như các cổ đồng dạng quét ngã một mảnh thực nhân ma chiến sĩ tối thiểu tại di chắt đấu khí hao hết trước đó rất khó có nguy hiểm gì mắt thấy chủ xoáy xung phong đi đầu binh lính sau lưng sẽ chỉ lấy tốc độ nhanh hơn gia nhập chiến đấu không đợi thực nhân ma đối đột nhập di chắt hoàn thành vây quanh do n liền đã mang theo thập tự quân vọt lên gần năm mươi tên thập tự quân giấy lên đấu khí phối hợp với giết chóc trực tiếp đem di chắt chung quanh thanh ra một mảnh đất trống song phương giao thủ không hơn trăm hơi thở thực nhân ma liền xuất hiện gần trăm thương vong mà phe nhân loại thương vong mới bất quá mấy chục loại này thương vong tỷ lệ là thực nhân ma khó có thể tưởng tượng vừa mới còn sĩ khí như hồng thực nhân ma đại quân trong nháy mắt tao nộ đến đánh đòn cảnh cáo càng chuyện kinh khủng còn tại đằng sau bắt đầu không có gây nên thực nhân ma coi trọng toàn thạch nhân cũng chậm hơn một bước tiến vào chiến trường keng cái này âm thanh trầm m u ộ n tiếng va chạm không phải cái gì binh khí giao kích tâm thành mà là một thực nhân ma lang nha bổng đập vào toàn thạch nhân trên đầu toàn thạch nhân lọt vào loại đả kích này sau không có chút nào phản ứng để thực nhân ma chiến sĩ toát ra q u ỷ dị hoang đường cảm giác ngay cả nhân loại kỵ sĩ cũng không có khả năng dùng đầu tiếp một gậy này a bất quá không đợi tên này thực nhân ma chiến sĩ nghi hoặc bao lâu quay đầu đến toàn thạch nhân một quyền đánh vào tên này thực nhân ma chiến sĩ trên bụng lực lượng cường đại trực tiếp đem thực nhân ma chiến sĩ thiết giáp liên tiếp cái bụng đánh cái xuyên thấu trang diện so với bị đao kiếm đâm rách nguồn máu t h a n h nhiều hai tên toàn thạch nhân như là chiến trường máy đ u ổ i đất đồng dạng máy móc tiến lên tất cả ngăn cản trước người thực nhân ma đều không phải một quyền chi địch mà ngồi trên lưng ngựa di chát hiệu suất thì cao hơn hỏa thần kiếm mỗi một lần vung vẩy đều giống như q u ầ n thể tổn thương đồng dạng hắn so phổ thông đại kỵ sĩ tạo thành thương vòng phải lớn hơn mấy phần mà chi này thực nhân ma trong đội ngũ lại không có có thể kiềm chế hắn cực giả chỉ có thể mặc cho di chát mở vô song đồng dạng tại trong đại quân trà cuối cùng trong lúc bất chi bất giác bên người thực nhân ma càng ngày càng ít t r ư ơ n g một trăm hai mươi tùy tiện t r ư ơ n g một trăm hai mươi tùy tiện trong lúc bất chi bất giác di chất mang theo cùng j o h n mang theo hai tên toàn thạch nhân cùng năm mươi tên thập tự quân trực tiếp đem thực nhân ma trận doanh đánh cái xuyên đ ấ u đi lên ngăn t r ở thực nhân ma dũng sĩ cũng bị tùy tiện xử lý hỏa thần kiếm so di chất trong tưởng tượng dùng tốt lúc đầu có đỉnh cấp hô hấp pháp đặt cơ sở di chất tố chất thân thể liền đã không yếu tại đồng dạng thâm niên đại kỵ sĩ lại có lửa cháy thần kiếm tường hóa đô khí di chất chân thực chiến l ư c không kém chút nào định phong đại kỵ、sĩ. hôm nay tới đây chặn đường hận tợ nhà liên quân thực nhân m à ngay cả cái đại kỵ sĩ đều không có căn bản không người có thể trên tay di chắt đi qua mấy chiêu mà muốn dựa vào nhân số ưu thế vây công di chắt lại căn bản không vòng qua được toàn thạch nhân cùng thập tự quân vòng chiến cầu nhiều năm di chắt rốt cục lần này xung làm một lần công kích mũi tên khoan hay nói loại này trong vạn quân r a ra vào vào cảm giác còn thật thoải mái trách không được triệu vân muốn bảy vào bảy ra theo di chắt trực tiếp phá trận còn có giòn cùng mấy chục tên thập tự quân tốc độ chậm nhất toàn thạch nhân rơi vào đội ngũ sau cùng mặt bình thường mà nói tại loại này x ô n g trận thời điểm tụt lại phía sau là chuyện vô cùng nguy hiểm trên cơ bản liền không có nhưng hai tên toàn thạch nhân rõ ràng không ở trong đám này thậm chí ngăn cản tại trước mặt bọn họ thực nhân ma đều theo bản năng cho bọn hắn tránh ra con đường thực sự chen không thả ra mới bị toàn thạch nhân một quyền giải quyết hết thật sự là bị toàn thạch nhân đánh sợ toàn thạch nhân mặc dù lực sát thương không bằng một chút thâm niên đại kỵ sĩ nhưng lực phòng ngự quá biến thái loại này lang nha bổng một côn xuống dưới lông tóc không tổn hao gì ngược lại có thể chấn tay mình đau biến thái đồ chơi thực nhân ma cũng chưa từng thấy q u a thực nhân ma một phương đ o á n trường chỉ có thủ trưởng cấp một cường giả mới có cơ hội đối toàn thạch nhân tạo thành tổn thương hai tên toàn thạch nhân tại thực nhân ma đưa mắt nhìn bên trong xuyên tấu h thực nhân ma trận tuyến cùng phía trước di chắt hoàn thành tụ hợp lúc này chính diện phi hùng quân còn cùng thực nhân ma đánh sinh động một là cùng thực nhân ma đánh như thế mấy trận trên tâm ly đã có chỗ chuẩn bị cũng có tương ứng nhằm vào chiến thuật hai là đại lượng hệ thống có chuẩn kỵ sĩ thực lực kích binh bị lưu tại phi hùng quân trận tuyến bên trong trở thành chiến tuyến tổn thương điểm tựa mà lại phi hùng quân bản thân cũng là nghiêm trình huấn luyện ý chí chiến đấu cực mạnh tại đơn binh sức chiến đấu nghiêm trọng yếu thế tình huống dưới vững vàng giữ vững trận tuyến、z. một phi hùng quân binh sĩ cao giọng kêu i ế t vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm đối đối diện vọt tới thực nhân ma vung vẩy lên trong tay phá g ắ p riêng cho dù là khả năng bị cái này thực nhân ma một kích đạp nát đầu hắn cũng không dám lui một bước phi hùng quân kỷ luật sâm nghiêm một khi khai chiến chính là chỉ có tiến không có lùi người hèn nhát không chỉ có mình muốn mất mạng người nhà thân hữu thậm chí cùng thôn người đều muốn nhận liên lụy không người nào dám tùy tiện lui lại còn có không ít đã bị hận tờ nhà cải tiến bản quân công tức thu kích thích thành nghề chiến mà vui dũng sĩ mặt liền là đại biểu trong đó là một phi hùng quân lao binh tham gia qua thành quân đến nay tất cả chiến dịch mặt đã tích lũy đến đầy đủ quân công đổi lấy cơ sở hô hấp pháp tăng thêm hắn thiên phú không tội lúc này thực lực đã m ò tới chuẩn kỵ sĩ cánh cửa từ một phổ thông binh lính thăng chức thành bách nhân đội đội trưởng nhưng người là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn có được cơ sở hô hấp pháp về sau càng nghĩ đến hơn đến là hận tờ nhà thả gia đình cấp hô hấp pháp bởi vì di chát sẽ bị hệ thống cải tiến trước thú chi hô hấp pháp cũng làm quân công hối đoái công pháp khiến cho mặt cái này đã hối đoái qua cơ sở hô hấp pháp người đỏ mắt không thôi mà nghĩ hối đoái thú chi hô hấp pháp nguyên nhân nguyên nhân cũng rất đơn giản càng tốt hô hấp pháp đặt nền móng tương lai liền có càng lớn thời cơ tiến giai kỵ sĩ đây mới là mặt mục tiêu chân chính thôn dân đến kỵ sĩ người ngâm thơ r o n g trong chuyện xưa mới có tình tiết hiện tại đường đã bày tại trước mặt ẩm mặt mang theo chính mình cũng bách nhân đội đối diện chống đỡ mặc giáp thực nhân ma lại một tên binh lính bị thực nhân ma đều lang nha bổng đập bay ra ngoài mấy mét không có còn sống khả năng bổ vào không cho phép lùi Bên bên bước, cạnh lớn tiếng ổn áo thời điểm, chính mặt một bên lần nữa hướng phía trước rất mấy bước, hai quân giao chiến, mảy may không nuôi như nâng cũng không nuôi. trước được, coi cao chết cho thời phía hai phép mặt một rất điểm, giao Giống. áo mấy mảy may ở trước mặt thực nhân ma cũng truyền ra một trận thống khổ tiếng giống tại mấy tên binh sĩ phối hợp phía dưới mặt trên tay phá giáp truy hung hăng nện vào một thực nhân ma trên đùi thực nhân ma thống khổ nửa ngồi buổi chiều còn không tới kịp đánh trả t r u n g quanh phi hùng quân binh sĩ thấy tình thế liền cùng nhau tiến lên mấy chuôi trọng binh đập lên đem nó giải quyết triệt đề cái thứ bảy còn kém mặt mặc niệm một tiếng nên lại là tính toán một chút mình chiến công、Ấm. lần này lại là một phi hùng quân chiến sĩ bị thực nhân ma đánh bay cho dù là lấy phi hùng quân tinh nhuệ trình độ cùng phối hợp trình độ cũng không thể làm được cùng thực nhân ma làm được một so một đều thương v ò n g trao đổi có thể sử dụng bốn năm tên lính đổi đi một thực nhân ma chiến sĩ liền coi là kiếm lời đứng vững đứng vững giết chiến tranh tràng diện y nguyên mười phần rằng co bất quá cấp tốc liền bị đánh vỡ rất nhanh chính diện phi hùng quân binh sĩ liền cảm giác được á p lực giảm nhiều thực nhân ma bắt đầu hai mặt thụ địch đã muốn không chịu nổi di chắc bên này khắp nơi đục xuyên thực nhân ma trận tuyến sau liền lần nữa nổ chuyển đồ n g a mang theo toàn thạch nhân cùng thập tự quân phát động một lần lương sông sau đó liền là không ngừng ra vào lại chia cắt bao vây tiêu diệt giống thực nhân ma hung mánh như vậy giống loài cũng chịu đựng ở dạng này đùa bận a di c h á t là càng đánh càng thuận nhận chống cự càng ngày càng yếu ớt thực nhân ma liền triệt để hỏng mất trước hết nhất sụp đổ liền là bị chiêu mộ tới thực nhân ma bộ lạc chiến sĩ nguyên bản một mực đi theo g ờ hiệu cược đánh một chút thuận gió trận chiến trong mắt bọn hắn nhân loại sức chiến đấu cứ như vậy cái nào gặp được mạnh như vậy quân đội nhân loại bị di chắt lặp đi lặp lại vọt ra mấy lần về sau liền bắt đầu vứt xuống đám kia mặc giáp thực nhân ma tự hành chạy trốn. mà bọn hắn chạy trốn rất nhanh liền đưa tới phản ứng dây chuyền tại di chắc không ngừng cho đủ áp lực tình h u n g d ư ớ i cả chi thực nhân ma quân đội bắt đầu chạy tư tán vượt qua năm trăm tên thực nhân ma hướng phía a một đại quân phương hướng chạy trở về còn có bộ phận hướng phía phiêu tuyết thành g hiệu cực đại doanh phương hướng bỏ chạy di chắc không có hướng trước kia đồng dạng dẫn đầu quân đội đ ổ i tận giết tuyệt chỉ là mệnh lệnh sư thiếu tận lực truy kích về sau liền bắt đầu tại chỗ trọng trình lên bộ đội tới nhanh chóng cả đội nhanh chóng cả đội phi hùng quân hiệu xuất cực kỳ cao bởi vì không có truy kích tàn quân làm thực nhân ma sụp đổ sau bọn hắn trên cơ bản cũng còn dừng lại tại nguyên chỗ. di chắt một mạng làm cả đội cấp tốc dựa theo bình thường huấn luyện bổ sung một chút tử trận chống chỗ chỉ có các nhà quý tộc kia hơn một ngàn binh sĩ tốc độ tương đối chậm chạp nhưng vẫn là tại di chắt trong phạm vi chịu đựng rốt cuộc cũng vẫn là nghề nghiệp chiến sĩ tinh nhuệ n tiếp tục đi tới tiếp tục đi tới hơi bỏ ra một trận thời gian về sau đội ngũ cuối cùng chỉnh đốn hoàn tất di chắt y nguyên cưới xích diễm ngựa đi ở trước nhất hướng phía hà cốc quân đoàn cùng a một dẫn đầu thực nhân ma đại đội giao chiến chiến trường tới gần chương một trăm hai mươi mốt giác công chương một trăm hai mươi mốt giác công hà cốc viện quân bên này cho dù là a một phái gia tương đương một nhóm nhân mã đi ngăn cản hận tờ nhà liên quân về sau hà cốc quân đội cũng bắt đầu xuất hiện chống đỡ hết nổi thậm chí tân biên quân đoàn đã xuất hiện tiểu quy mô tán loạn hiện tượng nhưng bị đốc chiến đội kịp thời chấn áp cũng bổ sung đội dự bị mới đem trận hình ổn định nhưng cho dù ai cũng biết loại này giữ lẫn nhau trạng thái là tạm thời nếu là không có cái gì những lực lượng khác tham gia hà cốc chi này viện quân bị đánh tan là chuyện sớm hay m u ộ n mà lúc này số y nguyên mang theo hơn năm mươi tên muốn đến đây kiếm lấy chiến công kỵ sĩ rơi vào sau h ư n vị trí bên trên không hề động một chút nào Mắt nguyên c h i cuộc bản hai con mắt hiếp lại sổ tựa như hùng sư đột nhiên thanh tỉnh đồng dạng chuyên mệnh lệnh của ta toàn tuyến tiến công đội dự bị toàn bộ gia nhập chiến trường vâng đại nhân tôi chờ chính là tin tức này trên thực tế hắn cũng không có tuyệt đối tin tưởng hờ ấn tờ nhà có thể đánh tan chặn đường thực nhân ma nếu như di chắt lần này không thể xuất quân thành công đột phá như vậy sổ liền sẽ mang theo bọn này kỵ sĩ đánh một lần công kích sau đó hạ đạt mệnh lệnh rút lui keng r ổ rút ra phía sau cự kiếm một tay n h i ê n nắm rất khó tưởng tượng một nhân loại có thể một tay múa loại này trên ngàn cân vũ khí hạng nặng bang bang bang rồi đối động tắc giống như là thả ra một cái tín hiệu gì sau lưng các kỵ sĩ cũng nhao nhao rút ra chính mình cũng vũ khí đạn có thuộc h ạ lần này nếu ngươi là công trước đó tội trạng liền cho ngươi mới đi về sau lại lập chiến công liền cùng một chỗ luận công hành h ư ờ n g t ạ đại nhân c ư ớ i ngựa lập sau lưng sổ đều đạn nghe vậy ngăn không được trở nên kích động trước đó sổ mặc dù không có giết hắn nhưng cũng một mực không đối hắn hứa hẹn qua cái gì phạm vào sai lầm lớn về sau mặc dù sống tiếp được nhưng một mực treo lấy trái tim hiện tại được sổ hứa hẹn cuối cùng yên lòng còn có một chút chạy đầu cùng ta sông giết chủ tướng trong mệnh lệnh cùng ta sông vĩnh viễn so lên cho ta càng thêm phân chấn lòng người huống chi cái này mấy chục tên vốn là ôm kiến công lập nghiệp tìm tới quân kỵ sĩ nhìn xem đã đánh trận lửa ngày một mực tham dự không đi vào sớm đã có điểm biển xuất lửa tới lúc này sổ vừa mới đánh ngựa lao ra từng cái đều lập tức đuổi theo sợ rơi vào đằng sau đặc biệt là đảng cái tên mập m ặ p này nếu không phải chiến mã không bằng sổ đoán chừng đều có thể kích động vọt tới sổ phía trước đi ẩm một ngựa đi đầu sổ dẫn đầu vượt qua nhà mình bộ tốt v à vào nhóm lớn thực nhân ma ở giữa n g a n cân cự nhận vung v ẩ y ở giữa chung quanh đều thực nhân ma khó có địch thậm chí có một tên thực nhân ma dũng sĩ ý đổ lấy lang nha bổng đón đỡ lại bị quán chú đấu khi cự nhận đem lang nha bổng cùng một chỗ bổ ra chém thành hai đoạn giết ngay tại t r u n g quanh thực nhân ma ý đổ vây kín tới hạn chế lại số lúc rồi vung vẩy cự nhận vẽ n ử a t r ò n một đạo hình cung đấu khí s u n g kích mà ra vây quanh mười mấy tên thực nhân ma như lúa mạch đồng dạng n g ã xuống nếu làm ộ t mực dạng này sử dụng đấu khí r ồ đương nhiên cũng sẽ dùng hết đấu khí t hao tổn xong thể lực không thể không t ố i lui nhưng hắn sau lưng còn có hơn năm mươi tên kỵ sĩ đi theo đạn theo sát lấy liền bọc vào làm một đại kỵ sĩ thực nhân ma bên trong ngoại trừ a một cũng không có người có thể chống đỡ được hắn đại khai đại hợp kiếm thuật đều phi thường thích hợp loại chiến trường này hoàn cảnh đạn giới kiếm cũng đổ hạ không ít thực nhân ma ngay tại sổ mang theo chin à y kỵ sĩ đoàn xông vào thực nhân ma trong đại quân một m ấ y mắt nguyên bản đều đã bắt đầu lung lay sắp đổ trận tuyến thậm chí đi theo đẩy ngược một chút trở về đã có chút xa suốt sĩ khí đều theo sổ công kích có chỗ tăng trở lại nhưng mà đây chỉ là một bắt đầu tại sổ dẫn đầu dưới cả chi kỵ sĩ đoàn khí thế như hồng nạp làm mũi tên sô mặc dù cưới chính là một thất ngựa chiến nhưng trong chấp nhoáng này lại có một cỗ cưới d ò n g khí thế người ngăn cản tan tác tới bởi bất quá thực nhân ma đều số lượng vẫn là quá nhiều Thôi m ặ chúng dù có đại điệu kỵ sĩ t ự ự c l ta đằng sau có hội binh chi kêu quân đội nhân loại không ngăn được đối tình báo chiến trường nắm giữ tranh lệch rất nhanh liền thể hiện ra tới gợi hữu c ơ thủ hạ rốt cuộc vẫn chỉ là cái sáng lập gánh hát rong mặc dù đã có chút quy phạm hóa khuynh ê ư ớ n g nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi vẹn vẹn vẫn chỉ là cái xu thế mà thôi nói trắng ra là gợi hữu c ơ thủ hạ bọn này thực n h â n ma mặc kệ là thủ trưởng vẫn là dũng sĩ đều không có cái gì chỉ huy đại quân đoàn tác chiến năng lực đều dựa vào kinh nghiệm chỉ huy cũng không có ra cái gì trời sinh liền sẽ đánh trận thiên tài lúc này gặp được s ô loại này lao tướng cùng di chắt loại này lao ngân tệ h ợ p k í c h một chút liền đem nhược điểm toàn bạo lộ ra đánh thuận g i trận chiến ăn một chút chủng tộc ưu thế vẫn được một khi đến chi tiết địa phương liền tất cả đều là loạn thằng đến hội binh xuất hiện bọn hắn mới phản ứng được cách đó không xa chặn đường thất bại quân đội nhân loại ngay tại từ phía sau đi lên nhưng chờ bọn hắn phát hiện hội binh thời điểm hết thể đều đã chậm t h ầ n thợ nhà dẫn đầu liên quân rất nhanh liền xuất hiện ở bọn hắn nhiều trong tầm mắt bang bang đầu tiên phát huy vẫn là hệ thống xuất phẩm phù văn xe nỏ thịt mũi cũng là thịt giao chiến trước đó có thể bắn trước giết mấy tên thực nhân mà cũng là chuyện tốt tiến vào trăm bộ về sau liền là thần xạ thủ bắt đầu tệ xạ toàn quân công kích giết lại đến năm mươi bộ 83 M, về sau, di thực r ự c tiếp ạ đạt đột xuất xuất rất t công kích mệnh lệnh. Hắn xuất quân xuất hiện đột nhiên, rất rõ ràng h rõ nhân ma không không chút chuẩn hắn nào cũng có à bị, sẽ lại l đi một m chút cho thực nhân một chút xíu cơ thăm nhân hội phản một toàn vô dụng dò, ứng, đi lên liền để lên ma xíu đi để bên ộ một binh b tiến công. Thực nhân Thực lực ma chỉ có thể vội vàng l ư ỡ n g chiến loại tình huống này coi như nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nhân loại cũng không nhất định có thể kịp thời điều chỉnh liền lại càng không cần phải nói quân chế vẫn còn tương đối thô giáp thực nhân ma thực nhân ma quân đội tại điều hành bên trên xuất hiện rõ ràng hỗn loạn vừa mới còn tại vây ma mới tại hiện còn thực cũng kín nhân xuất sổ lần ỗ thủng. chết. t chắc không quản nhiều như、vậy. địch nhân hắn khi hỏa h cũng quản càng loạn hắn cắn càng、chết. Ngay khi đó liền Di sẽ vậy, đó cơ hỏa thần kiếm xuất l ĩ này h thập tự t quân cùng o n nhân vào. Giết. Lần n thạch vọt vào. à Giết! đột nhập ngay từ đầu thậm chí so trước đó còn muốn nhẹ nhõm nhưng rất nhanh di c h ắ t lại đụng phải đối thủ nguyên bản ở hậu phương chấn giữ a một đối mặt đột nhập hận tờ nhà liên quân không thể không mang theo bên người hơn mười tên thực nhân ma dũng sĩ tự mình xuất thủ ngăn cản chương một trăm hai mươi hai thắng lợi cùng thăng cấp chương một trăm hai mươi hai thắng lợi cùng thăng cấp k e n a mục lang nha bồng cùng hỏa thần kiếm đụng vào nhau hỏa thần trên thân kiếm nổi lên hỏa diễm tựa hồ muốn lang nha bồng trực tiếp thôn p h ệ vẹn vẹn một kích a mục liền tương đương khó chịu mặc dù đỡ được di chắt từ trên cao nhìn xuống một kiếm nhưng trên thân kiếm chuyển đến thiêu đốt cảm giác lại làm cho a mục tương đương thống khổ loại này thiêu đốt thống khổ tương đương mãnh liệt so với bị đao kiếm trực tiếp tổn thương muốn tới đến mãnh liệt mà đi đối thủ tọa hạ ngựa cũng cực kỳ không bình thường vậy mà tại hắn cùng đối phương binh khí giao kích thời điểm dơ lên gót sắt đạp đi lên biểu hiện vô cùng tốt đấu xích diễm ngựa vốn là lực lớn, một móng lấy a một thủ trưởng cấp thực nhân ma đều thể chất đều có chút không chịu nổi không thể không lui lại mấy bước keng di chắt lại là đắc thế không thang ư ờ i chủ động từ trên lưng ngựa bay vọt mà xuống hai tay giơ kiếm chém về phía a một a a một mặc dù dựa vào lực lượng ưu thế thành công giữ lấy di chắt một kiếm này nhưng song phương giữ lẫn nhau lúc trận trận thiêu đốt cảm giác làm a một thống khổ kêu ra tiếng không thể không nói thực nhân ma so sánh nhân loại s á t thực c ũ n g tính áp đảo chủng tộc ưu thế di chắt mặc dù ở đây trên mặt đại chiếm thượng phong nhưng cũng không có đối thực nhân ma tạo thành chân chính tổn thương chỉ là đốt bị thương g a của đối phương làm a mục tương đối thống khổ chiến đấu trong chốc lát còn rất khó phân ra thắng bại đến cho dù di chắt dựa vào hỏa thần kiếm có thể chiến thắng cũng muốn phí một ít công phu nhưng di chắt xưa nay không là cái gì giảng một đối một công bằng chiến đấu người ngược lại đặc biệt nóng lòng lấy nhiều khi ít lấy thế đ ạ người tại di chắt cùng a mục giao thủ trong khoảng thời gian này hai tên tốc độ chậm chạp toàn thạch nhân cũng chạy tới ẩm thứ gì hai tên toàn thạch nhân tiếp cận tự nhiên cũng đưa tới a mục cảnh giác từ cùng di chắt trong chiến đấu thoáng dừng lại tới về sau a một liền thuận tay đem lang nha b ổ n g đánh tới hướng một bên toàn thạch nhân toàn thạch nhân động tác chậm chạp đối với bất luận cái gì công kích cơ bản đều là dựa vào biến thái năng lực phòng ngự trọi cứng a một một kích này trực tiếp nện vào phía bên phải toàn thạch nhân trên đầu lực lượng khổng lồ đập toàn thạch nhân có chút lệch ra trên đầu đều đến rơi xuống một ít khối vụn đây là toàn thạch nhân tham chiến đến nay nhận lần thứ nhất đúng nghĩa tổn thương nếu là a một có thể cùng toàn thạch nhân đơn đấu có lẽ còn có thể bắt lấy toàn thạch nhân hành động tương đối chậm chạp được điểm này chậm rãi đem toàn thạch nhân hủy đi nhưng bây giờ lại không có chút nào cơ hội phía bên phải toàn thạch nhân mặc dù bị a mục đập đầu lệch ra nhưng động t á c trên tay nhưng không có dừng lại mảy may một cú đấm nặng nề g h trực tiếp đánh tới hướng a mục phanh a mục trên thân đều trọng giáp rõ ràng càng dày đặc chất lượng cũng phải tốt hơn nhiều lực phòng ngự độ không phải bình thường thực nhân mà chiến sĩ trên thân đều thiết giáp so ra mà vượn một q u y ề n này cũng không có giống trước đó như thế trực tiếp đánh xuyên qua nhưng cũng đánh một cái thật sâu vết lom xuống dưới nặng nghề lực đạo trực tiếp để a mục trong cảm giác bẩn một trận cuột cuột a mục đã cảm thấy uy hiếp trí mạng đối mặt toàn thạch nhân cùng di chắt vây công h ắ n không có chút nào thời cơ thế nhưng là khi hắn y đ ổ triệt thoái phía sau thời điểm mới phát hiện còn có một toàn thạch nhân đã phong tỏa ngăn cản đường lui của hắn hỏa thần kiếm từ thực nhân ma thủ trưởng lồng ngực ở rút ra thần kiếm nhiệt độ cao trực tiếp ngưng lại vết thương lại làm ra trong nháy mắt cầm máu hiệu quả bất quá mặc dù không có mất máu nhưng a mục nội tạng cũng đã gần bị hỏa thần kiếm cho bằng quen lúc này thật đã là thần tiên khó cứu được trung điệp ngã xuống trên thân thể còn có thể nhìn thấy thiết giáp trên rõ ràng bất quy tắc vết tích hiển nhiên là hai tên toàn thạch nhân công lao thực nhân ma thủ lĩnh đã chết thực nhân ma thủ lĩnh đã chết di c h ắ c tìm cùng đoạn đoạn đem chém xuống đầu lâu cắm ở đầu thương tổn thương một lần nữa trở lại xích diễm lập tức đem đoạn súng nâng lao cao hướng toàn bộ chiến trường biểu hiện ra nơi xa thực nhân ma mặc dù nghe không hiểu tiếng hô của hắn nhưng vẫn là có thể bị thanh â m hấp dẫn nhìn thấy nhà mình thủ lĩnh đầu lâu bị dơ cao ở giữa không trùng sĩ、si、khí lọt vào trọng đại đà kích mà đối với có thể nghe h i ể u gọi hàng nhân loại binh sĩ hiệu quả thì càng tốt sĩ、si、khí hoàn toàn bị kích phát tới cực điểm thắng lợi đã ở trước mắt không sai một bên khác còn tại dẫn đội trùng sắt sâu cũng bị một màn này hấp dẫn lực chú ý di chắt dũng mánh d á người n g để lại cho hắn đến cực tốt ấn tượng trước đó di chắt cầm trong tay h ỏ a thần kiếm trên chiến trường tung hoành dáng vẻ liền mười phần loa mắt từ bề ngoài đi lên nói thậm chí so sầu、so、còn muốn làm người khác chú ý chưa từng tùy tiện khen người sổ、so, cũng toát ra hai chữ khẳng định giết thêm chút sức đ ừ n g rơi ở phía sau quay đầu sầu、so、không còn tiết kiệm sử dụng đấu khí đấu khí giữa ngang dọc nguyên bản còn theo làm vây khốn hạn chế bọn hắn thực nhân ma bị triệt để giết tán l i ê n ngay cả một mực biểu hiện không tốt hà cốc quân đoàn cũng sĩ khí tăng vọt bắt đầu vậy mà đem thực nhân ma chiến tuyến đẩy ngược một đoạn trở về thực nhân ma bại cục đã vô pháp thay đổi sợ chết là sinh vật t h i ê n tính dù cho thực nhân ma lại hung hãn không sợ chết đối mặt không có phần thắng chút nào chiến đấu cũng không có tiếp tục đánh xuống quyết tâm tan tắc trước từ sở cùng di chắt dọc đường chỗ bắt đầu lại không thống nhất chỉ huy phía dưới thực nhân ma một phương cũng không còn có thể lực ngăn cản sở cùng di chắt xuất quân nội tiến làm thực nhân ma đã thành quy mô tán loạn thời điểm hậu tri hậu dác đầu chó người mới kịp phản ứng ý đồ chạy trốn cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn bọn chúng thế nhưng là di chắt để mắt tới tốt nhất sức lao động vừa vặn có thể dùng để đền bù di chát đại quy mô tăng cường quân bị đưa đến sức lao động không đủ một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm ba năm nghìn điểm chúc mừng ngươi thăng cấp đây là di chát duy nhất một lần thu hoạch được kinh nghiệm nhiều nhất một lần không có chút nào n g o ạ i ý muốn hoàn thành thăng cấp di chát đẳng cấp chín lực lượng mười bảy một thể chất một sáu năm nhanh nhẹn mười sáu một tinh thần năm ba thú chi hô hấp pháp đ ã tối cao thanh chi dẫn k h í thuật tiến công thuật năng khiếu thống ngự có thể dùng điểm kỹ năng một bốn chiều thuộc tính lại có một điểm tăng trưởng nhưng trên thực lực cũng không có cái gì chất tăng lên không có thu hoạch được mới kỹ năng một điểm kỹ năng cũng dùng không đi ra di c h ắ t suy đoán hẳn là muốn tới mười cấp mới có thể thu được mới kỹ năng bốn chiến dịch kết thúc công việc một mực tiếp tục đến mặt trời lặn thời gian mới kết thúc thi thể đầy đất trồng chất tại bình nguyên trên còn không tới kịp thu liễm máu tơi ư cơ hồ thấm đầy toàn bộ mặt đất mặt đất đấu bị n h u ộ m thành đ ỏ sậm c h i s á c nghĩ đến mảnh đất này có thể phì nhiều không ít năm sau nên là cái năm được mùa a cứu ta nhanh, nhanh nhanh cái này còn có thể cứu trên chiến trường thỉnh thoảng còn muốn truyền đến một trận kêu dây âm thanh còn có rất nhiều tổn thương mà chưa chết người tại d â y rủa cầu cứu nếu là thực nhân ma liền bổ khuyết thêm một ít nhân loại liền có thể cứu thì cứu không được cũng chỉ có thể cho t h ô n g khoái tặng người lên đường di chắt đại nhân t ồ i đại nhân triệu kiến ngay tại di chắt thị sát thương binh danh củng cố mình thương lính như con mình hình tượng lúc một lính liên lạc mang đến s ổ muốn triệu kiến mệnh lệnh vâng ta lập tức đi ngay t ồ i triệu kiến theo di chắt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn trên chiến trường biểu hiện sáng như vẫy mắt lớp lánh hỏa thần kiếm chỉ cần không mủ đều có thể thấy rõ ràng đồng thời di c h á t lại là trận này đại thắng trọng yếu công thần d ù về t ì n h về lý đều sẽ triệu kiến hắn bất quá nghe được sổ triệu kiến tin tức về sau di c h á t nội tâm còn có chút khẩn trương cũng không phải loại kia gặp mặt đại nhân vật khẩn trương di c h á t cái gì c h ẳ n g diện chưa thấy qua mà là bởi vì sổ thân phận và địa vị liền như là tùy đường diễn nghĩa bên trong đại tùy chỗ dựa vương dương lâm đồng dạng vẫn là tăng cường hình chỗ dựa vương di c h á t loại này ngay từ đầu liền đối vương quốc có hài lòng có cơ hội liền muốn đào vương quốc góp tưởng tên khốn kiếp đương nhiên sẽ đối với gặp mặt s ầ có chút khẩn trương và nhất bị sổ nhìn ra chút gì lấy di chát đại kỵ sĩ thực lực nhưng tuyệt không phải là đối thủ c ủ a sổ phía trước dẫn đường dù sao không thấy cũng phải gặp t r ă m hai mươi b triệu kiến cùng lựa chọn t r ă m hai mươi b triệu kiến cùng lựa chọn di chát đại nhân mời tại lính liên lạc dẫn đầu dưới di chát đi tới sổ đại trướng bên ngoài cổng thân binh làm sơ chặn đường sau liền đem di chát bỏ vào nhìn ra được những thân binh này đối di chát có mấy phần kinh ý trong quân vốn là nắm đấm nói chuyện di chát hôm nay trên chiến trường biểu hiện xác thực cũng làm nổi những binh lính này đều tôn trọng tại hai bên thân binh kéo ra đại trướng màn cửa về sau di c h á t thẳng tắp lấy thân thể đi vào tổ quân t r ư ớ n g tương đương rộng lớn nhưng nội bộ trang trí lại cực kỳ đơn giản đập vào mắt t r ỗ i chỉ có mấy t r ư ơ n g cần thiết cái bản phía trên trên ghế ngồi ngồi mấy tên người mặc thiết giáp sĩ quan chỉ có ở giữa một người mặc kim sắc áo giáp cho dù di c h á t chưa hề khoảng cách gần gặp quát sổ cũng có thể một chút nhận ra đối phương di chát tham kiến sổ đại nhân di c h á t cực kỳ thức thời hướng sổ hành lễ ngồi đi tạ đại nhân tổ ngữ khí tương đương ôn hòa rất khó tưởng tượng đây là vừa mới trên chiến trường đại sắt tứ phương đại địa kỵ sĩ di chát khi lấy được sổ cho phép sau lui sang một bên trên ghế ngồi xuống cái này mới có cơ hội ngẩng đầu cẩn thận quan sát một phen sổ dáng người khôi ngô một mặt cưỡng nghị d â u ria có chút kéo c ặ t bã lại càng lộ vẻ hắn khí chất quả thực liền là thập niên sáu mươi vợ kịch nổi tiếng bên trong anh hùng nhân vật chính c h ắ c không được sổ trong quân đội u y vọng cao như thế riêng này đường đường tướng mạo chỉ sợ cũng thêm điểm không ít di chát hận tơ tô đại nhân ngồi ngồi nghe thấy sổ hô tên của mình di c h á t lại theo bản năng đứng dậy đáp lại giống như sợ c h ậ m một chút câu tiếp theo liền biến thành kẻ này d ã tâm quá lớn đoạn không thể lưu dựa vào sổ thực lực chỉ sợ ngay cả năm trăm đao phủ thủ đấu không cần chuẩn bị một người một kiếm liền đem di c h á t giải quyết trận này thắng trận còn nhờ vào có ngươi tất cả đều là sổ đại nhân lãnh đạo có phương pháp trang diện có chút xấu hổ chủ yếu là một trận xác thực không phải sổ chủ đạo càng nhiều hơn chính là phối hợp tác chiến di c h á t câu này liếm hơi có chút xấu hổ di chắt bỗng nhiên giật mình tại bắc địa thời gian quá dài đều là bị liếm một phương đột nhiên lại muốn chuyển đổi một chút nhân vật còn có chút không quen liếm công còn chưa tới vị nếu là không có sổ đại nhân xuất quân chính diện k i ể m chế quân ta cũng không có cơ hội từ phía sau tập kích di c h á t là ai tranh thủ thời gian lại tiếp một câu lời nói đánh vỡ trầm mặc tràn g diện lời này mặc kệ sổ nghĩ như thế nào phía sau hắn cụt bọn người ngược lại là gật gật đầu phản phất là tại khẳng định di c h á t tức thời không có thật n ắ m ở tất cả công lao không cần khiêm tốn nên ngươi công lao chính là của ngươi công lao ngươi lần này công lao phong cái ba tức là dư sải tôi nói xong câu đó về sau di chắt rõ ràng cảm giác được toàn bộ đại t r ư ớ n g người hô hấp đều tăng thêm một chút kim long vương quốc nam t ứ c cùng tử tức cũng còn tính tương đối dễ kiếm rất nhiều đang đứng chiến công kỵ sĩ đều có thể thụ phong nam t ứ c nếu là công lao lớn hơn chút nữa lại lấy được thượng quan coi trọng tử t ứ c cũng tương đương phổ biến nhưng do tử tức đến bá t ứ c lại là một nấc thang bước qua cái này khảm liền xem như tiến vào vương quốc bên trong thượng tầng quý tộc giai tầng mặc kệ là thượng lưu quý tộc đối hắn tiếp nhận trình độ vẫn là thực tế lợi ích đất phong lớn nhỏ đều cao hơn tử tức một mạng lớn cho nên đồng dạng quân công đều rất khó chịu phong bá t ư c nghe trực tiếp hứa hẹn một cái bá tức. sau lưng nguyên bản coi như bình tĩnh mấy người đều hơi có chút bỏ mắt tạ đại nhân muốn nói đến phong thưởng di chát coi như không kiêm tốn lúc này khiêm tốn liền là thuần túy trang b ư ớ c tranh thủ thời gian đáp ứng đến mới là vương đạo ba tước danh hiệu theo di chát tác dụng đồng dạng hắn càng xem trọng là đất phong một cái ba tước lánh đ ị a ít nhất phải là hiện tại hận tờ linh gấp bốn năm lần lớn nếu là địa phương hoang vu nhân khẩu lại thưa thất một chút sẽ còn xem tình huống phong lớn hơn được rồi cụ thể phong thưởng đều sự tình chờ chiến hậu bàn lại hiện tại triệu ngươi đến chủ yếu là thảo luận một chút bức kế tiếp hành động nói một chút đi ngươi có ý kiến gì không di chát n h u n h ư mày làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn là làm công tác rất nhanh liền mở miệng nói hôm nay trước nghỉ ngơi một đêm đem đại quân trình đốn tốt ngày mai bình thường hành quân hướng phiêu tuyết thành ép đi là được nếu là ta đoán không lầm tiếp xuống hẳn là liền không đã đánh trận gợi hiệu cơ phản ứng chậm nữa lúc này cũng hẳn phải biết chi này quân n i ể m trợ chiến bại tin tức lại làm sao đáng sợ cũng không dám tiếp tục tiến công phiêu tuyết thành chờ chúng ta ngày mai quá khứ gợi hiệu cơ hẳn là cũng muốn chuẩn bị l u binh chúng ta chỉ cần cùng phiêu tuyết thành tĩnh bắt quân tụ hợp về sau tận lực một đường cắn chặt thực nhân ma đến hoang dã phòng ngừa bọn hắn lần nữa phá hư là đủ ừ tôi nhẹ gật đầu hiển nhiên đối di c h á t trả lời coi như hài lòng đắc thắng sau lập tức xuất quân đội tiến đến phiêu tuyết thành hạ cùng thực nhân ma song chiến sổ không phải không nghĩ tới nhưng một là binh sĩ liên tục tác chiến thể lực tiêu hao nghiêm trọng mà là phong hiểm quá lớn gợi hiệu g ơ thua không nổi hắn sổ trên thực tế cũng thua không nổi có thể đem thực nhân ma trước gáp bách về hoang dã lại lấy thời gian đổi không gian dần dần tăng cường hoang dã phòng bị mới là trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn chúng tướng nghe lệnh đại nhân lần này t r ư ớ n g bên trong bao quát di c h á t tại bên trong tất cả mọi người đứng dậy hôm nay thật tốt chỉnh đốn một đêm sáng sớm ngày mai nổ trại dần dần tới gần phiêu tuyết thành vâng t ô i đại nhân h i ệ n nhiên tôi ý nghĩ cùng ăn bài cùng di c h á t nhất t r í bốn cụt ngươi cảm thấy hơn tờ nhà người trẻ tuổi này thế nào là cái có tài cán thiên tài đáng tiếc không phải kỵ sĩ viện xuất thân cụt biết sổ lên lòng yêu tài nhưng lại theo bản năng b ổ i thêm một câu xuất thân vấn đề ai tôi nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu thở dài bên cạnh hắn thân tín của bọn người là vương đô kỵ sĩ viện xuất thân đáng tiếc phân công báo đoàn tựa hồ là nhân loại thiên tính một trong kỵ sĩ viện bọn này bình dân xuất thân kỵ sĩ cũng dần dần tự thành hệ thống bài xích lên quý tộc hệ quan viên bắt đầu ở trong mắt của di t h ắ t liền coi là quý tộc xuất thân nhân vật thiên nhiên liền cùng bọn hắn không phải một phe cánh Loại nào nào cái khỏi. chuyện cách không tránh đều này đặt ở cái nào đều không cách nào tránh khỏi, Rồi m ặ c dù k h ô n nhịn, nhưng chính hắn trên g có thực t ế cũng t h nhân bánh â n n t r o g cục, chỉ có đắc thể bất d i t h ở dài. Trước 124, rút q u â n n c ù gợp biến mất tại nghe xong a một chiến bại tin tức sau vẫn đứng tại trong danh o t r ư ớ n g trầm mặc không nói nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được hắn đang ở tại nổi d ậ n biên giới ẩm phế vật gợi hữu gợp rốt cục nhịn không được một trưởng trung điệp đập vào trước mắt bàn bên trên đáng tiếc so sánh cái khác thực nhân ma gợi hữu gợp lực lượng quá nhỏ cái bản lại là không hư hại chút nào bất quá g ờ h i ệ u gợp nổi giận dáng vẻ mặc dù b u ồ n cười nhưng hắn tại thực nhân ma bên trong uy thế là đầy đủ cao t r u n g quanh mấy tên thực nhân ma t ủ trưởng cùng một chút bộ lạc thủ lĩnh đều buồn bực không dám nói lời nào không muốn đi rủi ro đi mời tỏ đến một chút nguyên bản vì phòng ngừa thú nhân vương quốc người đề cao mình tại thực nhân ma bên trong lực ảnh hưởng g ờ h i ệ u gợp đều tương đối bài xích tỏ trực tiếp tham gia thực nhân ma nghị sự càng nhiều vẫn là g hữu gợp cùng tỏ đơn độc thương nghị nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp nhiều nhất qua một ngày nữa sổ đại quân liền có thể tới gần phiêu tuyết thành nên ứng đối ra sao g h i ệ u cực vẫn là muốn nghe xem tỏ ý kiến tốt nhất lại để cho thú nhân ra thêm chút sức rốt cuộc tỏ bản thân liền là một đại điệu kỵ sĩ dai cừng già g hữu cực đại nhân tỏ đại nhân cũng không ở trong doanh trướng theo hắn cùng đi mấy người giống như đều không có ở đây sáng sớm hôm nay giống như liền chưa từng gặp qua tỏ đại nhân lính liên lạc rất nhanh lại cho g h i ệ u cực mang đến một cái để hắn khí suýt nữa để hắn thổ hết tin tức bốn lúc này tỏ đã mang theo mấy tên tinh anh thú nhân rời đi thực nhân ma đại doanh mấy chục dặm to bọn người lúc đầu tại thực nhân ma trong đại doanh tự do liền không bị hạn chế tại g hữu cực phân phó dưới thực nhân ma binh sĩ đều đối tỏ bọn người tương đối k h á c khí rời đi một hồi cũng không ai để ý thẳng đến vừa rồi gở hiệu g ự p muốn gặp tỏ thực nhân ma mới phát hiện không đúng tỏ đại nhân chúng ta cứ như vậy rời đi sao không phải đâu thật muốn lưu tại bên kia cho thực nhân ma bán mạng sao mặc dù không có thu được thực nhân ma chiến bại tin tức nhưng tỏ cũng không phải mù loà trước kia phát hiện có hội binh thời điểm liền chặn đường s ố bộ đội xảy ra vấn đề hiện tại phiêu tuyết thành lại không đánh xuống nếu là lưu tại thực nhân ma đại doanh không chừng còn phải đi cùng trấn quốc long kỵ sĩ sổ liều mạng tỏ bất quá vừa mới tấn thang đại địa kỵ sĩ chắc chắn sẽ không lạt sổ đối thủ điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có lần này vô luận là lợi dụng thực nhân ma khiến nhân loại gây điểm phiền phức vẫn là thăm dò nhân loại long kỵ sĩ mục đích đều đạt đến lúc này không đi chờ đến khi nào thế nhưng là tòa đại nhân chúng ta có thể theo g hiệu g ậ t cùng một chỗ về hoang dã trợ giúp hắn trình hợp thực nhân ma bộ lạc còn có thể khiến nhân loại tạo thành càng nhiều phiền phức hắn là không nổi càng nhiều sóng gió lần này hắn chỉ là đánh nhân loại một trở tay không kịp đám nhân loại chân chính giành tay đem thực nhân ma triệt để diện tộc có lẽ làm không được nhưng chỉ cần một mực đuổi theo g hiệu gợt chủ lực đánh hắn g h i ệ u g ự c còn thế nào đem những bộ lạc khác trình hợp bắt đầu lần này g h i ệ u g ự c lại mắt thấy t i ế n đánh phiêu tuyết thành thất bại vô luận g h i ệ u g ự c có thể hay không thuận lợi lui về hoang dã đây đều là một trận to lớn thất bại lấy đối g h i ệ u g ự c hy vọng là đả kích thật lớn về sau lại nghĩ tiếp tục nhanh chóng hợp nhất trình hợp trên hoang dã thực nhân ma bộ lạc khó khăn liền muốn lớn rất nhiều không đợi hắn trình hợp tốt trên hoang dã thực nhân ma bộ lạc nhân loại liền đã chuẩn bị kỹ càng bắt đầu viện trinh hoang dã phe nhân loại có tuyệt đối không trung ưu thế chỉ cần nhận lên thật đến rất dễ dàng ở trên vùng hoang dã tìm tới g hữu gấc hành tung đến lúc đó chỉ cần đi theo g hiệu gợp bộ lạc liền sẽ bị nhằm vào thậm chí đánh ra chuyên đánh g hiệu gợp thủ hạ cơ hiệu dày vò mấy vòng là có thể đem g hiệu gợp trình hợp thế lực cho dày vò tản tò đem đây hết t h ể thấy rất rõ ràng cũng không muốn vì một cái thực nhân ma đem mình mệnh dựng vào đi được rồi tăng thêm tốc độ đi ban đêm tìm thôn trang tiếp tế một chút cùng n ó lo lắng thực nhân ma bên kia còn không bằng c h ờ chút tinh lực trở về vâng t ò đại nhân vừa nghe đến muốn trở về một bên thú nhân cũng không có một chút nhẹ nhõm cảm giác ngược lại so vừa rồi còn muốn ngưng trọng Từ thú nhưng â n v ơ quốc tiến vô à o loại nhân lãnh đ ị tận tuyết h nguyên g vòng, vòng t là tuyết cự nhân bại săn những người khổng lồ này trưởng thành liền có cao mười mấy mét có được đại điệu kỵ sĩ giai thực lực là có thể cùng cự long nhất tộc chống lại mạnh chiến chủ tộc ác liệt môi trường tự nhiên Lại trong h đội ngũ ngoại trừ tỏ có thể bằng thực lực chạy mất bên ngoài những người khác chỉ có thể cầu nguyện đụng tới cánh đồng tuyết cự nhân đối trên người bọn họ đều mấy lượng thịt không có hứng thú bốn phiêu tuyết thành giết vàng lỏng đổ lôi mục nhanh trên đầu thành chiến đấu y nguyên kịch liệt nhưng vẫn là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được có chút khác biệt hôm nay thực nhân ma đều tiến công cường độ tựa hồ có chút yếu càng nhiều hơn chính là cầu đầu nhân sông lên chịu chết thực nhân ma tỷ lệ ngược lại phi thường thấp coi như nhạy cảm sơn đ ỡ kịp thời phái người hướng lin tờ báo cáo tình huống này làm tốt ra khỏi thành chuẩn bị đi chờ thực nhân ma vừa rút lui liền đi theo phía sau bọn họ đừng có lại để bọn hắn thai họa chung quanh thôn trang mặc dù dọc theo con đường này thôn trang cũng bị họa hại không sai biệt lắm đây là lin tờ hướng sơn đ ỡ hồi phục lính liên lạc ra ngoài không xa r ồ trong đại quân kiếm ứng kỵ sĩ liền rơi xuống hầu tức bên ngoài phủ rồi đại nhân cùng di chát đại nhân hợp quân đại phá thực nhân ma đã đột phá thực nhân ma chặn đường đại quân ngay tại bắc thượng phiêu tuyết thành quân coi giữ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị kiếm ưng kỵ sĩ mặc dù là vị nữ tính nhưng gọi hàng thanh â m cực kỳ cao loại này tin chiến thắng cũng không cần che giấu có thể trực tiếp công bố nàng cái này một hô toàn bộ hầu phủ cùng xung quanh dân chúng đều nghe được rõ ràng tại ngắn mùi yên lặng về sau đột nhiên buộc phát ra một trận gieo họ mà trải qua cái này nhóm đầu tiên nghe được tin chiến thắng người tự phát tuyên truyền la lên về sau rất nhanh toàn bộ thành người đều biết viện quân đại thắng tin tức cả tòa thành thị từ tính bắc quân hoang dã chiến bại mà đến vẻ lo lắng cuối cùng bị tiếng hoan hô xua tán đi một chút cùng lúc đó di c h á t cái tên này cũng tại bắc địa người bình thường bên trong van g rội bắt đầu sáu phiêu tuyết thành phía nam trải qua một đêm t r ì n h đốn hà cốc viện quân cùng hận t ờ nhà liên quân hợp binh một chỗ hướng phía phiêu tuyết thành tiến lên tiếp cận sáu vạn đại quân tại trên quan đạo chỉnh tề tiến lên hà cốc các tân binh trải qua hôm qua đại thắng phản phất thoát thai hoàn cốt đồng dạng hành quân bên trong từng cái ngẩng lên thủ dần dần có như vậy một cố cường quân tự tin quả nhiên chân chính tinh nhuệ đều dựa vào đánh ra tới một lần thắng trận có lẽ tháng qua mười lần huấn luyện không ngừng chỉ là nỗ lực chính là đại giới từ mồ hôi biến thành hiến máu chương một trăm hai mươi lăm hội sư cùng theo vào chương một trăm hai mươi lăm hội sư cùng theo vào nắng ấm vừa vặn gió xuân hiu hiu mùa xuân là bắc địa tối lúc ônu n nhưng mà vô luận là cùng húc ánh nắng vẫn là ônu n gió xuân đều tán không đi mùi máu tươi nồng nặc cho dù là tiến lên đại quân y nguyên mang theo nồng đậm mùi máu tươi bất quá cố này huyết tinh là đối ngay tại binh nghiệp sở còn có gì chắc bọn người mà nói lại không chút nào ảnh hưởng tâm tình ngược lại mười phân tích đứng dưới thậm chí có bệnh trạng chút sẽ còn say mê tại loại này huyết tinh đều cảm giác bên trong r ầ u cưới cao lớn ngựa chiến đi tại đội ngũ phía trước nhất bị đám người chen trúc ở vào hoàn toàn xứng đáng xê vị bên trên mà di chắt thì bị sổ triệu ở bên người cưới xích diễm ngựa lạc hậu nửa cái thân vị cùng sổ song hành hai bên còn có một món lớn sĩ quan cao cấp cùng quý tộc cái này ngựa không sai giữa lúc trò chuyện r ầ u không tự chủ đem chủ đ ề chuyển đến xích diễm mã trên thân xích diễm mã cái này thể trạng cùng hình tượng muốn để người không chú ý cũng khó khăn đặc biệt là song hành lúc nguyên bản táo bạo ngựa chiến đều tại xích diễm mã trước mặt thành thành thật thật. nếu không phải di chắt cực lực ngăn lại xích diễm mã không phải mình chạy đến ngựa chiến phía trước đi không thể cái này ngựa tên là xích diễm mã là chúng ta hận tờ linh tìm được một loại đặc thù ngựa loại ở trên bầu trời quái đ i ể u cùng trên chiến trường mà tượng cũng là các ngươi hận tờ lính đặc sản sao tôi hỏi đại bộ phận bắc đ ị a lanh chúa một mực hiếu kỳ vấn đề những cái kia bám vào di chắt dưới trướng lanh chúa nếu như di chắc không chủ động nói bọn hắn cũng không dám tùy tiện đến hỏi kia quái điệu tên là sư cứu là chúng ta tạo ý dỗ dừng chỗ sâu phát hiện giống lo nghiên cứu rất nhiều năm mới tìm được thuần dưỡng phương pháp sư t h i ế u quá hiếm thấy đến bây giờ tổng cộng cũng bất quá mấy chục con về phần kia hai cố ma trang thì là chúng ta thăm dò một chỗ tinh linh đế quốc thời kỳ di tích phát hiện di chắt miễn cưỡng đem lời v i ệ n ra dù sao mặc kệ ngươi tin hay không ta là tin rồi cũng không có khả năng cưỡng đoạt ngoại trừ sổ quý tộc k h á c nghĩ có ý đồ xấu gì nhìn xem cái này năm ngàn phi hùng quân cùng mấy chục tên kỵ sĩ giai thực lực thập tự quân cũng phải cân nhắc một chút di chắt đã g á n bạo lộ ra đồ vật tự nhiên cũng không sợ ai muốn cường thủ h à n đoạt ừ cũng không biết là tin còn là không tin hoặc là hắn lại thật sự là thuận miệng hỏi một chút sau đó lại đem chủ đề quay lại lập tức bên trên cái này ngựa có thể hay không đại lượng bồi dưỡng xích diễm mã bồi dưỡng so sánh khó đại quy mô bồi dưỡng chỉ sợ khó mà thực hiện bất quá nếu là sổ đại nhân thích ta có thể đưa ngài một tớt ồ mặc dù sổ cơ bản sẽ không thu lấy bất luận cái gì lễ vật hối lộ nhưng di chắt nói muốn đưa hắn một tất xích diễm mã hắn nhưng không có trực tiếp cử tuyệt bảo mã danh tướng vốn là tuyệt phối trong quân đại tướng không có mấy cái không thích ngựa tốt cho dù là sổ có long loại này mạnh nhất tọa kỵ người cũng không thể ngoại lệ huống hồ xích diễm mã rõ ràng thoát ly đồng dạng ngựa tốt phạm chủ căn cứ sổ quan sát tại hắn mấy chục năm t ổ n g quân kiếp sống bên trong sợ là liền chưa thấy qua có thể cùng xích diễm mã đánh đồng ngựa tốt tới gặp sổ không có trực tiếp cự tuyệt di chắt lập tức sai người dắt tới một thất xích diễm mã di chắt mang nhiều vài thất xích diễm mã vốn là có dùng để làm điểm giao dịch hoặc là tặng lễ dự định lúc này trực tiếp đưa cho sổ có thể nói là phát huy hiệu quả lớn nhất nhìn trước mắt cùng di chắt tọa hạ như là trong một cái mô hình khắc g a xích diễm mã lúc Tổ nếu g ư là o trầm mặc. di chắt ý t nghĩ dợ trò xấu di chắt thậm chí có thể ra lệnh cho xích diễm mã trên chiến trường đột nhiên đem trên lưng người trực tiếp hướng địch quân trong đại doanh sông lần này đập sổ mông ngựa lại không cẩn thận đập tới đùi ngựa bên trên còn tốt sổ cũng không nhạy cảm đại quân tiếp tục hướng phía phiêu tuyết thành tiến lên bốn phiêu tuyết thành dưới thực nhân ma tại buổi sáng một vòng đánh nghi binh sau cũng đã thu thập song t ư nặng hướng phía hoang dã lui về phiêu tuyết thành quân coi giữ cũng không có quá nhiều quá kích cử động tại thực nhân ma triệt để thối lui về sau mới từ từ mở ra cửa thành trong thành ra hơn hai vạn tĩnh bắc quân binh sĩ xa xa đều dán tại thực nhân ma đằng sau đã là đang giám thị thực nhân ma đại quân cũng là đang chờ đợi phương nam tới viện binh rút lui bên trong thực nhân ma đại quân lúc này sĩ khí s á c thực khá thấp chìm mặc dù mục tiêu cuối cùng nhất một mực là rút về hoang dã nhưng đáp thắng mà về cùng đụng cái đầu rơi máu chạy s á m xịt trở về hoàn toàn là hai khái niệm nói trắng ra là liền là phổ thông thực nhân ma không cấp được đồ vật không thu hoạch được t à i phú mà g ờ hiệu g ự c không có vớt đến đầy đủ u y vọng u y vọng lấy đồ vật nhìn không thấy s ờ không được nhưng hắn tầm quan trọng cũng tuyệt đối không dung phủ định đừng nhìn hiện tại những này bộ lạc nhỏ còn đi theo g hiệu c ự dòng chính chung quanh đó là bởi vì lúc này bọn hắn còn tại nhân loại địa bàn bên trên đến bao đoàn sửa ấm Chờ đến hoang dã hiện tại những n à y hội tụ tại g ờ hiệu cực bên người bộ lạc nhỏ tối thiểu muốn tán đi một nửa nếu là lần này công phá phiêu t u y ế t thành g ờ hiệu cực hoàn toàn có năm chắc đem những n à y bộ lạc nhỏ toàn bộ tiêu hóa hết còn có thể trở về lại hấp dẫn càng nhiều hoang dã bộ lạc tìm tới dựa vào bây giờ lại là chớ h ồ n g mơ tưởng thuận lợi trở lại hoang dã liền phải chậm rãi liếm vết thương còn phải ứng đối nhân loại thỉnh thoảng chết ép dĩ vãng là nhân loại không đem lỏng lẻo thực nhân ma coi ra gì lần này bạo lộ ra có thể tưởng tượng đến nhân loại sau khi tính hồn lại thực nhân ma thời gian phải biến đổi đến mức bao nhiêu gian nản theo thực nhân ma đại quân vượt qua tiểu lăng hà một đoạn nhánh sông về sau phiêu tuyết thành ra khỏi thành giám thị thực nhân ma quân coi giữ rốt cục cùng sổ dẫn đầu viện quân hợp thành hợp lại cùng nhau t ồ i mang viện quân tại ở gần phiêu tuyết thành sau liền theo kiếm ưng kỵ sĩ chỉ dẫn trực tiếp đi tắt cùng ra khỏi thành tính bắc quân tụ hợp rốt cục tại xế chiều lúc hai quân triệt để hợp lưu dòng giã tám vạn đại quân hợp binh một chỗ mục đích đúng là cho thực nhân ma áp lực đem thực nhân ma bức về hoang dã cái này tám vạn đại quân cấu thành mặc dù phức tạp một chút nhưng ngoại trừ hà cốc tân biên quân đoàn chiến lực có chút kéo vượt bên ngoài n h ữ n g bộ phận k h á c sức chiến đấu vẫn là có cam đoan đặc biệt là có đại địa kỵ sĩ giai sổ dẫn đội còn có mười mấy tên bị tìm tới quân kỵ sĩ giai cường giả cùng di chát thủ hạ mấy chục tên kỵ sĩ giai chiến lực từ cấp cao vũ lực đi lên nói muốn vượt qua nguyên bản tính bắc quân mấy cái đẳng cấp cho dù là lúc này thực nhân ma đại quân có hai vạn chi chúng nhân loại liên quân cũng không sợ đánh một trận chỉ bất quá một trận chiến này song phương đều không có quá cường liệt chiến đấu ý đồ dù lúc vì cầu ổn thời gian là tại nhân loại bên này chỉ cần cho vương quốc một chút thời gian phản ứng nhẹ nhõm liền có thể thu thập thực nhân ma mà g ợ hiệu g ợ c thì là ôm một điểm may mắn tâm lý còn cảm thấy mình trở lại hoang dã sau có thể xúc tích lực lượng một lần nữa chờ cơ hội lần nữa đông tiến song phương vậy mà liền dạng này ăn ý một đường hành quân thẳng đến tiếp cận biên giới ghẹo lâu đài Trưng chuột. Trưng chuột. đầu đuôi đầu đuôi voi voi bắc địa cùng hoang dã biên giới một đạo nồng đậm khói đen phá lệ dễ thấy thiếu đốt địa phương chính là nguyên bản đứng lặng tại bắc địa cùng hoang dã chỗ giao giới kiên thành ghẹo lâu đài lần này bởi vì nhân loại liên quân binh lực không đủ thực nhân ma mặc dù không chiếm được chỗ tốt nhưng cũng coi là thong dong rút quân thậm chí rất nhiều công tượng cũng còn bị thực nhân ma thong dong mang trong quân đội cùng một chỗ thối lui đến trên hoang dã mặc dù có nhân loại l i ề n quân c á n thực nhân ma đại quân không tiếp tục chia binh đi thai họa dọc theo đường tòa thành cùng thâu trang nhưng đi ngang qua ghẹo lâu đài lúc vẫn là hạ lệnh tận lực phá đi bất quá loại này lấy cự thạch xây thành tòa thành h i ệ n nhiên cũng không có tốt như vậy phá hư thân cao khỏe mạnh cường tráng thực nhân ma bận rộn đã hơn nửa ngày cũng chỉ là phá hủy mấy cái cửa thành cùng một đoạn ngắn tường thành cuối cùng dứt khoát chấp nhận thành nội sang một dội đốt lên một đoàn đại họa liền hướng g hiệu gợ p h ụ mệnh g h i ệ u gợp đại nhân lại có ba cái bộ lạc thoát ly đội ngũ tùy bọn hắn đi thôi đối với tình huống này g h i ệ u gợp tựa hồ sớm có đoán trước phản ứng tương đối yên tĩnh thực nhân ma nói cho cùng là lấy bộ lạc làm đơn vị nguyên thủy hệ thống ngoại trừ một số nhỏ t h ủ g h i ệ u gợp ảnh hưởng sinh ra chủng tộc ý thức bên ngoài đại bộ phận bộ lạc nhỏ nguyện ý đi theo g h i ệ u gợp bất quá là vì lợi ích có chỗ tốt thời điểm ngược lại là nguyện ý đi theo g hữu gợp đặt chút chỗ tốt không chỗ tốt thời điểm tự nhiên càng muốn cam đoan mình bộ lạc độc lập tính cho nên vừa đến hoang dã liền có đại lượng bộ lạc nhỏ rời đi g h vàng vào một cái song đầu thực nhân ma truyền thuyết cũng không có hiệu quả tốt như vậy g ơ hiệu gấp lần nữa về nhìn một cái g h e o lâu đài xuất quân trầm mặc hướng về hoang dã chỗ sâu bước đi lần này hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì đại lượng vật tư cùng công tượng đều có thể cam đoan hắn dòng chính bộ lạc nhanh chóng lớn mạnh chỉ cần bỏ chút thời gian kinh doanh y nguyên có thể chậm r ã i sắp nhập t h ô n tính còn lại thực nhân ma bộ lạc chỉ là nhân loại không nhất định sẽ cho hắn cơ hội này nhanh nhanh, nhanh. lại đi đánh một ít nước đến ghẹo lâu đài dưới nhân loại liên quân rốt c ụ c cũng đạt tới tòa này đã từng c h ấ n thủ hoang dã k i ê n thành gần m ộ ư ơ i vạn đại quân chưa cùng thực nhân ma chủ lực giao phong ngược lại là trước cạn lên dập lửa công việc may mắn ghẹo lâu đài lấy vật liệu đã làm chủ thể dễ cháy vật cũng không nhiều xung quanh lại có nguồn nước tại nhân lực không thiếu tình hồn giới thực nhân ma rút lui trước thả thanh này hỏa hoạn rất nhanh liền bị dập tắt bất quá đại h ỏ a dù diện nhưng ghẹo lâu đài lúc này cũng không thích hợp đại quân tiến vào chiếm giữ liên quân vẫn là tại cách đó không xa đất chống đâm xuống đại doanh một trận hơi có chút đầu voi đôi chuột cảm giác song phương đấu lửa ngày cuối cùng nhưng không có tiến hành chủ lực va chạm mặc dù nhân loại liên quân đạt đến chiến lược trên mục đích nhưng đối s ổ tới nói trên thực tế là một loại x ỉ nhục rốt cuộc trơ mắt nhìn thực nhân ma mang theo giành được vật tư cùng công tượng thong dong rời đi là danh chính thường tướng quân trong lòng đều sẽ không thoải mái nỗi t i ế c nối này tạm thời khó mà đền bù cùng thực nhân ma trường kỳ đối chiến vẫn là chỉ có thể dựa vào chính bắc địa vương đô cách bắc địa quá xa từ vương đô điều động vật tư binh mã đều là đi ngược dòng nước chi phí quá cao nếu là không có long tức quan thú nhân áp lực có lẽ kim long vương quốc còn có thể khe cắn môi toàn lực ứng phó trực tiếp đem hoang dã thực nhân ma dẹp điên nhưng ở đông bộ có áp lực thật lớn tình hồ dưới vương quốc phương diện tự nhiên vẫn là phải ưu tiên đem tài nguyên dùng tại càng quan trọng hơn long tức quan bên trên trừ phi thực nhân ma càng quét bắc địa về sau có ý đồ với trấn bắc quan không phải đều rất khó gây nên kim long vương quốc càng lớn coi trọng chiến tranh mặc dù tạm thời có một kết thúc rồi tạm thời cũng còn đến không kịp đi qua nhiều tiết lối hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm lúc này sổ đang ngồi ở vừa dựng tốt chủ trướng bên trong nghiên cứu bản đồ trên diện rộng trên bản đồ vòng vòng điểm điểm không ít nên là còn có thể dùng cho phong thưởng l ã n h đ ị a luận công hành thưởng mới là kích động nhất lòng người thời điểm nhiều như vậy không tức kỵ sĩ đến anh dũng giết địch nhưng không là bởi vì cái gì tình hoài bọn hắn muốn chính là thật sự đồ vật quân công t h ủ tước đây là vương quốc c ă n cơ không phải do s ổ không coi trọng t ô đối bản đồ chìm suy tư một chút sau hướng một bên vệ binh mở miệng nói đi để di chắt đến một chút vâng đại nhân di chắt trụ sở cách sổ chủ trướng cũng không xa hơi qua một lát liền tới đến sổ trong xoay trướng t ô đại nhân di c h á t lễ tiết làm được rất đúng chỗ sau khi vào cửa liền hướng còn hướng lấy cự phúc bản đồ suy nghĩ sổ hành lễ ừ râu k h ẽ ừ một tiếng cũng không để di c h á t nhập t o ạ n tựa hồ có chút không quan tâm di c h á t cũng chỉ có thể yên tĩnh đứng ở một bên chờ lấy sổ mở miệng nếu để cho ngươi đến kinh doanh nguyên bản ghẹo nhà lãnh địa ngươi có nắm chắc hay không đem thực nhân ma ngăn tại bắc địa bên ngoài cam đoan không cho g hiệu gược lại đông tiến một bước tôi hỏi đột nhiên nhưng di c h á t đáp lại tương đương sảng khoái tự tin đây mới thực là có lực lượng tự tin có anh hùng vô địch đại quân trèo trống di chắc không cho sổ hứa hẹn một cái cái gì năm năm bình hoang lấy vở hiệu cơ xong đầu dâng cho vương đô coi là hắn kiếm tốn thậm chí thật muốn đi làm đều căn bản không cần 5 năm năm g h e o nhà nguyên bản cái bệ đương nhiên không chỉ hiện tại rách nát g h e o lâu đài còn bao gồm chung quanh mạng lớn lãnh thổ có ít nhất hận tờ lĩnh gấp ba bốn lần lớn nhỏ nhân khẩu cũng là hận tờ nhà quản lý bên dưới mấy lần hiện tại lãnh địa mặc dù rách nát nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo chỉ cần trùng kiến kinh doanh một đoạn thời gian lấy di chắc kinh doanh thủ đoạn tối thiểu lại có thể lôi ra một cái quân đoàn tinh、nguyện. lại cùng hệ thống quân đội cùng phối hợp triệt để tiêu diệt toàn bộ g hiệu cực hứa hẹn hắn cũng dám hạ chỉ bất quá số hiển nhiên yêu cầu cũng không cao chỉ làm cho hắn ngăn chờ g hiệu cực là đủ nếu như g ẹ o lâu đài lại phá nếu như g ẹ o lâu đài lại phá ta từ hái đầu lâu tạ tội Tốt. được di chát hứa hẹn số tương đương hài lòng chỉ bất quá không có ngay tại chỗ nhiều lời lại đối đáp vài câu sau liền để di chát thối lùi bốn mấy ngày về sau mấy chục tên tham chiến sĩ quan cùng kỵ sĩ tụ tại trong đại trướng mọi người trên mặt đều treo nụ cười hào hứng khá cao Tất biết trao thể trực tiếp tiến thường, tại thực thời Gunther, tước, tại cả được quốc có công Bắc mọi điểm. nam người hiện hiện vương dần quyền, hành phong đến quân phong phong xô Điệp. lần này thực nhân ma đông tiến bắc địa không ít lãnh địa bị trực tiếp đánh thành đất trống mười mấy nhà quý tộc trực tiếp t u y ệ t tự lãnh địa bị trực tiếp thu hồi phong cho nguyện ý lưu tại bắc địa kinh doanh kỵ sĩ bất quá ngoại trừ g u n thợ cùng số người cực ít lựa chọn bắc địa lãnh địa bên ngoài càng nhiều kỵ sĩ vẫn là lựa chọn trung ương đại bình nguyên trên lãnh địa lựa chọn bắc địa kỵ sĩ chí ít có thể cầm tới hơn m ư ơ i thôn trang cho coi như khẳng khái mà càng đến gần kim long đô lãnh địa càng là quý giá trung ương đại bình nguyên biên giới trên còn có thể cho cái thôn nhỏ đến tiếp cận vương đô địa phương cũng chỉ có một trang viên có thể chọn còn có chút c ũ n g không đủ cầu r ố t cuộc trung ương đại bình nguyên mổ m ơ không phải bắc địa có thể so sánh không có muốn tiếp tục khai thác tâm tư kỵ sĩ cầm xuống một cái t ấ c vị cùng vương đô c h ú n g quanh trang viên liền đã đủ hài lòng Di tại giải kiến chát, Bắc phong hoang gia bá, lãnh bá, Trưng 127, giải tỏa ra địa Địa. di c h ắ c ngay tại điều động thủ hạ của mình đối rách nát ghẹo lâu đài tiến hành sửa chữa hiện tại cũng không nên gọi ghe bảo di c h ắ c tại thụ phong bá tước thu hoạch được ghẹo lâu đài quyền sở hữu sau liền cho ghẹo lâu đài lấy một cái nghe có chút trung nhị danh tự chấn ma lâu đài nhằm vào chi ý hết sức rõ ràng mà lại hiển nhiên di c h ắ c vẫn chưa đủ tại chấn ma lâu đài chỉ là một quân sự thành lũy tồn tại hắn muốn mô phỏng ý rộ hụt thành hình thức xây dựng rầm rộ đem chấn ma lâu đài làm nội thành kinh doanh bắt đầu ở ngoại vi tu kiến càng lớn thành trì triệt để đem hoang dã xem như mình hậu hoa viên không chế may mắn nguyên bản g t h mảnh này ma đất phong bao quát nguyên bản theo dữ liệu ghẹo nhà nguyên bản tất cả địa bàn còn lốp mấy nhà tại thực nhân ma đồng tiến lúc bị diệt mất quý tộc lãnh địa cái này vài miếng tiểu lãnh địa vừa vận tải ghẹo lâu đài cùng bẽn đơ linh ở giữa tương đương với lấy một khối hẹp dài khu vực đem hiện tại trấn ma lâu đài tổng hợp tính được trực tiếp hoặc gián tiếp tại di chắt thống trị hạ nhân khẩu đã vượt qua trăm vạn số lượng trở thành sự thực trên gần với dân sức nhà bắc địa thứ hai thế lực lớn những người còn lại mặc dù kinh ngạc tại di chắt đạt được đất phong trí lớn nhưng di chắt công lao dù sao cũng là mạnh mẽ cũng không có trực tiếp tổn thương đến ích lợi của bọn hắn cũng liền không ai đưa ra dị nghị duy nhất có khả năng phản đối dân sức nhà lúc này lại tại linlt không chế giới cũng không có nói ra bất luận cái gì ý kiến phản đối di chắt phi thường thuận lợi lấy được ba tức chi vị còn chiếm được vượt qua quy cách lãnh địa thậm chí còn lấy được đối hoang dã vô hạn khai thác quyền càng quan trọng hơn là tại được phong chân chính tức vị cùng lãnh địa về sau anh hùng vô địch kiến trúc cũng xuất hiện nhất định biến hóa một tuần mới đã đến ji chat mở ra cự thạch lâu đài giao diện theo thường lệ đem m ớ i bộ đội chi ê u m ộ sau liền phát hiện kiến trúc giao diện bên trong nghị sự đường thăng cấp kiến trúc nội chính sảnh đã sáng lên đây là trước mắt cự thạch lâu đài duy nhất có thể lấy tu kiến kiến trúc không có cái gì tốt do dự trực tiếp đem nội chính sảnh xây xong nội chính sảnh mỗi tuần vì ngươi cung cấp hai trăm cái kim nạ ẻn một tuần hai trăm cái kim nạ ẻn Tại dù kim thu nhập, về sau có lẽ còn h ắ t l tại làm rút quân trước căn bài mặc dù g hiệu g đã triệt để lui về hoang dã nhưng sổ suất lính liên quân lại không có khả năng trực tiếp rời đi tối thiểu còn phải lại đợi thêm mấy ngày di chắt đem hiện tại trấn ma lâu đài t r ả i vớt tốt phi hùng quân triệt để và ở về sau rồi mới có thể xuất quân rời đi Tô đại nhân ngài phong cho di chắt đất phong có phải hay không quá lớn ở chung quanh không người thời điểm cục rốt cục nói ra chính mình cũng nghi hoặc cục lần này cũng từ nam tức tăng lên tới tử tức chi vị bất quá hắn một mực muốn đi theo sổ tả hữu không có khả năng muốn bắc địa lãnh thổ lại ra phong một khối vương đô chung quanh trang viên bình thường tới nói di chắt tại bắc địa vô luận cường thế hay không đều cùng cục không có quan hệ gì nhưng cục mặc dù không thể nói hoàn toàn không có chính mình cũng tâm tư đối vương quốc tuyệt đối là trung thành tuyệt đối kiên định vương đảng di c h á t giã tâm cơ h ồ i là viết đến trên mặt là người tìm hiểu một chút cũng có thể cảm giác được không sao h ắ n chung với tộc ta là đủ người đứng tại độ cao khác nhau nhìn vấn đề mạch suy nghĩ cũng liền không giống nếu là kim long vương quốc trên phiến đại lục này một nhà độc đại không có cái gì thú nhân vương quốc loại này thời thời khắc khắc treo lên đỉnh đầu lưỡi dao dỗ cho dù không trực tiếp diệt di c h á t giã cũng sẽ hạn chế chen ép nhưng bây giờ kim long sắp bội minh kim long vương quốc lập quốc gốc dễ đều muốn g a o động tình hùng dưới bắc địa xuất hiện di chát dạng này một cái cường đại lại dã tâm bừng bừng lãnh chúa tại sổ nơi này liền cũng không thể tính thành chuyện xấu gì một ít chuyện sổ sách rõ ràng hắn đầu tiên là một nhân loại sau đó mới là quốc vương thúc thúc kim long vương quốc trấn quốc long kỵ sĩ lần này di chát tại cùng thực nhân ma trong chiến tranh tích cực biểu hiện tại sổ trong mắt cũng là một lần cực lớn thêm điểm hạng tối thiểu tại cái này trái phải rõ ràng trên di chát biểu hiện chính là không có chút nào bắt bẻ nếu như lần này di chát vì lợi ích có can đảm ngồi nhìn phiêu tuyết thành thất thủ g i t nhà hủy diện tiên ê n đón tuyệt đối l ạ sổ kiên quyết nhất chết ép chỉ cần đại nghĩa không tổn hao gì giá tâm bừng bừng lạt s u có thể tiếp nhận tại thú nhân to lớn uy hiếp dưới số danh giới cuối cùng đã bị kéo rất thấp k i a đàn nam tước không có việc gì hàn kỳ thực hiện tại mới là hà cốc quân đoàn thích hợp nhất quân đoàn trưởng đây l à s s u cái thứ hai tương đối để người khó có thể lý giải được an bài đàn trực tiếp bị giam giữ lại ở hà cốc một lần nữa thu được tức vị không nói còn quan phục nguyên chức một lần nữa đảm nhiệm hà cốc quân đoàn trưởng chân chính ở đâu ngã sắp xuống lại tại chỗ nào bỏ lên r ồ tay này an bài có thể nói là ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý Đạn trước đó phản bội đã để đã đảm đốc tại phản hắn không trường hắn không gian, nhiệm tổng cũng không trước tự tuyệt tộc, thể tại thời tiếp tục Cốc Cốc, có Cốc cụ. hợp Hà Hà Hà bội quý quý dù kỳ ở vì phòng ngừa hà cốc xuất hiện lần nữa quân phòng giữ đoàn bị bỡ ly thành quý tộc ăn mòn tình huống dầu càng nghĩ lần nữa đem đạn đặt ở hà cốc quân phòng giữ đoàn trưởng vị trí bên trên nhảy qua một lần phản đạn không có khả năng lại thu hoạch được hà cốc quý tộc đều tin mặc cho lần này dầu có thể tinh chuẩn đà kích hà cốc quý tộc đồng thời để các nhà nắm lỗ mùi xuất tiền xuất lương cũng toàn dựa vào đạn cái này nửa cái địa đầu xà dẫn đường Đạn đem đắc như cùng, lần nữa xem Hà Cốc tộc quý tội tới vâng ề Hà hắn chỉ thể thần, thành thành thật thật thúc ảnh hưởng Hà trách nhiệm. chuẩn chút chờ hẳn nhà h làm ngày Cốc cũng có cái cô quốc Cốc bước c Xuống Vương đóng người đứng vững giữ kết một tờ triệt để mấy dưới đi, vì qua bị c h ú n ta liền về nên Vương đại ô Vâng, đ nhân tôi lợi cô dự chờ thân tín hiền lành có nghi vấn gì cô dự cũng dám trực tiếp mở miệng nhưng s a u quyết định chuyện kế tiếp tuyệt đối là không cho phép nghi ngờ sẽ chỉ kiên quyết chấp hành xuống dưới bốn phiêu tuyết h à n h gián hầu phụ lin th y nguyên ngồi có trong hồ sơ trước xử lý chính vụ chỉ bất quá mấy ngày nay rõ ràng dễ dàng rất nhiều tính bác quân hiện tại chủ lực từ sơn đ ỡ cùng một tên khác quân đoàn trưởng xuất lĩnh cùng s ổ cùng khởi lễ đưa thực nhân ma xuất cảnh lin t cũng không có theo quân ra khỏi thành hắn lúc này mới vừa thu được liên quan tới sổ phong tức tin tức hắn không phải kỵ sĩ loại sự tình này vĩnh viễn cũng không tới phiên hắn yên lặng xem xong thư kiện sau chính lin t lẩm bẩm một câu h o à n g dã ba sao cũng đến nên lúc rời đi c h ư một trăm hai mươi tám ban thưởng cùng bành trướng thực lực c h ư một trăm hai mươi tám ban thưởng cùng bành trướng thực lực mấy ngày sau tại r ấ n Ma Lâu đ đã phi hùng o quân tiến vào chiếm giữ chấn ma lâu đài đồng thời không chúng kiếm n ưng kỵ sĩ xác nhận g hiệu gợt đã xuất bộ trở về hoang dã chỗ sâu về sau liên quân liền dần dần bắt đầu rút quân rồi cũng không thời gian ở chỗ này nhiều trì hoãn làm vương quốc linh hồn nhân vật hắn trình độ trọng yếu cũng không so quốc vương dần thấp nhiều ít tuyệt đối không thể trường kỳ rời đi vương đô bất quá sổ chạy lại cho di chắt lưu lại một kinh hỷ có lẽ lại là đối di chắt đem gánh chịu đại bộ phận đến từ hoang dã thực nhân m à áp lực đền bù r ồ xuất phát lúc lại đem mình huấn luyện hơn tháng còn có một điểm thực chiến kinh lịch hà cốc tân biên quân đoàn để lại cho di c h ắ t tại sổ suy tính bên trong hà cốc có đạn xuất lĩnh hai vạn quân phòng giữ đoàn cũng đủ để ổn định thế cục rốt cuộc hà cốc cái địa phương này ở vào bắc địa cùng trung ương bình nguyên ở giữa nếu như bắc địa có sai lầm chỉ cần quân phòng giữ đoàn g i vững chấn bắc quan nơi hiểm yếu là được lấy chấn bắc quan địa thế hai vạn quân coi giữ lương tựa hà cốc cái này lớn kho lúa có thể thủ đến thiên hoàng địa lão nếu như trung ương đại bình nguyên có sai lầm kia hà cốc còn có hay không cũng không sao cả tân biên quân đoàn cái này hai vạn người đến hà cốc ý nghĩa không lớn ngược lại lưu cho di c h ấ t dùng tại cái này c h ấ n ma lâu đài thật là khó tốt hơn đối phó thực nhân ma về phần cái này hai vạn người có nguyện ý hay không lưu lại phần lớn người đều là hà cốc khổ cắp cắp hà cốc mặc dù giàu to lớn nhưng cái này giàu to lớn cùng tân biên quân đoàn khổ cắp cắp không có nửa xu quan hệ muốn nói bọn hắn đối hà cốc có bao nhiêu lưu luyến có lẽ có như vậy một chút hương thổ c h i tình nhưng không đến mức nhất định phải trở về khả năng còn có riêng lẻ vài người không muốn lưu tại bắc địa nhưng quân lệnh một chút cũng không phải chính bọn hắn đều ý nguyện có thể cải biến chỉ cần di chắt tiếp nhận sau chỉnh đốn giáo dục trên một tháng lại đem rộn g cho bọn hắn một phần chậm rãi cũng liền có thể đem bọn hắn biến thành chân chính bắc địa người dù sao kinh lịch thực nhân mà thai hương về sau bắc địa khác không nhiều nơi vô chủ hiện tại muốn bao n h i ê u có bấy nhiêu trên thực tế tân biên quân đoàn lưu cho di chắt vấn đề duy nhất ở chỗ di chắt nuôi không nuôi nổi đừng nhìn hiện tại di chắt thụ phong bình gia bá mò một khối lớn địa bàn quản lý bên dưới dân chúng hơn một trăm vạn nhưng di c h á t địa bàn vừa mới tiếp nhận còn trải qua thực nhân ma càng máy muốn chuyển đổi thành thuế ruộng cần không ít thời gian h ấ n thơ lĩnh nguyên bản cơ bản bàn tăng thêm chiếm đoạt hữu lĩnh nhân lực vũ lực nuôi hơn một vạn phi hùng quân đều mượn phần khó khăn đừng nói là lại nuôi một cái quân đoàn bất quá khó khăn tuy nhiều nhưng khi sổ cùng di c h á t nhắc lên thời điểm di c h á t là cơ h ộ i không thêm suy nghĩ vũ bộ ngực đồng ý chỗ tốt ăn trước xuống tới lại nói về sau suy nghĩ thêm làm sao tiêu hóa may mắn sổ làm việc đủ địa đạo lúc rời đi chỉ dẫn theo một số nhỏ tư nặng cho tân biên quân đoàn lưu lại c h í ít ba tháng quân lương tương đương với cho di chắt lưu lại một ít chỗ c h ố n g để xoay chuyển bắc địa tự sản lương thực năm nay khẳng định là không đủ vụ mua đã l ầ m thôn trang bị hủy chiến loạn mang tới tổn thương di chắt tạm thời cũng vô pháp hóa giải nhưng may mắn bắc địa mặc dù xa xôi nhưng cũng không phải là một khối cô lập thuộc địa tại xô rút quân không lâu di chắt liền lập tức sắp xếp người tiến về bắc địa mua lương thừa dịp sổ còn tại hà cốc để ép hà cốc thương nhân lương thực ít nhiều có chút cố kỵ không dám lên nào hào giá lương thực di chất muốn đem lương thực đủ hai năm cần thiết mới thôi tụ tập đại quân ngoại trừ muốn tiếp tục thủ vệ tại trên biên cảnh phi hùng quân cùng hà cốc tân biên quân đoàn những người còn lại ngựa đã triệt để rời đi di chắt đang cung kính đưa tiến sổ sau lập tức g â i xích diễm một mình khoái mã chạy về cự thạch lâu đài xích diễm mã tốc độ xác thực cùng phổ thông chiến mã không phải một cái cấp bậc tồn tại tại thân hành d à y tăng thêm dưới bất quá một ngày công phu di chắt liền từ biên cảnh chạy tới cự thạch lâu đài nhiệm vụ đã hoàn thành phải chăng nhận lấy ban thưởng phải tại xây dựng thêm nội chính trong sảnh di chắt không chút do dự lựa chọn nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng sơ tại di chắt đánh giết thực nhân ma tù trưởng a một lúc nhiệm vụ liền đã ở vào hoàn thành giai đoạn chỉ là một mực không rảnh rỗi đến nhận lấy ban thưởng mà thôi ban thưởng binh chủng quán quân kỵ sĩ ít một ban thưởng bảo vật kỵ sĩ găng tay chúc mừng ngươi thu được kinh nghiệm sáu năm điểm chúc mừng ngươi thăng cấp chúc mừng ngươi lĩnh ngộ mới kỹ năng phòng ngự thuật sơ cấp phòng ngự thuật sơ cấp ngươi cùng quân đội d ư ớ i quyền nhận vật lý tổn thương giảm xuống năm phòng ngự thuật thăng cấp cần hai điểm kỹ năng nhưng ở lĩnh n ộ phòng ngự thuật sau di chắt không chút do dự đem thăng cấp đoạt được điểm kỹ năng cùng trước đó giữ lại điểm kỹ năng cùng một chỗ dùng tại phòng ngự thuật bên trên trực tiếp đem phòng ngự thuật lên tới trung cấp hiệu quả c ũ n g từ giảm xuống năm phần trăm vật lý tổn thương biến thành giảm xuống mười phần trăm có cái này giảm tổn thương di c h á t binh lính dưới quyền thực lực tổng hợp lại tăng lên không ít mấy chất trồng thêm dưới giống thập tự quân loại này nguyên bản vừa mới bước vào kỵ sĩ giai thực lực binh chủng tại di c h á t dưới trướng lúc tác chiến cơ bản đã tại kỵ sĩ giai bên trong thuộc về vô địch tồn tại chỉ là không có vượt qua kỵ sĩ đỉnh phong cùng đại kỵ sĩ cái kia đạo k ả m mà thôi mà toàn thạch nhân loại này vốn là phòng thủ cao b thu hoạch được phòng ngự thuật một mươi tăng thêm liền càng thêm khó giải bốn di c h á c đẳng cấp một mươi ba nghìn bốn trăm một trăm năm mươi nghìn lực lượng hai mươi hai chín thể chất hai mươi hai một nhanh nhẹn hai mươi một chín tinh thần chín một thú chi hô hấp pháp tông sư đã tối cao thanh c h i dẫn k h í thuật cao cấp tiến công thuật cao cấp phòng ngự thuật trung cấp năng khiếu thống ngự có thể dùng điểm kỹ năng không lên tới m ộ ư ơ i cấp về sau di c h á c thuộc tính y nguyên có tiểu bước tăng lên bất quá thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng càng ngày càng nhiều Còn chắc tốt di chắc mặc kỵ ệ nghiệm hiện thực thân thực thể từ trên thu thành một cái tốt tuần hoàn. Nội chính sảnh lần nữa chống xuất hiện một đôi tia không chút nào thu hút bao tay. tay chương không không mạnh hơn địch nhân hoạch kinh nhiều, hình hoàn. chính sảnh chống không lực lực cũng cao. Có càng cái chắc là lần lấy. bản bàn bao bộ vẫn đang ngừng ngừng người Nội nữa rồng nào nhẹ đường quen dưới Di đưa đôi đề k cầm xe sĩ găng tay ngươi cùng ngươi binh lính dưới quyền hành quân tốc độ một kỵ sĩ găng tay thuộc tính còn muốn yếu tại thần hành dày một chút chớ nói chi là cùng lần trước h ỏ a thần kiếm so sánh với chỉ là cùng thần hành dày cùng một chỗ phối hợp cũng là có thể làm chính di chắt đơn độc hành động hoặc dẫn đầu hệ thống quân đội hành động lúc động tác càng mau hơn một số thời khắc có lẽ có thể sinh ra kỳ hiệu mặc dù ban thưởng bảo vật có chút kéo vượn nhưng chỉnh thể mà nói di chắt đối nhiệm vụ lần này cho ban thưởng vẫn là tương đối hài lòng rốt cuộc ban thưởng binh chủng là nhân tộc lục giai binh thăng cấp bản quán quân kỵ sĩ loại này cường lực binh chủng đối di chắt thủ hạ cấp cao lực lượng lại là một lần cực lớn tăng cường keng keng ẩm ngừng ngừng nếu như lúc trước nhiệm vụ ban thưởng quán quân kỵ sĩ chỉ là để di c h á t hài lòng như vậy đang thử thăm dò thực lực sau cũng đã là vui mừng cự thạch lâu đài bên trong xuất hiện quán quân kỵ sĩ trực tiếp bổ sung một thất xích diễm mã tựa hồ quán quân kỵ sĩ tọa kỵ cùng chuồng ngựa tương quan tại trong lúc giao thủ di c h á t chỉ cảm thấy đối phương kỵ thuật quả thực xuất thần nhập hóa như là sinh trưởng ở trên lưng ngựa đồng dạng chân chính nhân mã hợp nhất di c h á t liền đã coi như là từ nhỏ cưỡi ngựa người nói một tiếng thuật cưỡi ngựa thành thạo tuyệt không l ạ quá nhưng ở quán quân kỵ sĩ trước mặt lại như là người mới học đồng dạc có đại kỵ sĩ thực lực di chắt trên tay quán quân kỵ sĩ ngay cả mười chiêu đều không đi qua được liền bị quán quân kỵ sĩ quét xuống ngựa đến rất rõ ràng quán quân kỵ sĩ thực lực xa không chỉ đại kỵ sĩ đơn giản như vậy cũng đã vượt qua đại địa kỵ sĩ cái kia cánh cửa đây chính là toàn bộ vương quốc đều không mấy cái đỉnh cấp vũ lực người tên là gì dợ tùn tôn kính thần sứ đại nhân quán quân kỵ sĩ trong giọng nói đối thực lực không bằng mình di chắt vẫn là tương đối cung kính liền l à đầu có chút thẳng luật bàn ra tay có chút hung ác lại đơn giản hàn huyên vài câu sau di chắt tựa h ầ nghĩ tới điều gì lại mở miệng nói dợ tù ngươi như n g từng cưới vợ dợ tùn chương một trăm hai mươi chín ưu sầu h ụ u thành mấy ngày nay toàn bộ ý đồ hữu thành đều chìm ở vui sướng bầu không khí bên trong di chát xuất quân phối hợp c h ấ n quốc long kỵ sĩ sô đại phá thực nhân ma thụ phong bá tước tin tức đã ở trong thành truyền r a không chỉ có hận tờ nhà tộc nhân tại chuẩn bị ăn mừng cái này chuyện vui nhờ vào di chát tại hận tờ lĩnh rất được lòng người toàn bộ hận tờ lĩnh dân chúng đều có cùng có vinh yên cảm giác chỉ có hấn tờ nhà đại tổng quản sg tâm tình có chút phức tạp di chắt thật sự là rất khó khăn tốn tiền lãnh địa một mở rộng ấn di chắt tính chất con đường xây dựng cơ bản thành t r ì tòa thành cải tạo còn có thôn trang quản lý một bộ xuống tới thật vất vả thông qua xả phòng mậu dịch mới có chút chuyển biến tốt đẹp lãnh địa tài chính lại muốn bắt đầu căng thẳng mặc dù những ngày đầu nhập cuối cùng sẽ thu hoạch càng lớn hồi báo nhưng hiển nhiên đây là một cái lâu dài quá trình di chắt lại một mực đem khuyết trương bước chân vượt rất lớn từ đầu đến cuối tại xả đản biên giới điên cuồng chế tạ bốn sg tổng quản di chắt đại nhân văn kiện khẩn cấp ngay tại trước án công tác sg vừa nghe đến di c h á t gửi thư liền không có từ trước đến nay siết chặt chờ xem xong thư kiện về sau sg lo lắng biến thành trên thực chất lo nghĩ tiếp thu hà cốc tân biên quân đoàn hai vạn người liền không nói thư tín bên trong còn muốn cầu tiếp tục tăng cường quân bị đem phi hùng quân mở rộng đến hai vạn người góp đủ một cái quân đoàn còn mệnh lệnh lập tức phái người đến hà cốc mua lương phòng bị khả năng đến nạn đói sg thật có một loại trực tiếp bỏ gánh xúc động đoạn thời gian trước phát đại bút công trái trên tay cuối cùng có chút tiền lại lập tức bị di chắt không có chút nào lý do lánh hơn phân nửa hận thờ linh cái này đại tổng quản quả thực cũng không phải là người làm sự t ì n h hoặc là nói di chắt tại dùng tiền chuyện này trên liền làm nhân sự bốn lúc này di chắt còn không biết sg sụp đổ tâm tình h ắ n chính mang theo dở tùn tuần này cự thạch lâu đài mới chiêu mộ ra binh sĩ đi tại trở về ý dỗ h ụ t thành trên đường cự thạch lâu đài lúc đầu cách ý dỗ h ụ t thành liền không xa như là đã đến cửa chính miệng tự nhiên vẫn là phải trở về một chuyến lúc này di chắt dưới chướng binh l ư c là bán nhân mã tinh huệ kích binh chiến vũ giả thần xạ thủ lớn tinh linh xạ thủ hoàng gia sư cứu thập tự quân toàn thạch nhân quán quân kỹ sĩ hoàng gia sư t h i ế u lúc đầu một tuần chỉ có sáu cái nhưng bởi vì di chắt nắm giữ thần mục chim pho tượng sinh sản nhiều hai cái hàng giao thế lực binh lực y nguyên đặt ở y rỗ hượt thành không động đại bộ phận quân đội còn lưu tại trấn ma lâu đài phòng bị hoang dã xuất hiện bất luận cái gì đột phá tình t huống chỉ có tuần này một phần nhỏ sản lượng bị mang tại bên người bởi vì tất cả đều là hệ thống binh sĩ bản thân hành quân cũng nhanh lại có kỵ sĩ găng tay cùng thần hành giày song trọng tăng thêm tại không có toàn thạch nhân loại này rùa đen binh chủng liên lụy tình huống dưới di chắt bọn người rất nhanh liền từ cự thạch lâu đài về tới ý rỗ hượt thành bốn di c h á t thiếu ra trở về di c h á t thiếu ra trở về cái gì di c h á t thiếu ra hiện tại muốn gọi bình gia bá bá tước đại nhân hận t ờ nhà tuy là gia đình quý tộc nhưng trên thực tế quy củ của nhà cũng không có một chút uy tín lâu năm quý tộc như vậy nghiêm thêm nữa sợ tử tức cùng di c h á t đều không chút nào để ý cái này cho nên tại một chút râu rịa thời điểm bọn người hầu đều biểu hiện tương đối tùy ý bá tước đại nhân bá tước đại nhân trên đường đi được nhắc nhở người hầu không cũng bắt đầu đổi giọng di c h á t cũng có chút đáp lại một chút thằng đến sợ tử tức cũng xuất hiện tại di chắt trước mặt hô một tiếng chúng ta hận tờ nhà bá tước đại nhân trở về à, cũng không nói trước một tiếng không phải làm sao cũng phải ra khỏi thành nên đón một chút à. di chắt nghe vậy liếc mắt không để ý đến cha mình cho đùa sờ tử tức tử bị mất mặt xoa xoa đầu theo trở về ngoại trừ sờ tử tước di chắt hai vị thúc thúc còn có hơn mười tên hận tờ nhà thân thích cũng nhao nhao ra đón như như chúng tinh phùng n g u y ệ t vây quanh di chắt tiến yến hội sảnh mặc dù di chắt không có sớm chào hỏi nhưng hận tờ nhà hiện tại rốt cuộc cũng là đã có thành t i ể u quý tộc nhà tại di chắt vào thành chức mới bắt đầu chuẩn bị hiện tại cũng đổi ra khỏi mấy bản không sai đồ ăn tới tới tới để chúng ta bá tước đại nhân ngồi vào chủ vị di c h á t nhị thúc tam thúc lôi kéo hắn liền hướng chủ vị theo di c h á t có thể cảm giác được những này thân thích tâm tình vui sướng đúng là phát ra từ nội tâm hiện tại hơn tờ một nhà quan hệ đều mười phần thân cận rốt cuộc nghiêm chỉnh mà nói chỉ truyền nhận bất quá hai đời cùng rắn s í c loại kia mấy đời nối tiếp nhau quý tộc còn là không giống nhau nói thật di c h á t mặc dù không có sớm làm cái gì an bài nhưng này chủng loại giống như áo gấm về quê cảm giác thực không tệ c h ắ c không được như tây sở bá vương còn có hán cao tổ lưu bang bực này nhân vật đều thích tại công thành danh toại sau về quê nhà khoe khoang một phen cảm giác là thật thoải mái lại n h i ệ t liệt bầu không khí d ư ớ i nguyên bản không thích uống rượu di chắt đều phá lệ uống một chút mỗi người cùng di chắt uống rượu đối mặt lúc đều mang nồng đầm ý cười chỉ có tại di chắt cùng sg quản gia đối mặt lúc nhìn thấy chính là một đôi ư u hoán con mắt bốn tiến hội đã tan đi xét thấy trước mắt di chắt sự vụ bận rộn còn có hờn tở đã nhanh bị di chắt chơi hỏng tài chính lần này chúc mừng làm cũng không phức tạp nên say người đã bị k h i ê n đi không nên xây người từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tình di chát thiếu ra bá tước đại nhân mệnh lệnh của ngài thật chấp hành không nổi nữa x a phòng kinh doanh vừa mới bắt đầu không có nhiều như vậy thu nhập trước đó tăng cường quân bị đã là cực hạn nguyên bản phi hùng quân mở rộng một vạn người cũng đã là từ trong hàm r ă n g m ó c ra tiền muốn theo hởn tờ nhà thể lượng cho dù tăng thêm phụ thuộc vào hởn tờ nhà tầm mười nhà quý tộc cũng bất quá mấy trăm ngàn nhân khẩu mà đi nguyên bản lãnh chúa còn muốn lấy đi đại bộ phận thu thu ế thừa tiền nuôi hơn một vạn nghề nghiệp binh sĩ đều quá sức cũng may mắn hởn tờ nhà ngoại trừ thổ địa còn có đường khác tử kiếm tiền mới có thể miễn cưỡng duy trì hiện tại di chắc không chỉ có lại tiếp thu hai vạn binh sĩ còn muốn tiếp tục tăng cường quân bị đây quả thực là muốn sg m ặ n g giả quân đội nhất định phải duy trì chỉ chờ tới lúc mới được đến lãnh địa khôi phục lại là được phái người tiến về hà cốc c h à o hàng xà phòng thuận tiện lại hướng hà cốc đám kia chó nhà giàu c h à o hàng một chút hận t ơ nhà công trái ra tay trước năm vạn kim nạn n di chắc cái này thao tác nghe được sg sưng sờ sưng sờ không nói trước người khác dựa vào cái gì muốn t h u ậ n mua liền đi năm một năm xuống tới hận tợ lĩnh tổng thu nhập cũng bất quá hơn một vạn kim nạn đây là đem năm nào tiền đều muốn mượn tới bỏ ra không có việc gì chỉ cần đem trong khoảng thời gian này c h ỉ n h quá khứ chờ xa phòng mở ra thị trường kiếm về kim nạ ẹn tuyệt đối không chỉ số này không ai so ta càng h i ể u tài chính nghe ta không sai câu nói này cũng không phải di chắt cót lác nguyên bản di chắt liền là chịu trách nhiệm học viện xuất t h ầ n sở học của hắn tri thức ở thời đại này tuyệt đối là đứng tại định phong tại cố hương của hắn một bộ này đều là cơ bản thao tác có thể không cần hơn tờ nhà danh nghĩa phát nợ trực tiếp đánh ngang dạ sóng danh hào tốt nhất tại mua sắm lương thực cùng chào hàng công trái thời điểm nhắc lại một chút sổ đại nhân đều danh hảo cái này di chắt tay này là chuẩn bị đem sổ đều cùng một chỗ lợi dụng một chút sg có chút c h ầ n c h ở không có việc gì sg ngơi cứ việc đi làm sớm một chút phái người đi lương thực mua sắm cùng tăng cường quân bị cũng không thể ngừng vâng thiếu ra sg cuối cùng há to miệng muốn nói cái gì nhưng nhìn di chắt thái độ kiên quyết cuối cùng vẫn là chỉ có thể đồng ý di chắt đương nhiên sẽ không lo lắng sổ đối với hắn mượn dùng danh hảo có cái gì bất mãn j chat có thể tự nghĩ biện pháp từ hà cốc đám kia quý tộc trên tay làm đến tiền rồi ủng hộ còn đến không kịp so sánh sổ cầm cán đao tử nạnh g bức các nhà xuất tiền xuất lương thủ đoạn j chat h a m hại lừa gạt trào hàng công trái hành vi đã nói trên phi thường văn minh bất quá tại sg lĩnh mệnh rời đi về sau j chat lại có chút phiền não theo địa bàn mở rộng ngay cả sg dạng này đều lão nhân đều có chút không đủ dùng để hắn làm từng bước quản lý một chút hận tờ nhà cơ bản bàn sg còn có thể cơ bản đảm nhiệm nhưng bây giờ địa bàn làm lớn ra lớn như vậy lấy sg năng lực liền có chút miết cưỡng không có từ trước đến nay di chắc nghĩ đến lin i ở tờ kia trường anh tuấn khuôn mặt có lẽ có thể thử một chút chương một trăm ba mươi vương đô khách chương một trăm ba mươi vương đô khách hà u ố c vợ lì thành mấy ngày nay vợ lì các quý tộc bên trong thành tâm tình coi như không tệ không phải là bởi vì sổ mang theo hà u ố c bộ đội con em đánh thắng trận bắc địa chiến sự bọn hắn căn bản không để ở trong lòng bọn hắn cũng không tin thực nhân m à có thể đánh cho phá chấn bắc quan nơi hiểm yếu chân chính để bọn hắn mừng rỡ lạt sổ cái này m à vương rốt cục có muốn rời khỏi dấu hiệu đèn sô vừa đi đoán chừng k i ể m chế đã lâu hà cốc các quý tộc có thể mở mấy ngày hiến hội tương khánh bọn hắn đối với sô là tương đương e ngại giận mà không dám nói gì tôi để bọn hắn xuất tiền xuất lương đều cùng đào thị t đồng dạng nhưng nhìn xem xạ nhà hạ trảng cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận rốt cuộc tại sô trước mặt bọn hắn những cái k i a thủ đoạn nhỏ căn bản là không đặt lên được mặt bàn không chô ra tay l i ê n ngay cả trận chiến đấu đánh xong còn có người cầm sổ tên tuổi hướng bọn hắn bắt chẹt thuế ruộng bởi vì tân biên quân đoàn bị lưu tại trấn ma lâu đài di chát thay cái thuyết pháp mua lương cùng chào hàng công trái lúc điên cuồng ám chỉ đây là s lấy sổ tại hà cốc v y danh những này hà cốc các quý tộc thật đúng là không dám bắt chảy ra nước b v t lì thành t ồ i lâm thời biệt thự t ồ i đại nhân hận tờ nhà mượn ngài danh nghĩa hướng hà cốc các quý tộc giá thấp mua lương còn tại trào hàng công trái di chắt mượn sổ danh nghĩa bắt chẹ t hà cốc quý tộc hành vi rất nhanh liền bị cột bọn người phát hiện loại hành vi này tại cột bọn người nhìn đến liền là lợi dụng sổ vớt chỗ tốt nồi c ò n để sổ cóng khẳng định phải ngăn lại mới được không sao không cần đi phủ nhận tùy hắn đi đi khách quan mà nói rồi đối hà cốc đám người này cũng không có hảo cảm gì cũng không quan tâm bọn hắn lại chán ghét mình một điểm vâng đại nhân cũng cho dù đối với di c h á t tự mình lợi dụng sổ tên tuổi có chút khó chịu nhưng hắn cũng không thế nào thấy quen hà cốc đám này quý tộc t ô i đều không nói cái gì hắn cũng không nói thêm lời t ô i đại nhân bên ngoài có hai cái tự xưng đến từ hoàng cung người muốn gặp ngài ngoài cửa vệ binh đột nhiên tiến đến thông báo một tin tức đến từ hoàng cung muốn gặp ta bọn hắn là ai Tôi có chút kỳ quái lúc này tại sao có thể có đến từ hoàng cung đều người tìm hắn bọn hắn tự xưng là cung đình pháp sư thông báo tin tức binh sĩ cũng là một bụng nghĩ hoặc Ngàn năm Thương、Hải、Tăng Điển, trên Hải Pháp Sư đã trên đại đã l ụ cổng tuyệt tích rất tuyệt toàn từng từ một chút, chỉ có số người cực ít biết bọn hắn đã từng lâu, qua qua huy này, chưa cái coi cũng cái cố chỉ có cực c phận hoàn nghe như nghe phận nghe hắn hoảng. liền làm đại đại đã người người bộ bộ bọn sự số tự xưng cung đình pháp sư hai người mặc cũng hết sức bình thường nếu không phải kêu một cái chính gốc vương đô khẩu âm cổng thân vệ còn chưa nhất định nguyện ý tiến đến thông báo so sánh đối cung đình pháp sư hoàn toàn không biết gì cả thân vệ rồi cùng cụt ngược lại là biết vương đô bên trong có mấy người như vậy tồn tại ma lực suy yếu đã tiếp tục ngàn năm mấy trăm năm trước k hai quốc quân chủ chặt mặn một thế cái kia còn có như vậy một hai cái pháp sư có thể xoa ra một cái nắm đấm lớn hoặc cầu cuối cùng còn để người có thể kiến thức đến ma pháp tồn tại nhưng đến dần cái này đời đừng nói xoa hoặc cầu chính thống cung đình pháp sư ngay cả cái ngọn lửa đều xoa không ra còn không bằng đầu đường gánh xiếc nghệ nhân cũng chính là kim long vương quốc vương thất tuân thủ tổ h ấ n mới có thể một mực nuôi mấy cái cung đình pháp sư nghiên cứu cơ hồ đã không tồn tại ma pháp cụt là bởi vì lâu dài đi theo s ổ thường xuyên xuất nhập hoàng cung mới biết được trong cung còn có cung đình pháp sư như thế một loại ăn không ngồi rồi nghề nghiệp tồn tại mạt sổ dù sao cũng là chặt mạn nhà thành viên chủ yếu tự nhiên hiểu một chút chặt mạn một thế năm đó lưu lại tổ h ấ n so sánh cuộc trực tiếp đem cung đình pháp sư trực tiếp xem như ăn không ngồi rồi người rồi nhiều ít còn có thể hiểu rõ mấy trăm năm trước tin tức nghĩ nghĩ dù sao hiện tại cũng vô sự gặp một lần cũng không sao thế là mở miệng đối thân v ệ nói mời bọn họ vào đi là đại nhân t h i lâm thời biệt thự trước cửa hai tên mặc m ộ c mà cáo t r o à n g người chính đàng hoàng đứng ở cổng một già một trẻ láo giả d â u ria đã hoa dâm bất quá nhìn coi như tinh thần mà một bên thiếu niên chỉ có mười ba mười bốn tuổi dáng vẻ nhìn còn có chút g ầ y yếu lao sư ngài thật cùng sổ đại nhân là bạn tốt sao người trẻ tuổi đứng tại lao già bên cạnh rõ ràng có chút không tự tin tòa phủ đệ này làm việc thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh c h ấ n quốc long kỵ s í t xô đứng ngoài cửa vệ binh ánh mắt lạnh thấu xương hơi đối mặt một chút đều có chút chịu không được thiếu niên thật sợ lao sư của mình khoác l á c lửa cổng vệ binh đi vào thông báo một hồi người ra đem hai người họ chân đều đánh gãy dỗ lìn a ngươi phải tin qua được lao sư mới là ta nói ta thế nhưng là cùng đỉnh pháp sư về sau ngươi sẽ kế thừa y bắt của ta cùng trấn quốc long kỵ sĩ đồng dạng trở thành vương quốc thủ hộ giả thôi đi ta tin ngươi mới có quỷ thiếu niên m i ế t miệng rất rõ ràng không tin lắm lao giả bộ này lý do thoái thác tên là dỗ lìn thiếu niên là l ã o giả tại vương đô phát hiện một cái hạt giống tốt sinh tại tiểu thương nhân nhà dỗ lìn một mực có một cái kỵ sĩ mộng đáng tiếc trời sinh yếu đuối hắn hiển nhiên cũng không có trở thành kỵ sĩ điều kiện một lần tình cờ chạm mặt dỗ lìn bị trước mắt tên này tự xưng cung đình pháp sư lao giả cho chúng lao giả tại dỗ lìn trước mặt một bộ sâu không lường được dán vẻ đem cái gọi là pháp thuật thổi thiên hoa loạn truy nguyên bản liền đối siêu p h à m lực lượng có cực lớn hướng tới r ỗ lìn rất nhanh liền được đưa tới trong khe dù sao không thành được kỵ sĩ trở thành một pháp sư giống như cũng không tệ d á n g vẻ mà r ỗ lìn phụ mẫu là có chút con b u ồ n tiểu thương nhân nghe nói lao giả muốn thu r ỗ lìn làm đồ đệ còn miễn phí dạy hắn học chữ mặc dù không biết kia đồ bỏ pháp sư là cái quái gì nhưng cũng vui vẻ đồng ý r ỗ lìn bài sư rốt cuộc học chữ đối với loại này tiểu thương nhân nhà cũng coi là một hạng không ít chi tiêu cứ như vậy dỗ lìn quang linh trở thành cung đình pháp sư đệ tử bất quá tiệc vui trong tàn thông minh rộ liền rất nhanh liền phát hiện cái gọi là học tập pháp thuật trở thành pháp sư là cái hô to đối lao giả cũng liền không như vậy tôn trọng nghịch đồ làm sao nói chuyện với lao sư đâu ta nói cho ngươi ma pháp một đạo học được chỗ cao thầm tôi thành diệt quốc không chút nào thua kỵ sĩ thôi đi ngài lặc lần trước ngài bị mấy tên côn đồ đánh mặt mũi bầm dập nếu không phải ta đi đem đội t r ị an tìm đến làm bọn hắn sợ chạy mất lúc này ngài đều là long giang bên trong một bộ sát chết trôi n g ư ờ i tên tiểu hôn đàn này ta hừ lao giả nói nói cuối cùng chỉ có thể hư lệnh một tiếng kết thúc thật sự là quá mất mặt bất lực phản bác t ồ đại nhân mời hai vị đi vào cái này truyền lệnh thân vệ kịp thời giải trừ lão giả xấu hổ thấy không ta nói ta cùng t ổ đại nhân rất quen đi một hồi đi vào chớ lộn xộn nói lung tung cho ta mất mặt lão giả n g n g đầu mang theo tiểu dồ liền theo thân vệ tiến cửa lớn lúc này dồ liền hiển nhiên còn không quay lại thậm chí có chút kinh ngạc chẳng lẽ l ã o nhân này cũng không gặp ta bất tỉnh cái đầu liền đi theo lão giả đằng sau tiến vào biệt thự dồ đại nhân đã lâu không gặp còn chưa chờ thân vệ thông báo l ã o giả liền dùng thời m ở thanh â m cùng trong sảnh bên trong sổ chào hỏi tới ừ n xin hỏi ngươi là trong sảnh truyền đến s ổ có chút giọng nghi ngờ phúc nguyên bản còn chóng mặt dỗ lỉn nhịn không được cười ra tiếng đây mới là bình thường tiết ấu t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt ném cho j chat chương một trăm ba mươi mốt ném cho j c h á t ý của ngươi là s o n g đầu thực nhân ma tế tự sử dụng l á pháp thuật tôi đối với mặc dù không tận mắt nhìn đến g ờ hiệu cơ sử dụng thị huyết thuật nhưng đối với trong tình báo cái này trực tiếp dẫn đến tính bắc quân chiến bại nguyên nhân vẫn là khắc sâu ấn tượng ngay từ đầu sổ chỉ cho là là thực nhân ma bộ lạc bên trong một loại nào đó bảo vật hiệu quả cũng không có hướng pháp thuật phương diện nghĩ rốt cuộc từ sổ ký sự lên pháp sư liền đã chỉ tồn tại ở một chút trên điện tịch nhất thời không hướng phía trên nghĩ cũng rất bình thường lúc này được trước mắt vị này c u n g đình pháp sư nhắc nhở ngược lại là có một điểm coi trọng đúng không sai hẳn là một n g à n năm trước thực nhân ma tế tự chiêu bài pháp thuật thị huyết kỳ thuật hoàng cung trong điện tịch còn có ghi chép nhất định là pháp thuật thực nhân ma tế tự trên thân tuyệt đối có quan hệ với thi pháp bí mật chúng ta nhất định phải nắm giữ bí mật này tin tưởng số đại nhân cũng biết pháp thuật trong chiến tranh uy lực thực nhân ma thi pháp năng lực đơn nhất nếu như chúng ta nắm giữ cái này từng cái bí mật chúng ta có thể thi triển càng nhiều uy lực mạnh mẽ pháp thuật lão giả mặc dù kích động nhưng nói chuyện lại hết sức có trật tự hắn biết hẳn là như thế nào mới có thể gây nên sổ hứng thú đối với sổ dạng này người mà nói pháp thuật là cái xa lạ đồ vật nhưng chỉ muốn nói cho hắn biết pháp thuật có thể dùng tại chiến tranh vậy hắn liền sẽ sinh ra nhất định hứng thú người muốn từ ta chỗ này được cái gì trợ g i ú p thành công lão giả trong lòng nói thầm một tiếng tôi hỏi ra câu nói này thời điểm liền đã nói rõ hắn sinh ra hứng thú ta hy vọng ngài có thể phái người bảo hộ chúng ta tiến về hoang dã điều tra tốt nhất có thể bắt lấy cái kia thực nhân ma tế tự có lẽ có thể t r a hỏi ra một vài thứ tới lão giả không kịp chờ đợi nói ra yêu cầu của mình bất quá hắn vừa mới nói xong h â u còn không có trả lời một bên cụ d liền nhăn nhăn l ô n g mày nếu là có thời cơ bắt lấy gờ hiệu g ờ còn cần ngươi nói h â u không có trả lời cụ mặc dù cảm thấy quá mức cũng không tốt thay thế sổ mở miệng trong s ả n h đột nhiên an tính lại bầu không khí có chút xấu hổ hiển nhiên sổ vẫn còn đang suy tư cái gì cái gọi là thi pháp bí mật theo sổ chỉ là một loại khả năng cùng suy đoán khả năng lớn bao nhiêu cũng không xác định mà không có trải qua ma pháp thời đại rồi cũng đối với pháp thuật uy lực cũng không đủ nhận biết muốn để hắn vì một kiện kết quả chuyện không xác định lại về bắc địa trì h o á n hiển nhiên là không thể nào nhưng để hắn từ bỏ trong lòng lại cảm thấy có chút t i ế c t đối r ồ lâm vào xoắn suýt bên trong lão giả nhìn xem trầm mặc s ổ nội tâm bắt đầu khẩn trương hắn lần này là mang theo cực lớn hy vọng tới lão giả đi theo lão sư của mình học tập nguyên bộ ma pháp tri thức nhưng lại chưa từng có thành công ty triển qua một cái pháp thuật thành công thi triển một cái pháp thuật có thể nói là hắn suốt đời nguyện vọng lấy học thức của hắn vô luận đến chỗ nào đều hẳn là trôi qua không tệ nhưng hắn lại cả ngày tại các loại đã mấy trăm năm không ai thành công luyện thành ma pháp thư tịch bên trong khổng h i ê n một mực bị vương thất bố thí đồng dạng nuôi thụ không ít bạch nhãn nguyên bản hắn thử nhiều năm như vậy đều đã tuyệt vọng lừa cái truyền nhân y bát muốn đem một thân không được việc đều ma pháp c h i thức truyền thụ x u ố n g dưới nhưng một lần tình cờ biết bắc địa tình hình chiến đấu hắn bỗng nhiên như là bắt lấy một cọn cỏ, cỏ cứu mạng đồng dạng mang theo tiểu đệ của mình từ liền một đường chạy tới hà cốc muốn tìm kiếm sổ trợ、rút. ta không có thời gian giúp ngươi đi hoang dã điều tra đang suy nghĩ một hồi về sau tôi vẫn là bóp rơi mất trở lại bắc đ i ị u ý nghĩ nghe được s ố quyết định lão giả đều tâm một chút như là tiến vào đáy cốc đồng dạng cả người tinh thần khí đều hề vải xuống dưới kia xin chiếu cố một chút đứa bé này nếu như ta chưa có trở về xin cho hắn kế thừa ta cung đình pháp sư chi vị cung đình pháp sư một mực là sư truyền đô kế thừa cung đình pháp sư đồng dạng có ba người hiện tại ngoại trừ lão giả bên ngoài những người khác cơ bản đã là đỉnh lấy cái tên tuổi nằm tại chặt mặn nhà tổ n trên ăn no chờ chết chỉ có hắn còn tại chân chính nghiên cứu lên ma pháp hiện tại hắn đã quyết nghị dù không đáp ứng mình cũng muốn tiến về hoang dã tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi bất quá không có sổ hiệp trợ hắn một cái tay trói gà không chặt lao nhân tiến về hoang dã loại địa phương nguy hiểm này tỷ lệ sống sót có thể nghĩ thực nhân ma có lẽ sẽ ghét bỏ hắn ra lao t h ị t khô nhưng cầu đầu nhân cũng sẽ không kèn ăn nhưng hắn lần này tới liền đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được lao sư chờ đi chúng ta trở về đi một bên một mực chầm mặc dù l i n đột nhiên gấp mặc dù vẫn cảm thấy mình bị lao nhân này lựa nhưng hai ba năm ở chung xuống tới cái này cái gọi là lao sư ngoại trừ không giáo hội ma pháp của hắn phương diện khác đợi hắn ngược lại là một điểm không kém tình cảm vẫn phải có tự nhiên không muốn thấy lao nhân này mình đi hoang dã chịu chết ta không thể đi nhưng ta có thể cho ngươi giới thiệu một người cẩm ta tin đi hắn sẽ giúp ngươi rồi gặp hai người này một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ liền trở nên đau đầu lời còn chưa nói hết đâu có thể hay không đừng như thế phía tỉnh đa tạp sổ đại nhân cũng không hỏi đi a i rồi nguyện ý tìm người hỗ trợ cái này đối lao giả tới nói cũng đã là kết quả tốt nhất cầm thư của ta đi làm cho phản giã g bá di chắt đi tin tưởng hắn sẽ giúp ngươi bị di chắt mượn tên tuổi làm nhiều như vậy chỗ tốt dù sao cũng phải để hắn còn điểm lợi tức mới là không lâu lão giả cầm sổ thư thiên ân vạn tạ rời đi có lẽ có thể ngàn năm trước cao quý người thi pháp nhóm trông thấy người kế nhiệm như thế hèn mọn đều muốn khí t ử trong phần mộ leo ra quả thực người nghe thương tâm người gặp rơi lệ bốn chấn ma lâu đài di chắt đang ngồi ở vừa mới bố trí tốt trong phòng nghe kẹo lần hồi báo tình báo nguyên bản bị thực nhân ma phá hư nội bộ kiến trúc trải qua hơn mười ngày đẩy nhanh tốc độ cuối cùng đã có thể ở lại người di chắc cũng không giảng cứu tự ý rỗ h ư t thành gấp trở về sau liền trực tiếp vào ở rốt cuộc bên này vừa mới tiếp thu một chi hai vạn người quân đoàn đám này binh sĩ cũng không phải sinh trưởng ở địa phương hơn tờ nhà linh dân bây giờ tại di chắc thủ hạ thời gian không dài di chắc cũng sợ biến mất lâu xảy ra chuyện gì khó mà xử lý di chắc đại nhân ngài để vũ ti đô chú ý phiêu tuyết thành phương diện tin tức lại có mới tiến t h i ệ n tại cử hành song h ỏ a hầu tức tăng lễ về sau giặc nhà đã bắt đầu thảo luận lên hầu tức người thừa kế sự tính tới ồ nếu như không có ngoài ý muốn hẳn là họa hầu tức thứ tử dêm kế thừa tức vị chuyện này xác thực cũng không có gì ngoài ý muốn họa hầu tức bốn con trai nguyên bản bị làm người thừa kế bồi dưỡng trưởng tử đã chiến tử x a trường lao tam vẫn chỉ là cái chuẩn kỵ sĩ không có tư cách kế thừa tức vị lin tờ mặc dù mới hoa xuất chúng nhưng không thể tu luyện là không may có kỵ sĩ giai thực lực lão nhị dêm đã từ ghéo lâu đài cũng ngay tại lúc này c h ấ n ma lâu đài còn sống trở về như vậy hắn kế thừa tức vị liền là s á t chuyện chắc như đinh đóng cột đáng tiếc lin tờ hiện tại rắn nhà tứ thiếu ra thời gian chỉ sợ không dễ chịu đi đúng vậy di chát đại nhân khi lấy được kẹo lẩn trả lời khẳng định về sau di chát khỏe miệng ngược lại hơi có chút dâng ư lên t r ư n g một trăm ba mươi hai rời đi t r ư n g một trăm ba mươi hai rời đi p h i ê u tuyết thành tại tọa hầu tước tăng lễ không lâu sau dêm liền danh chính ngôn thuận kế thừa hầu tước chi vị trở thành tân nhiệm bắc địa hầu cũng rất nhanh đến mức đến vương quốc thừa nhận bất quá dêm là nhiều năm qua vị thứ nhất không có đại kỵ sĩ thực lực bắc địa hầu đương nhiên lúc này răn s ắ c nhà yếu không chỉ là một cái hầu tước toàn cả gia tộc thực lực cũng ở vào thấp nhất q ố c mấy tên đại kỵ sĩ toàn bộ vào mình chỉ có một ít kỵ sĩ giai cường g i ả chống đỡ trang diện một cái duy nhất có đại kỵ sĩ thực lực sợn đ ỡ nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính răn sắt nhà người giặt nhà lần này gặp trọng thương tối thiểu đến hai mươi năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới khôi phục tới bất quá vừa mới kế thừa tức vị d ê m lại không có một chút tiếp cái cục diện rối r á m giác ngộ ngược lại ẩn ẩn có chút mừng thầm giặt nhà loại này cao cấp gia đình quý tộc có hay không thân tình có lẽ vẫn là có một chút và hầu tức chết muốn nói d ê m không có một chút bi thương khẳng định là không thể nào nhưng so sánh dưới khả năng vẫn là quyền lực cùng địa vị tương đối hơn một điểm nguyên bản cơ hồ không có duyên với hắn vị trí vậy mà liền dạng này rơi xuống trên đầu của hắn lại thêm hắn lần này từ g h e o lâu đài địa đạo sau khi ra ngoài thuận lợi đảo thoát thực nhân ma truy sát để hắn cảm thấy mình cũng là có đại vận thế người rốt cuộc lúc ấy g h e o lâu đài đầu kia địa đạo đảo cũng không xa g h e o nhà người thừa kế cùng hắn cùng nhau trốn đi nửa đường liền bị thực nhân ma đội t u ầ n hiện. nhà n tra phát hiện. Gheo nhà vị kia bị thực kia Gheo h vị bị â n ma quấn lấy dêm lại may mắn chạy thoát rồi trả về đến cái này phiêu tuyết thành trở thành duy nhất có tư cách kế thừa tước vị người hầu tước đại nhân tân biên trong quân đoàn lin tờ thiếu gia người cơ bản đã toàn bộ rời khỏi quân đoàn quân đoàn trưởng sở n đờ hôm nay cũng không có đi quân đoàn trụ sở n g ư ờ i nói cái gì tân biên quân đoàn không trên một câu hầu tước đại nhân một bên ngay tại hướng tân nhiệm bắc địa hầu giêm báo cáo tình báo thân tín ngự khí có chút t r ầ n trở. ha ha ha ha giêm lại đột nhiên một trận cười to bởi vì h ò a hầu t ư ớ c bỏ mình vừa mới tổ chức xong tăng lễ giêm trong lòng điểm này tầm tình vui sướng tuyệt không dám tùy ý trong ngoài ra hiện tại trong phòng vốn cũng không có ngoại nhân lại nghe được tâm phúc hô lên mình đã từng tha thiết ước mơ xương hảo bị đè nén mấy ngày cảm xúc đột nhiên bạo phát đi ra đối mặt tố chất thần kinh đồng dạng cười to dêm một bên tâm phúc có chút xấu hổ đ à n h phải nên hợp cũng miễn cưỡng gạt ra một điểm nụ cười tới rốt cục phát tiết xong cảm xúc dêm ngừng lại quay đầu lại hỏi đến ta vị kia tứ đệ đâu dêm mặc dù vũ dung không bằng l ã o đại năng lực không bằng lin t nhưng cũng không ngu ngốc biết lin t trong khoảng thời gian này lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu ngược lại là lao t a m cái này không có chút nào uy hiếp tồn tại đã hoàn toàn bị hắn không nhìn lin tờ thiếu ra hôm qua liền đã chuyển ra hầu tức phủ、Ồ. hắn hà tất phải như vậy đâu đi để hắn tới gặp t a r g i ặ n nhà lọt vào như vậy trọng thương huynh đệ chúng ta mấy cái đến đồng tâm hiệp lực mới được à. không nói đến dêm lời này có mấy phần chân tình lin tờ lúc này đã sắp xếp gọn bọc hành lý vác tại sờ n đờ trên thân hướng phía cửa thành đi đến tại hắn chủ trì phiêu tuyết thành đại cục thời điểm đắc tội nhiều ít người trong lòng của hắn rõ ràng hắn không thể tu luyện dêm hiện tại ngược lại cũng không trở thành dung không được hắn nhưng hắn rốt cuộc đã trưởng không qua răn sập nhà đại quyền coi như chỉ là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt làm cái nhân viên cứu hỏa đó cũng là ngồi lên qua vị trí kia ai có thể cam đoan d ê m về sau nhớ tới cái này sự tình trong lòng sẽ có hay không có cây gai đâu mà lại hiện tại r ắ n sắt nhà nghĩ hắn không may nhiều người chỉ nói kêu một phiếu nguyên lão liền hận đến hàn nghiến rằng nếu không phải sợ ấn đ ỡ đại kỵ sĩ giai thực lực c h ấ n nhiếp từ hắn giao ra quyền lực ngày đầu tiên c h ỉ sợ cũng có người muốn đến tìm hắn để gây sự rời đi thừa dịp bây giờ rời đi kỳ thật mới là lựa chọn tốt nhất Thiếu theo toàn tỉnh Trước tân phân phó khỏi ngươi rời Quân. ra, ám kỵ đoàn đã đó đem mình ám kỵ đoàn bên trong cường giả bộ Bắc Ừ. hiện tại jem là vô luận như thế nào cũng không thể tha thứ t ỉ n h bắc quân dòng giã một chi trong quân đoàn một nửa sĩ quan đều là lin tờ người trong thành sản nghiệp bán ra thế nào bởi vì giá bán muốn so giá thị trường thấp một chút đã toàn bộ xuất thủ liền là có chút thua thiệt không sao cái này phiêu tuyết thành về sau cũng liền nước đọng một đầm có lẽ trước kia cũng thế giữ lại cũng không có ý gì kia thiếu ra chúng ta bây giờ đi đâu xin hỏi là lin tờ đại nhân sao sơn đờ vừa mới hỏi xong lời nói một bên lại bất thình lình đột nhiên tới một người buôn bán nhỏ ăn mặc trung nhân sờn đờ theo bản năng đứng ở đối phương cùng lin ở giữa tay phải ấn đến trên chuỗi kiếm còn tốt đối phương cũng không tiếp tục làm tới gần đứng tại một cái khoảng cách an toàn bên trên ngươi là ai ta là bình giã bá di chắt làm việc bình giã bá mời ngài đến trấn ma lâu đài tụ lại ngươi nhìn đây không phải liền có địa phương đi sờn đờ trấn bắc quan mấy tên kỵ binh hộ một chiếc xe ngựa nào đó vừa mới xuất q u a n thành một đường hướng bắc đi đến xin hỏi chúng ta đến trấn ma lâu đài vẫn còn rất xa cửa xe ngựa bên cạnh n ô ra một cái đầu hướng phía mấy tên kỵ binh hỏi gang đồn đại nhân chúng ta lúc này vừa mới ra chân bắc oan lấy tốc độ bây giờ làm sao cũng phải chừng mười ngày mới có thể đến găng đ ồ n chính là trước đó tại số biệt thự bên trong tỉnh cầu trợ giúp cung đình pháp sư rồi tại đem hắn đuổi đến di chắt chỗ ấy về sau cũng không phải hoàn toàn không quan tâm mà là phải mấy tên tinh nhuệ kỵ binh hộ tống miễn cho một da một trẻ này ở trên đường liền xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn còn muốn lâu như vậy chúng ta có thể mau mau sao một bên lĩnh đội kỵ binh có chút khó khăn muốn nói nhanh khẳng định là có thể mau d ậ y đi hiện tại tốc độ này nhất định là vì chiếu cố một da một trẻ này mới có thể chậm như vậy vài ngày ngựa xe vất vả nếu là mau d ậ y đi cái này t â n thể hai người chịu không được xảy ra vấn đề không đem người an toàn đưa đến hắn nhưng không cách nào hướng sổ r a o nộp không có việc gì hai ta đều là pháp sư lâu dài tu luyện không sợ điểm ấy sốc này tăng tốc một ít tốc độ đi được thôi đại nhân ngài nếu là chịu không được liền nói với ta một tiếng yên tâm c h í n h ta nắm chắc dẫn đầu kỵ binh do dự một chút vẫn là quyết định nghe gẳng đồn phân phó mặc dù hắn không biết cung đình pháp sư là cái gì trình độ đại nhân vật nhưng nếu là xô đại nhân tự mình phân phó muốn hộ tống người nhiều ít là hắn không nên đắc tội vậy ngài ngồi vững vàng t ă n g thêm tốc độ giá ẩm ẩm nguyên bản trả lấy t h ư ờ n g nhanh hành xử xe ngựa bỗng nhiên theo ngựa chạy chậm thêm lên mau tới gàng đồn nhất thời không ngồi vững vàng đều kém chút đấu vật lắc lư về sau gàng đồn cái động tác thứ nhất liền là đưa tay luồn vào túi láo bên trong một mực đệ lại sổ cho kia phong thư giới thiệu sợ không cẩn thận cho rơi đài chỉ có cùng nhau ngồi trên xe r ổ liền nắm thật chặt xe ngựa ghế đối với cái này biểu đạt mình bất mãn mãnh liệt lao ra hỏa người muốn c h ế tà chương một trăm ba mươi ba liên tiếp mà đến chương một trăm ba mươi ba liên tiếp mà đến mấy ngày về sau chấn ma lâu đài di chắt đang ngồi ở trước bàn bận bịu đầu vóc t r ò n váng chấn ma lâu đài mới thành lập rất nhiều chuyện còn tại quy phạm hóa quá trình bên trong loại thời điểm này bản thân liền là sự tình nhiều nhất thời điểm chớ nói chi là còn mới hợp nhất một chi quân đoàn bên trong sĩ quan thay thế phiên hiệu biến động đều phải di chắt tự mình xử lý hắn cũng sẽ không hoàn toàn bất động chi đội ngũ này biên chế một chút vị trí nhất định phải thay đổi người một nhà mới yên tâm cũng may mắn hà cốc tân biên quân đoàn thành quân không lâu bên trong không nhiều như vậy rắc rối khó gỡ quan hệ phức tạp di chắt điều chỉnh mặc dù cũng tổn hại một ít người lợi ích nhưng cũng không có người nhảy ra phản đối nguyên bản tạo ý rô h ụ t thành những n à y việc vặt vánh mà đều là sg tại quản lý di chắt càng nhiều hơn chính là tại đại sự trên làm quyết sách đối quân đội mới có thể càng nhiều đi tự thân đi làm nhưng bây giờ đến cái này chấn ma lâu đài sg cũng không có khả năng ném đi ý rô h ụ t thành sự vụ này g thường theo tới chấn ma lâu đài lấy ý rô h ụ t thành hiện tại thể lượng nếu là đồng thời rời di chắt cùng sg hai người đem sự vụ giao cho sờ tử tước di chắt ngẫm lại đều có chút không rét mà dùn Mặc dù di chắt mang theo một ít thuần thục quản sự còn có một số có đầy đủ văn hóa nội t ì n h quan học tốt nghiệp đến phụ trợ xử lý sự vụ nhưng từ đầu đến cuối thiếu cái có năng lực ở giữa cân đối đem tất cả sự t ì n h đều có thể sắp xếp như ý nhân tài di chắt đành phải tạm thời mình tự thân lên trận hô di chắt thân cái lưng m ỏ i về sau bưng lên trước bàn trà xanh uống một ngụm cua có chút cầu thả chắc chắt vị nặng một ít rõ ràng cũng là thô tay làm sự t ì n h nguyên bản những cái kia làm cẩn thận sống thị nữ cũng chưa kịp phối đến chấn ma lâu đài Cái chịu đối diện đã quen dễ chịu. thời i này quen đã dễ g A n nói, mấy ngày nay thời gian quả thực cũng không phải là người Z-Chatt thực Z-Chatt thời phải tới mấy là quả qua. Đại nhân, ngài để chú ý đã ạ i ngài L-I-N-T. Giản nhân, chú để đ ý nhanh đến chấn ma lâu đi à Ngay tại có hoán tại Z-Chatt chút hai thời có đi ể m mau tới cấp cho mang theo một kéo cho theo lần tin Z-Chatt tới tức tốt. cấp đi ã đến. đ đi đi. nguyên bản còn dựa vào ghế di chắt nghe nói lin tờ đã đến một chút liền đứng lên tinh thần tỉnh táo kinh lịch mấy ngày nay bận rộn di chắt mới hiểu được gia cắt vũ hầu vì sao lại vất vả lâu ngày thành t ậ t rõ ràng hơn nhận thức đến thủ hạ có mấy tên có năng lực nội chính nhân tài là quan trọng cỡ nào đi gọi trên giờ tùn còn có gion di chát bên cạnh đi ra ngoài bên cạnh hướng kẹo lần phân phò đến vâng di chát đại nhân đợi một chút đại nhân còn có ra lệnh gì nguyên bản đã đi ra ngoài kẹo lần lại bị di chát kêu dừng bước chân người nói ta đi ra cửa là nên đi dày vẫn là không mang giày đi kẹo lần rất rõ ràng kẹo lần căn bản tiếp không lên di chát cái này nhạnh nhìn đến phiến đại lục này đối nhân tài coi trọng cường độ còn chưa đủ n cưới cưới, ba cả người cố a ra từng bốn. xẻ đ nhân, phía trước là hơn năm mươi tên chỉnh tề đứng thẳng thập tự quân yên t í n h cầm kiếm đứng lặng chờ đợi lấy di chắt mệnh lệnh di chắt nhìn qua bọn này uy vũ thập tự quân hài lòng nhẹ gật đầu Ừ. lên đường đi một hồi đem khí thế lấy ra di chát mang theo j o h n cùng dở tồn hai người cùng dưới trướng tất cả thập tự quân hướng phía trấn ma ngoài thành đi đến bất quá di chát đến cùng vẫn là mặc giày ra cửa rốt cuộc gian phòng cách thành bảo cửa lớn còn có đoạn khoảng cách chân trần trên mặt đất đi xa như vậy coi như không sợ lạnh di chát kia rất nhỏ tiểu khiết đam mê cũng có chút chịu không được mời chào nhân tài loại sự tình này ngoại trừ biểu hiện ra thành ý của mình bên ngoài còn cần biểu hiện ra thực lực của mình lưu bị ba lần đến mời mời đến ra cắt lượng rời núi phụ tá dựa vào là thành ý lúc đầu viên thiệu có thể được đến không ít đỉnh cấp nhân tài chủ động đầu nhập vào dựa vào là thực lực di chắc không giống hắn tay này gọi hai bút cùng vẽ thề phải cầm xuống cái này đỉnh tiêm nhân tài cho mình sử dụng bốn lin tờ thiếu ra ngài nhìn phía trước đang đến gần c h ấ n ma lâu đài lin tờ thuận sơn đờ chỉ đã thấy một đám giáp chỉ riêng lăn tăn chiến sĩ đứng ở cửa thành hai bên còn có một người ở giữa mà đứng nhìn kỹ đã có thể nhận ra đó chính là trước đó từng có gặp mặt một lần di chắc hoặc chiến trận không nhỏ rất nhanh lin tờ hai người liền đi tới tòa thành công di chát chủ động tiến lên đón lin tờ thiếu ra đã lâu không gặp hai người đối mặt đều mang theo một ít ý cười chỉ có một bên sơ ấn đờ không nhẹ nhàng như vậy hắn có thể cảm giác được chung quanh đám binh sĩ kia không một cái yêu ớt đặc biệt là một bên nắm bảo mã kỵ sĩ cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn không tự chủ muốn đưa tay dây vào bên hông kiếm lại mạnh mẽ khắt chế rốt cuộc đây là di chát địa bàn nếu là di chát không có hảo ý lời nói hắn nổ không rút kiếm kết quả không có khác nhau quá nhiều ngược lại là lin tờ không chút phật lòng tiếp tục cùng di chát nhẹ nhom tròi di c h á t đại nhân đây là ý gì lin tờ -er、thiếu ra là đại h i ể n ngươi nhìn ta có đáng giá hay không được ngươi hiệu lực di c h á t lời nói đến mức có chút ngay thẳng khiến cho lin tờ -er、nhất thời cũng không biết làm sao phản ứng trên thực tế hắn tiếp nhận di c h á t mời tới trấn ma lâu đài liền có quan sát một chút tâm tư chỉ là không nghĩ tới di c h á t giá hỏa này trực tiếp đánh một phát thẳng cầu khu khu lin tờ -er、hơi khục lắm điều hai tiếng hóa giải một chút xấu hổ di c h á t đại nhân yêu cầu để ta làm khách liền đứng tại trước cửa này sao là ta chiêu đại không chú đáo thành nội đã chuẩn bị thức ăn đơn giản mời di chắt làm cái mời động tác sau mấy người liền hướng thành nội đi đến làm sợ ấn đờ đi tới lúc di chắt còn thuận tay đi dắt con lửa dây c ư ờ n g đem sợ ấn đờ đều lấn qua một bên di chắt bộ này tư thái làm không bị qua năm ngàn năm văn hóa tẩy lễ người đoán chừng đều muốn không đánh được mà liên tại mấy người vừa mới đến gần cửa thành thời điểm hai bên xếp hàng thập tự quân đồng thời giấy lên trên người đ ầ u khí nông đậm đấu khi con mang tại vào ban ngày lại đều có chút lóa mắt đem kỵ sĩ xem như tiếp khách láng hoa r ủ n g xa xỉ như vậy cách làm đoán chừng toàn bộ kim long vương quốc có lẽ cũng chỉ có vương thất làm ra được một màn này chỉ sợ so làm thứ gì nên đón nghi thức đang tìm trên g i ớ i một trăm cái cô nương xinh đẹp nhảy múa t r ợ hứng muốn tới đến khốc liễn nhiều lắm liền ngay cả thấy qua sóng to gió lớn lin tờ đều bị di chát b ả y ra thực lực rung động đến tại thập tự quân phát ra đấu khí lúc dợ tùn cũng không có che giấu thực lực của mình nồng đậm đấu khí để lin tờ cùng sợ ấn đờ trực tiếp xác nhận dợ tùn thực lực lại là mặt đất mà bị chấn động đến ngoại trừ lin tờ cùng sợ ấn đờ hai người còn có vừa mới đến gần chấn ma lâu đài gẳng đồn sư đồ hai người bọn hắn xa xa liền thấy chấn ma lâu đài cổng t i ê u đốt đấu khí tốt, tốt lợi hại Dỗ lìn nói đã c h u y ệ n đều có c h ú t c trăm n a mươi n g bốn nhưng mới giờ không đồng thời gặp q u anh i ề u n h ư vậy kỵ sĩ, c ò n đ ồ n g thời giấy lên đấu khí giấy đấu lên c h ẳ n g diện. một bên nhìn coi như chấn định gắng đồn nổi coi t â m lại là con hỷ. ba ì n h bá lại lực lần lại nhiều có thực có thế trình thể hoang hành này, này mươi ấ y phần t n bốn g 134, mới anh hùng chân ma lâu đài lúc xế chiều lin tờ để di chắt một bộ chiêu hiền đãi sĩ thêm biểu hiện ra bắp thịt tổ hợp quyền đánh có chút t r o n váng t lúc này trấn ma lâu đài hết thẻ chú đóng ba vạn đại quân hai cái kỳ đoàn tổng cộng một vạn người phi hùng quân binh sĩ cùng một cái quân đoàn lý mới lúc này hà cốc tân biên quân đoàn lại tiếp tục gọi tân biên quân đoàn cũng có chút không thật thích hợp lại làm song sĩ quan điều chỉnh về sau di chắt liền đem nó đổi tên là h ổ báo quân cái này có chút phương đông đặc sắc quân đoàn tên mặc dù di chắt mệnh danh phương pháp cùng kim long vương quốc quân đoàn mệnh danh truyền thống có chút không hợp nhau nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này mọi người vẫn là tùy theo di chắt yêu thích đến dù sao nghe cũng rất uy phong h ổ báo quân vừa làm điều chỉnh mấy ngày nay không có cái gì dị thường đi vừa mới thả quân lương quân tâm phi thường ổn định không có bất luận cái gì ngoài ý mới lúc này vừa mới thăng nhiệm h ổ báo quân quân đoàn trưởng cờ dơ chính b ồ i tiếp di chắt kiểm tra bộ đội nguyên bản h ổ báo quân quân đoàn trưởng lạt sổ mang tới thân tín giao tiếp hoàn tất sau liền đã đi theo sổ rời đi cờ dơ thì bị di chắt hỏa tiễn đ ể bạt thành h ổ báo quân quân đoàn trưởng cờ cùng cờ dơ đều là sinh trưởng ở địa phương hơn tợ nhà linh dân lúc đầu ý r ồ t h u t thành quan học tốt nghiệp tính là tuyệt đối tâm phúc thiên phú và tài cán biểu hiện đều là cùng thời kỳ học viên bên trong bạt tiêm tồn tại một mực bị di chắt trọng điểm bồi dưỡng hai người bất quá hơn hai mươi tuổi liền đã đến chuẩn kỵ sĩ đình phong trình độ nhưng dù cho lấy hai người thiên phú làm từng bước đi xuống chí ít còn phải tích lũy mấy năm mới có thể tiến nhập kỵ sĩ giai không có khả năng gánh lên quân đoàn trước trước tại chiến hậu di chắt liền đem hai chi từ cự thạch lâu đài trên thị trường mua sắm dược tề ban cho hai người rốt cuộc công lao cùng trung tâm hai người đều có thần ban cho dược tề đối với đã tiến giai thành đại kỵ sĩ di chắt tới nói cơ hồ đã vô dụng giữ lại cũng không thể hạ thoát con a ngược lại là di chắt lần này rộng lượng lại để cho c ử cùng cảm động tiên h ân và tạng so sánh nguyên bản tĩnh bắc quân còn có tây cảnh quân long tức quan quân coi giữ cùng vương đế đô cấm quân loại này uy tín lâu năm quân đoàn Phi h ù n g cùng hổ báo quân h ổ báo q u â n tại trải qua g ì chắc h o à ngày thiện tư t n ư ở vũ trang thường khoa cùng huấn luyện n g học về s a uy chỉ cần kinh lịch cái một, hai lần thực chiến, từ cơ kinh hai binh lần lên nói đi một từ t sở sĩ u ệ tín đối không lệnh càng lớn trên yếu, g u y ê n vẫn lâu à này tại sĩ quan trên thực lực. Những này uy tín sĩ quan huy Những lực. l năm quân đoàn không ít đeo lĩnh năm trăm người đô thống cũng đã là kỵ sĩ giai cường giả khi đoàn trưởng đại bộ phận phải là thâm niên kỵ sĩ mới có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng bình thường đều là đại kỵ sĩ đảm nhiệm mà tại phi hùng quân cùng hồ báo trong quân bình thường quân quan hay là lấy chuẩn kỵ sĩ làm chủ thậm chí những n à y chuẩn kỵ sĩ cũng là gần đây mới từ ý rộ thuật thành quan học bên trong học viên bổ sung đến vị tới quân đoàn trưởng này cấp độ mới là tới cờ cùng cờ dở hai cái này vừa mới tiến giai kỵ sĩ đảm nhiệm đây cũng là diệt trừ hận tờ nhà thân thích chính di chắt mấy năm qua này bồi dưỡng được kỵ sĩ giai mặc dù sĩ quan thực lực yếu một chút nhưng di chắt ý nguyên kiên chỉ mình bồi dưỡng nhân tài con đường từ đó cam đoan quân đội tuyệt đối phục tùng nếu không lấy hận tờ nhà hiện tại bành trướng thực lực mời chào đại kỵ sĩ có lẽ kém một chút ý tứ nhưng mời chào một chút kỵ sĩ hiệu lực là hoàn toàn không có vấn đề hồ báo quân thiếu những thứ gì sao di c h á t tại tuần sắt một vòng đi sau hiện tượng hồ cũng không có cái gì tốt bổ sung vật tư liền trực tiếp mở miệng hỏi đến khôi giáp cùng binh khí đều là đầy đủ thậm chí so phi hùng quân còn muốn tinh lương một chút chỉ cần cam đoan tốt quân lương cấp cho cùng lương thảo là được c ờ giờ lời này cũng không phải k h o é k hoang hồ báo quân mặc dù thành quân thời gian không dài nhưng đãi ngộ tuyệt đối không kém hận tờ linh mặc dù tại di c h á t kinh doanh phát xuống phát triển cũng không tệ lắm nhưng thua xa công thương nghiệp phát đạn hà cốc r ồ tại hà cốc quý tộc tài phú nuôi ra đến quân trang mới chuẩn bị liền không kém đắc đạo lý trên người bọn họ thiết giáp dùng tài liệu không thể so với phi hùng quân kém mũ giáp cũng là đủ sát mà không phải giống phi hùng quân như thế thiết cốt r a nón trụ di chắt lần này tương đương với lấy không một chi trang bị đầy đủ hết quân đoàn kiếm lợi lớn ngay tại di chắt cùng binh lính bình thường khoảng cách gần nói chuyện t h i ế m kéo việc nhà biểu hiện ra mình thường lính như con mình người thiết lập lúc một phủ thành chủ thân vệ đánh ghe di chắt biểu diễn bá tước đại nhân có một tên tự xưng cung đình pháp sư người tìm ngài bọn hắn còn tự xưng có sổ đại nhân thư giới thiệu người ở đâu đây đã tại phủ thành chủ cửa ừ ta sau đó quá khứ nói xong di chắt quay người vô vô một đường đi theo cơ giờ huấn luyện không muốn buông lỏng dây cũng phải căng chúng ta thời gian không nhiều lúc nào cũng có thể cùng thực nhân ma tác chiến nắm chặt đem hổ báo quân lệ u y n ra vâng đại nhân di chắt lại miễn cưỡng c ờ giờ vài câu về sau liền đi theo thân vệ rời đi võ đài chấn ma lâu đài nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nguyên bản chấn ma lâu đài còn gọi ghẹo lâu đài thời điểm là ghẹo bá tước căn cứ chi điện làm một bá tước lãnh địa chủ thành ghẹo lâu đài tự nhiên không phải hận tợ nhà ý rỗ h ư t lâu đài còn có cự thạch lâu đài có thể so sánh ý dỗ hụt lâu đài cùng cự thạch lâu đài nhiều nhất có thể ở lại vài trăm người là điển hình kỵ sĩ quý tộc quân sự tòa thành bình thường chỉ ở quý tộc người nhà còn có vệ đội người hầu bọn người cũng không tồn tại đại lượng cư dân di chắt ý dỗ hụt thành cũng là vây quanh ý dỗ hụt lâu đài chế tạo một cái ngoại thành về sau mới có thể ở hạ hơn một vạn người mà c h ấ n ma lâu đài dù gọi lâu đài nhưng trên thực tế là cái có mấy ngàn cư dân thành nhỏ nếu là cực đoan tình h u ố n g dưới toàn bộ đóng quân quân đội cũng có thể bỏ vào mấy vạn người chỉ bất quá nguyên bản cư dân theo thực nhân ma đánh vỡ tòa thành cùng gheo nhà cùng một chỗ đi cứu nguy đất nước hiện tại ngoại trừ di chắt quân đội tạm thời còn không có mới cư dân vào ở di chắt gia tâm cũng rất lớn chấn ma lâu đài cuối cùng y nguyên sẽ bị hắn làm nội thành hắn kế hoạch dựa vào lấy chấn ma lâu đài chế tạo một tòa không thua phiêu tuyết thành bắc địa thành lớn bất quá đây hết thể đều muốn chờ di chắt triệt để giải trừ hoang dã uy hiếp về sau mới có thể chấp hành từ võ đài đến phủ thành chủ khoảng cách cũng không xa bất quá mười phút đồng hồ di chắt liền về tới phủ thành chủ bên ngoài chính trông thấy một lão giả mang theo một thiếu niên chính bắc ngăn tại phủ thành chủ bên ngoài bên cạnh còn có mấy tên g ắ t ngựa hà cốc kỵ binh bá tước đại nhân trở、về. trước cửa vệ binh nao n h a u hướng di chát hành lễ mấy tên hà cốc kỵ binh phản ứng chậm một nhịp sau cũng lập tức hướng di chát hành lễ rốt cuộc bọn hắn là đã sớm gặp qua di chát vi phóng không dám tùy tiện thất lễ bá tước đại nhân ngày tốt lành găng đồn mặc dù là một cung đình pháp sư nhưng thời đại này pháp sư sớm đã không còn người thi pháp t i ê u ngạo đối mặt gần nhất thanh danh van r ộ i bình gia bá biểu hiện hay là vô cùng từ tâm bất quá di chát lực chú ý hiển nhiên không tại tên này chính chủ trên thân hai mắt đã trực lăng lăng chăm chú vào một bên không biết làm sao rộ lìn trên thân mới anh hùng t h á p lâu suy đoán chương một trăm ba mươi lăm t h á p lâu suy đoán hệ thống nhắc nhở tới quá đột ngột đến mức di chất đều có chút giật mình bị hệ thống chứng nhận trở thành anh hùng điều kiện tựa hồ mười phần h ạ khắc tựa hồ cùng thực lực cùng chủng tộc đều không quan hệ hẳn là cần có nhất định tính đặc thù dù sao bây giờ bị nhận chứng anh hùng cũng chỉ có lin ờ tờ cùng là di chất phát động hàng rào tinh linh chủ thành kiến tạo bán tinh linh anh hùng vị này bán tinh linh anh hùng hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là tại giúp di chất thuyết phục ý rỗ h t rừng bên trong sinh hoạt bán tinh linh bộ lạc đến hơn tờ nhà trên lãnh địa định cư là di chất phong phú nhân khẩu Kịp phản ứng d i chắc cẩn thận xem xét l ê n mới x u ấ thuộc i ệ n anh hùng b tính cũng không có cái gì sáng trói địa phương có lẽ ma lực thân hòa là một cái điểm sáng nhưng cực kỳ đáng tiếc lấy di chắc hiểu rõ tình huống tới nói hiện trên phiến đại lục này căn bản liền không tồn tại ma lực có thân hay không cùng đều không có ý nghĩa gì ma lực suy yếu đã qua ngàn năm lâu chỉ có thể nói cái này dỗ liền sinh sai thời đại đương nhiên dỗ liền coi như thiên phú lại cao âm thanh tại cái kia tinh linh lấy chúng sinh là buộc từ niên đại hắn là một nhân loại cũng nhiều nhất có thể trở thành một tinh linh pháp sư tùy tùng hoặc là nói tôi tớ chân chính để di c h á t để ý là hệ thống mặt khác một câu nhắc nhở phát động tháp lâu pháp sư thế lực mở ra điều kiện phải t r ă n g cất đặt tháp lâu pháp sư chủ thành không đợi di chắc ấ ngây thêm để người h Bất n bao lâu gàng đồn liền mở miệng nói di chắc thuận tay tiếp nhận gàng đồn tiếp đến thư tín mở miệng đem gàng đồn mời đi vào mấy tên hà u ố c binh sĩ gặp người đã đưa đến cũng hướng di chắc cùng gàng đồn chào từ biệt bọn hắn là quân phòng giữ đoàn đều binh sĩ đương nhiên sẽ không một mực ở lại chỗ này di chắc tiếp nhận thư giới thiệu sau cũng không có nhìn kỹ kỳ thật không cần thư giới thiệu di chắc cũng là sẽ không hoài nghi thân phận của hắn không nói mấy tên hộ vệ hà cốc binh sĩ liền pháp sư địa vị bây giờ thanh danh đều cùng mọt gạo không sai biệt lắm cũng không ai nguyện ý giả mạo a t ư cửa lớn tiến vào trong phủ trên đường di chắc một mực có chút không quan tâm hắn vẫn còn đang suy tư lấy tháp lâu pháp sư chủ thành làm như thế nào phóng xuất dựa theo hàn g dạo tinh linh chủ thành cất đặt kinh nghiệm ngoại trừ một cái tương quan anh hùng phát động bên ngoài còn phải có một tòa tương quan thành trấn thậm chí thôn trang làm cơ sở mới được nhân tộc tòa thành liền không nói khắp nơi đều là tinh linh hàng rào hơi bỏ ra điểm công phu vẫn là tại bán tinh linh thôn xóm gì chỉ trên phong ra nhưng cái này thắp lâu pháp sư chủ thành làm sao làm chẳng lẽ đến tìm pháp sư thành cái đồ chơi này đừng nói di c h á t chưa thấy qua ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua a trong chốc lát di c h á t trong đầu cũng không có đầu mối chỉ có thể đem l ự c chú ý lại trước quay lại gẳng đồn cùng dồ l ỉ n trên thân đến tiến đại sảnh di chắt ngồi ở chủ tọa bên trên đồng thời cũng làm cho hai người ngồi xuống cũng phân p h ó một bên người phục vụ là hai người bưng lên nước trà lúc này di c h á t mới có d ả n h cẩn thận quan sát một chút hai người không thể không nói hiện tại pháp sư lẫn vào là thật thảm gang đồn rõ ràng là cung đình pháp sư lại là một thân vải bố trưởng bảo thêm một đôi g i à y vải một cái bọc hành lý còn tốt thoạt nhìn không có dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ cuối cùng vương quốc bảo lưu lại chức vị này vẫn là cho phần cơm ăn so sánh di c h á t kiếp trước trong ấn tượng pháp gia kia là một cái trên trời một cái dưới đất bất quá di chắt thật cũng không xem nhẹ đối phương ý tứ có thể tại cái này ma lực suy yếu đến tiếp cận cùng không thời đại kiên trì ma pháp tu luyện cũng coi là có đại nghị lực người ta đã nhìn qua s ô đại nhân tin không biết ngài muốn từ ta chỗ này được cái gì trợ giúp di chắc thông qua sổ thư tín đại khái giải đầu đôi sự t ì n h nói thật đối với thực nhân ma tế tự có thể tại cái này ma lực suy kiệt niên đại bên trong dùng r a khủng bố như vậy thì huyết thuật đến di chắc cũng hết sức ngạc nhiên đây coi như là một kiện vi phạm thưởng thức sự t ì n h di chắc cũng đúng chân tướng sự t ì n h cũng hết sức tò mò ta hy vọng di chắc đại nhân có thể phái binh hộ tống chúng ta đến hoang dã tiến hành thực địa điều tra gandôn g mặc dù coi là một vị bác học giả nhưng càng nhiều học v ẫ n là tại ma pháp tri thức cùng một chút thượng cổ tri thức bên trên hắn h i ể n nhiên đối hoang dã tình huống cũng không hiểu rõ đưa ra một cái để di chắt có chút im lặng tình cầu phải biết sử dụng pháp thuật thực nhân ma tế tự là g hữu cơ g, g hữu cơ nhưng là bây giờ thực nhân ma nhất tộc đại đầu m ụ hoang dã hiện tại vẫn là thực nhân ma thiên hạ muốn điều tra chân tướng liền không vòng qua được thị huyết thuật đều người sử dụng song đầu thực nhân ma tế tự g hữu cơ đây cũng không phải là đơn giản phái một tri tinh anh tiểu đội liền có thể làm được trừ phi di chắt đối hoang dã phát động toàn diện chinh phục chiến tranh lúc này di chắt cho dù có đại địa giai dở t ù n gia nhập cũng không có năm chắc có thể đánh bại thực nhân ma chủ lực rốt cuộc cơ sở lực lượng t r ê n l ệ n h vẫn còn quá lớn hoang dã rất nguy hiểm ta phải đối ta thủ hạ binh lính đều sinh mệnh phụ trách di chắt cũng không có trực tiếp từ chối muốn nói đúng chuyện này hứng thú di chắt so s ổ phải lớn nhiều lắm mặc dù hắn giống như Tso đều chưa thấy qua ma pháp uy lực nhưng so sánh với mà nói sống hai đời di chắt vẫn là thụ trước k i a một ít truyền hình điện ảnh tác phẩm văn học ảnh hưởng đối ma pháp lực lượng vẫn tương đối công nhận chỉ là trước bày ra khó khăn nhìn xem đối diện g ẳ n đồn đáp lại ra sao di c h á t lời nói đến mức có chút đường hoàng gàng đồn vốn cũng không am hiểu giao tế một câu nói kia đem sớm chắn sau khi trở về gàng đồn lại một chút không biết nên làm sao tiếp hoặc là nói giúp các ngươi ta có thể được cái gì gặp gàng đồn ấy ấy không nói nửa ngày phản ứng không kịp di c h á t dứt khoát đem lời nói làm rõ đối mặt di c h á t thẳng cầu gàng đồn ngược lại lâm vào c u ấ t cảnh làm pháp sư đều lẫn vào thảm như vậy còn có thể cho bình giã bá loại cấp bậc này quý tộc chỗ tốt gì đâu suy nghĩ một lát sau gàng đồn cắn răng nói ngài đem đạt được một vị pháp sư hiệu chung còn tốt gàng đ ồ n cũng không nói đến đạt được một vị pháp sư hữu nghị loại này không thức thời tới di c h á t nghe vậy mặc dù coi như hài lòng nhưng vẫn là khinh thường cười cười tựa hồ đối với này cũng không có hứng thú một màn này rơi xuống gàng đ ồ n trong mắt liền để hắn có chút tức giận coi là cũng không có đả động di c h á t rốt cuộc một vị pháp sư hiệu trung tại lúc này nghe tới liền cùng trò cười đồng dạng pháp sư ở cấp trên quý tộc trong mắt hoàn toàn là một bộ mọt gạo hình tượng một vị mọt gạo hiệu trung nhìn xem gàng đ ồ n gấp đến độ mặt đỏ tới mang thai dáng vẻ di chắt cũng không muốn lại nhiều làm khó hắn dứt khoác ngón tay chỉ hướng rộn t ă người thêm、hắn. Tốt. một tộc mất mặt, hắn. hiệu chung không Mặc Rộn lìn. cũng là dù vị đại quý n không kiến liền bán. 136, đưa vào danh sách quan trọng. 136, đưa vào danh sách quan trọng. n g g hỏi sách sách đi xem đem ý của Trước Trước ta ta đưa đưa ư vào vào nói là thực nhân ma tế tự có thể sử dụng pháp thuật rất có thể là dựa vào ma năng thủy tinh cung ứng ma lực đúng ta có thể cảm nhận được đại lục y nguyên vẫn còn ma lực suy kiệt trạng thái không có khả năng trèo chống hắn phóng ra như thế phạm vi lớn thị huyết thuật chỉ có một cái khác khả năng liền là trên hoang dã xuất hiện ma năng thủy tinh mỏ Thực nguyên h â n ma tế tự d thi nguyên. Nguyên bản cái đồ chơi này tại tinh linh đế quốc thời đại liền biến mất di chắt thủ hạ vũ ti đô phí đi sức chín châu hai hồ mới tra được như thế một cái tên sau đó liền triệt để đoạn mất tuyến để di chắt đôi đến tiếp sau kiến trúc kiến tạo một lần có chút nạn lòng p h o ả i trí chỉ có thể dựa vào thị trường ngẫu nhiên đổi mới đến tìm vận may chờ đợi tài nguyên không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại nghe thấy cái từ này còn rất có thể liền ở trên vùng hoang dã vậy ngươi biết trước kia pháp sư đều ở nơi nào không mắt thấy trước mắt pháp sư hình như là cái bác học người di chắt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì thế là mở miệng hỏi đến đương nhiên là ở trên pháp sư tháp ngàn năm trước tinh linh đế quốc thời kỳ mỗi một vị chính thức pháp sư đều sẽ có được một tòa mình pháp sư tháp pháp sư tháp thì tương đương với các kỵ sĩ tòa thành bọn hắn ở bên trong sinh hoạt có thể mượn nhờ pháp sư tháp chống cự cường địch t r u n g quanh đồng dạng sẽ còn hình thành một cái hoàn toàn vì pháp sư phục vụ tiểu chấn pháp sư địa vị cao thượng nói chuyện đến cái này gàng đồn triệt để mở ra máy hát thậm chí nói có chút hưng phấn giống như sắp trở lại tên pháp sư kia trí cao vô thượng thời đại đồng dạng ừ vậy ngươi biết hiện tại nơi nào còn có pháp sư tháp sao di chắc trong lòng đã có một cái suy đoán thế là lại mở miệng hỏi đến、Khủ. lần này gàng đồn dừng lại mình thao thao bất tuyệt có chút lúng túng mở miệng nói ngài phải biết pháp sư tháp đều là dùng tài liệu quý hiếm kiến tạo tại pháp sư mất đi ma lực về sau đại bộ phận pháp sư tháp di chỉ đều bị hủy đi thành nguyên thủy vật liệu mấy trăm năm trước khả năng vương quốc còn có pháp sư tháp tồn tại hiện tại nha nói cách khác hiện tại ngay cả pháp sư tháp di chỉ cũng không tìm tới rồi thế thì cũng không tuyệt đối một chút vắng vẻ địa phương có lẽ còn có pháp sư tháp tồn tại thì như thì như vô tận t u y ế t nguyên bên trên di chát nghe lời này quả thực cảm thấy đối diện lấy tiểu lão đầu đang trêu c h ọ mình vô tận t u y ế t nguyên như thế lớn còn có so thực nhân ma còn nguy hiểm hơn tuyết tự nhân ở trong môi trường này còn muốn đi như m ò kim đáy biển đồng dạng tìm pháp sư tháp di chỉ thật muốn tìm được hắn liền tin tưởng mình là thiên mệnh c h i tử về sau đánh trận liền trực tiếp x ô n g phía trước nhất tốt b á tước đại nhân hoàng cung trong đồ thư quán có một t r ư ơ n g tinh linh đế quốc thời kỳ lưu truyền xuống bản đồ phía trên tinh chuẩn ghi lại đại lục ở bên trên mỗi một tòa pháp sư tháp vị trí nếu như ngài muốn tìm kiếm pháp sư tháp di chỉ tại hoang dã hành trình sau ta nguyện ý cùng ngài cùng một chỗ tiến về vô tận tuyết nguyên tìm kiếm pháp sư tháp gang đồn cũng nhìn ra di chắc hứng thú cùng lo nghĩ ngược lại là rất khéo léo dùng cái này để điều kiện giống như là lại là di chắt vì hắn xuất binh hoang dã tăng thêm một điểm thẻ đánh bạc ừ di chắt gật gật đầu cũng không có đi tiếp lời này gốc dạ ngược n g lại h u y ể n chuyển hạ một cái lệnh đổi khách đoạn đường này mệt nhọc các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi sự vụ của hắn còn rất nhiều cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này bồi tiếp cái này tạm thời còn không thể vì hắn sáng tạo giá trị một già một trẻ Kìa,、yeah. khoảng ta lúc nào đi hoang dã. Cũng nên chút thời gian gian bá bị, các tước chút thời trong thời người chúng lúc Cũng chuẩn đại đi liền hiện nhân, nào nên này dã? nhìn xem gặng đồn dáng vẻ lo lắng di chắt cuối cùng vẫn là bồi thêm một câu kia đại nhân đặt trước tốt thời gian liền thông chi chúng ta chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát dứt lời gặng đồn cùng rỗ lìn hai người vẫn là tại người phục vụ chỉ dẫn hạ trở về phòng hắn mặc dù có chút sốt ruột nhưng cũng không dám tiếp tục đổ thừa gây di chắt không thoải mái bất quá di chắt trả lời cũng là không phải qua loa xác thực hắn cũng không nguyện ý chờ quá lâu hai tòa anh hùng vô địch thành trì bởi vì thiếu khuyết thủy tinh cái này một tài nguyên phát triển đã đỉnh trệ tương đương thời gian dài trên thực tế hắn cũng gấp nguyên bản hắn là dự định tại cái này chấn ma lâu đ à i cầu trên như vậy một đoạn thời gian chờ mới lãnh địa triệt để khôi phục nguyên khí mang lên hai cái quân đoàn chiến sĩ lại tích lũy mấy trăm tên thập tự quân cùng càng nhiều cái khác binh chủng trực tiếp một đợt san bằng g ờ h i ệ u g ơ dù sao thời gian cây cân tại hắn bên này g ờ h i ệ u g ơ cùng di chát kỳ thật đều kìm nén xấu g ờ h i ệ u g ơ nghĩ tìm chút thời giờ dựa vào trên tay mình thực lực từng bước một trình hợp tất cả hoang dã thực nhân ma không còn giống trước đó đồng dạng nghĩ đến ăn một miếng thành đại mập mạp cuối cùng hình thành một cỗ hoàn toàn ở hắn trưởng không phía dưới lực lượng cường đại sau lần nữa đông tiến mà di chắt không giống nếu như chỉ là nhằm vào thực nhân ma tới nói thời gian cây cân là tại hắn bên này bình thường đến giảng bắc đ ệ u chỉ sợ không có cái nào l á n h chúa tích lũy thực lực tốc độ so ra mà vượt g ờ hữu cơ mấy năm sau nếu như vương quốc vẫn là đằng không xuất thủ đến đoán chừng sẽ là một trận càng thêm nghiêm trọng thực nhân ma c h i h o ạ nhưng có di chắt cái này dị loại về sau g ờ hữu cơ đem thời gian kéo càng lâu sẽ chỉ càng tuyệt vọng bất quá bây giờ tình huống có một ít biến hóa tại giờ t ù n gia nhập về sau cấp cao trên lực lượng di chắt dưới trướng đã không tồn tại nhược điểm có ma năng thủy tinh tin tức di chắc cũng không muốn lại chỉ hoan lâu như vậy chờ một tháng nữa hổ báo quân triệt để huấn luyện hoàn thành tích lũy một chút anh hùng vô địch hệ thống binh lực lại thông đổi mới thị trường bên trong thu hoạch một chút có thể tăng cường thực lực bảo vật cùng binh chủng hẳn là liền có thể khởi xướng đối gờ hiệu gợp thảo phạt di chắc nhưng còn có một cái nhiệm vụ mới không có hoàn thành náo động tri nguyên một giết chết song đầu thực nhân ma tế tự gợp ờ hiệu g hai cơ bản tiêu diệt gợp ờ hiệu g bộ lạc chủ thể lực lượng hoang dã hát xì hát x g ợ hai cái đầu vậy mà đồng thời đánh lên h á ì tới g h i ệ u cơ vừa mới dò xét một lần bị tân thu biên bộ h ạ hiện tại g h i ệ u cơ thay đổi trước đó lôi kéo thủ đoạn nương tựa theo mình dòng chính lực lượng cường đại đ ố i cái khác trung tiểu bộ lạc bắt đầu uy bức lợi d ụ yêu cầu bọn hắn gia nhập bộ lạc của mình đối với thực sự không theo bộ lạc liền sẽ trực tiếp phái người tiền đánh g h i ệ u cơ bản thân liền có song đầu thực nhân ma đều thần thoại tăng thêm thủ hạ còn có trên hoang dã lực lượng cường đại nhất khi hắn bắt đầu cưỡng chế s á p nhập thôn tính bộ lạc thời điểm nhận lực cản cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy có thể nói g hữu cơ dưới t r ư ớ lực lượng mỗi một ngày đều tại tăng cường Rất nhanh liền đã khôi h đã p ụ chấn được trước đó đ trước ỉ n phong trình vì độ. Mà lại bởi c p đoạt đại ư g công tượng, gờ gấp trướng trang bị độ cũng trình đang không hiệu cao. xa bị độ đề ngừng Lệ. Nơi ma ộ muộn t tiếng ưng minh đến. Gờ hiệu đầu lại thấy được để hắn chán ghét trả đắt. Trưng tháng Trưng tháng minh hiệu lại quái điều. người giá điểm. đến. ưng chuyển ngẩn hắn chán Đỉnh Gờ gấp được Sớm m cho các đầu để để sẽ lâu đài p h ụ thành chủ di chát ngồi tại trong hoa viên hưởng thụ lấy ngày xuân nắng ấm một bên có thị nữ vì hắn trộn lẫn một ít nước trả từ khi linl triệt để tiếp quản chấn ma lâu đài sự vụ ngày thường về sau di chát liền từ những ngày d ư ờ n g ra sự tình vụ bên trong giải phóng ra đã có r ả n h tại trong hoa viên phơi nắng mặt trời nếm một chút trà làm một hồi cá ư ớt mới di chát đại nhân đây là tháng này l ã n h địa tình huống còn có xà phòng tiêu thụ kim lệch xin xem qua không cần nhìn ngươi làm việc ta yên tâm đang ngồi ở di chát đối diện linl lúc này đang cùng di chát hồi báo chấn ma lâu đài thường ngày quản lý tình trạng từ khi quyết định là di chát hiệu lực về sau linl rất nhanh liền tiến vào trạng thái tại hơi quen thuộc về sau liền đem chấn ma lâu đài sự vụ này g thường còn lên cũng rất nhanh cho thấy mình nội chính tài năng so nguyên bản di chắt làm còn tốt hơn mà lint đầu nhập vào di chắt đạt được cũng không chỉ là một cái đỉnh cấp nhân tài đơn giản như vậy lint thủ hạ còn có thương đội con đường tinh nhuệ vũ trang thậm chí tổ chức tình báo đánh cái không quá thích hợp so sánh lint lần này đầu nhập vào còn tương đương với tự mang một phần phong phú đồ cưới di chắt chiêu mộ một cái lint còn tiện thể sắp nhập thôn tính một cái tại bắc địa thế lực không nhỏ l chim sơn ca bên kia còn xin di chát đại nhân mau chóng phái người tiếp nhận ta nói chim sơn ca ngươi liền tiếp tục trông coi những người khác lúc này đi cũng quản không tốt chim sơn ca là lin tờ nguyên bản thủ hạ tổ chức tình báo từ chuyên nghiệp trình độ đi lên nói còn không bằng vũ tí đô rốt cuộc vũ tí đô tình báo lý niệm đều xuất từ di chát mà di chắt là hấp thu kiếp t r ư ớ c làm tinh hơn ngàn năm kinh nghiệm cùng tri thức mới làm ra một bộ ở cái thế giới này nhìn đến vô cùng tiên tiến tình báo lý niệm vũ ti đô chuyên nghiệp trình độ cao hơn chim sơn ca cũng không phải là một kiện có thể để cho di chắt t i ê u ngạo sự tình bọn hắn chỉ là đứng ở cự nhân trên bờ vai mà thôi mặc dù chuyên nghiệp trình độ cùng lý niệm trên hơi lạc hậu hơn vũ ti đô nhưng không thể phủ nhận là chim sơn ca đã là thời đại này ưu tú nhất tổ chức tình báo một trong mà lại so sánh vũ ti đô chim sơn ca cày c ấ y thời gian càng dài cửa hàng mặt cũng càng rộng đối với vũ ti đô tuyệt đối cũng có được nguồn bổ sung r ồ i dào tác dụng đại nhân chim sơn ca nhất định phải bởi ngài phái người tiếp quản lin t lần này phi thường hiếm thấy nghiêm túc mặc kệ di chắt là thật tâm rộng lượng hay là giả dối chối tử giống chim sơn ca dạng này tổ chức đều không nên nắm giữ tại hắn một cái vừa mới đầu nhập vào người trong tay vậy dạng này chim sơn ca vận chuyển vẫn là người đến phụ trách ta từ vũ ti đô còn có ý rộ v ư t thành quan học bên trong chọn mấy cái cơ linh chút người đến chim sơn ca đi vừa vặn cũng tương dạng h à n h chiếu vào vũ ti đô cải cách một phen di chắt gặp lin thái độ kiên quyết suy nghĩ một phen sau cấp ra một cái điều hòa biện pháp hắn nhưng thật ra là thật không lo lắng lin tờ cầm chim sơn ca gây sự hai bộ hệ thống tình báo mặc dù phí nhân lực vật lực nhưng có cái rất rõ ràng chỗ tốt liền là hai bên tình báo có thể ấn chứng với nhau chỉ cần hai cái tổ chức tình báo đầu nào không cấu kết cùng một chỗ vậy bọn hắn liền tuyệt đối không dám l ừ a gạt di c h á t bởi vì ai cũng không biết khác trên một đường thẳng có hay không thu hoạch đến tương quan tình báo tại c ó v ụ ti tì đô tình hôn giới cho dù lin t sinh đã sinh cái gì tư tâm cũng rất khó thông qua chim sơn ca tại đại sự trên dấu giếm được j chat trọng yếu nhất chính là di chắt chân chính át c h ủ bài thế nhưng là đám kia trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội hệ thống binh sĩ có chi này vũ trang cho hắn chống đỡ di chắt cảm giác a n toàn rất đủ sẽ rất ít đi nghi thần n g h i quỷ cũng tốt lin tờ nghĩ nghĩ xem như tiếp nhận di chắt đề nghị chấn ma thành gần nhất xây dựng thêm công trình tiến đội như thế nào trước mắt nhân công không thiếu nhưng bởi vì công trình lượng khá lớn hoàn thành chỉ sợ còn cần mấy ngày này ngược lại là những cái kia cầu đầu nhân nô lệ đào hố khai thác đá là một tay hào thủ t hao tổn lương cũng không nhiều nếu có thể lại nhiều một chút lên tốt lấy chấn ma lâu đài làm trung tâm xây dựng thêm chấn ma thành công trình từ di chát trải vớt xong quân vụ sau liền bắt đầu làm lúc này chính vào thực nhân ma tứ ngược về sau di chát mới tiếp nhận trên lãnh địa vẫn tồn tại cái này đại lượng lưu dân đây đều là có sẵn sức lao động lấy công thay mặt cứu tế là tốt nhất xử lý phương pháp con đường thành t r ì các hạng công trình cùng một chỗ khởi công hiện tại cần thiết trả ra đại giới bất quá là cơ bản lương thực mà thôi chấn ma thành xây dựng thêm công trình thì là di thì chát quyết định lần này lấy công thay mặt cứu tế trọng điểm công trình chỉ bất quá so sánh ỷ lộ thành chấn ma thành xây dựng thêm quy mô phải lớn nhiều lắm ý dỗ hượt thành bởi vì vị trí vấn đề căng hết cỡ cũng liền có thể thu nạp bốn năm vạn cư dân rốt cuộc ý dỗ hượt thành tuy là h ỡ n tờ nhà làm giàu tri địa nhưng vị trí vẫn là quá vắng vẻ một chút cơ hồ ở vào bắc địa cực bắc thương phẩm cũng tương đối đơn nhất chỉ có một ít vật liệu gỗ thương nhân sẽ đi thu mua một chút vật liệu gỗ còn có một số lẻ tẻ hàng ra thị trường tiểu phú là đủ nhưng rất khó lại có càng lớn phát triển loại trình độ này ý dỗ hượt h à n h nhưng chống đỡ không dậy nổi di chắt dã tâm mà chấn ma lâu đài thì lại khác mặc dù cùng hoang dã giao giới nhưng trên thực tế cách phiêu tuyết thành thêm gần bên cạnh có đường sông càng rộng đại lăng hà chạy qua trên hoang dã còn có chút đặc sản khả năng hấp dẫn không ít thương đội đến đây nguyên bản ghẹo nhà liền là làm tiến về hoang dã thương đội trạm trung chuyển mới có thể trở thành bắc địa ngoại trừ giăn sắp nhà bên ngoài thê đội thứ nhất quý tộc chỉ bất quá trên hoang dã thực nhân ma không nói đạo lý còn thực lực cường đại những n à y thương đội muốn đi trước hoang dã mậu dịch đều là đem đầu đừng ở trên quần thực nhân ma cần bọn hắn thương phẩm không giả nhưng không chịu nổi bọn này thực nhân ma liền là cường đạo tính tình không hiểu cái gì tế thủy trường lưu đạo lý chỉ cần gặp được một cái bộ lạc lên ý đồ xấu. cả chi thương đội đều phải bàn giao loại tình huống này đều có thương đội nguyện ý tiến về hoang dã khai triển mậu dịch có thể thấy được trong đó lợi ích chi cao di chát dã tâm đương nhiên không chỉ ở đây là một cái ghẹo nhà thứ hai quả thực có sai lầm tiêu chuẩn hắn muốn làm chính là triệt để đánh phục trên hoang dã tất cả bộ lạc đem nguy hiểm hoang dã biến thành thương đội an toàn đường cái đem hoang dã cùng một chỗ đặt vào mình b ả n đồ chấn ma thành công trình lượng tối thiểu là ý rỗ hụt thành gấp năm sáu lần chỗ đối ngọn cũng là g i n sập nhà phiêu tuyết thành công trình lớn như vậy đương nhiên không có khả năng trong thời gian ngắn hoàn thành cơn muốn từng miếng từng miếng một mà ăn di chát đại nhân gàng đồn pháp sư muốn gặp ngài mời hắn vào đi vâng đại nhân ngay tại di chát cùng lin t còn tại quy hoạch lấy đại kế thời điểm gàng đồn rốt cục nhịn không được đến đây cầu kiến di chát từ hắn đến c h ấ n ma lâu đài ở lại đã gần một tháng lúc nào đi hoang dã di chát cũng không cho cái tin chính xác cả ngày mặc dù ăn ngon uống ngon hầu hạ nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối cất sự tình trôi qua cũng không thoải mái di chát đại nhân L.I.N.T nhân đại gàng đồn vào cửa sau vẫn là trước cùng hai người lên tiếng chào tại phủ thành chủ ở lâu như vậy găng đồn tự nhiên cũng biết lin tờ địa vị bây giờ tại lần đầu lúc gặp mặt hắn trả lấy lin tờ có trở thành pháp sư thiên phú muốn đem lin tờ thu làm đệ tử đáng tiếc găng đồn trên tay trên thực tế không có gì hoa quả khô lin tờ cũng không rộ lìn tốt như vậy lắc lư việc này cũng đành phải coi như thôi ngược lại là di c h ắ t nghe nói sau còn hỏi găng đồn một phen có phải hay không có thủ đoạn gì có thể đo ra đối phương thiên phú rốt cuộc di c h ắ t có hệ thống tự nhiên biết rộ lìn cùng lin tờ tinh thần lực đều cao hơn thường nhân đúng là thích hợp trở thành pháp ra người Chỉ Chát là đối Di tòi mặt tìm n gắng h i đồn mặc ộ t m dù lo lắng nhưng vào cửa sau vẫn là đè ép tính tình của mình dùng nguyện chuyển ngữ khí nhắc nhở di chát gắng đồn các hạ ngồi trước di c h á t chỉ chỉ một bên ghế trống trao hỏi người phục vụ cũng cho gẳng đồn lên chén nước trà di c h á t đại nhân ngài nhìn g ẳ n g đồn hiện tại hoàn toàn không có một pháp sư vốn co thông dòng đầy trong đầu pháp thuật ma năng thủy tinh so di c h á t còn muốn gấp mấy phần thời cơ lập tức tới ngay ngươi chuẩn bị một chút qua mấy ngày chúng ta liền có thể xuất phát nói xong không quản g ẳ n g đồn kích động dáng vẻ lại quay đầu đối lin ờ tờ nói còn có thứ mà ngươi cần cầu đầu nhân nô lệ lần này về sau muốn bao nhiêu có bấy nhiêu thị trường lại một lần đổi mới trong rừng thành cùng cự thạch lâu đài trải qua một tháng tích lũy cũng có càng nhiều binh sĩ thời cơ không sai bịt lắm chương một trăm ba mươi tám thị trường mới bà bối chương một trăm ba mươi tám thị trường mới bà bối mấy người nói chuyện cũng không có tiếp tục bao lâu khi lấy được di c h á t trả lời chắc chắn sau gẳng đồn liền cáo lui rời đi trên thực tế so sánh cùng di c h á t cùng uống trà nói chuyện phiếm gặng đồn vẫn là càng ưa thích mình nhìn xem sách luyện tập lại một chút những cái kia không hề có tác dụng pháp thuật chú ngữ nhiều nhất cưỡng bách nữa dộ lìn học một chút vô dụng ma pháp tri thức mà linlt thì là không nhiều thời gian như vậy bởi di chắt nói chuyện thiếm một cái mới phát lãnh địa các mặt đều cần linlt điều hành điều tiết đến cuối cùng trên thực tế lãnh địa chỉ còn lại có di chắt đầu này cá ư ớ p mới đương nhiên cá ư ớ p mới cũng không có cái gì không tốt cố gắng mời chào nhân tài phát triển lãnh địa không phải là vì mình trôi qua dễ chịu một chút sao làm cá ư ớ p mới là đại đa số người cố gắng mục tiêu cuối cùng đáng tiếc di chắt cũng không có cái gì cá ư ớ p mới mệnh sáng sớm ngày thứ hai liền phải xuất phát tiến về cự thạch lâu đài đem trong chợ đổi mới thương phẩm mua lại lại đem trong khoảng thời gian này trong rừng thành cùng cự thạch lâu đài tích lũy binh sĩ mang về c h ấ n ma lâu đài bốn tại có thần đi dạy cùng kỵ sĩ găng tay s o n g trọng tăng thêm giới di chát đáp lấy xích diễm mã rất nhanh liền chạy tới cự thạch lâu đài binh lính thủ thành thấy là di chát cấp tốc mở ra cửa thành di chát thậm chí cũng không giảm tốc liền trực tiếp xông vào cửa thành đi tới thị trường bên ngoài thần sứ đại nhân ngày tốt lành di chát vừa mới đi vào cự thạch lâu đài thị trường liền thấy gờ rằng đệ chất đầy nụ cười mặt mò cũng không biết cái này cự thạch lâu đài thị trường này bình thường ngay cả người đều không có gợ rằng đệ gia hỏa này có thể hay không được từ bế chứng di chát hướng phía gợ rằng đệ nhẹ gật đầu xem như đáp lại sau liền đi thẳng tới trước b à i để cho ta nhìn xem tháng này mới thương phẩm vâng di chát đại nhân rất nhanh gợ rằng đệ liền hướng di chát phô bảy tháng này mới thương phẩm giống như lần trước vẫn là bốn cái thuộc loại thương phẩm bảo vật loại ương thân nữ yêu kèn lệnh hiệu quả chiến đấu bên trong thổi lên có thể đưa tới một trăm tên ương thân nữ yêu vì người tác chiến tiếp tục thời gian ba mươi phút đồng hồ thời gian cung độ một tháng giá cả mười lăm nghìn kim nạn dược tế loại lực lượng dược tế ít hai hiệu quả người dùng lập tức gia tăng một điểm lực lượng hiệu quả sẽ không yếu bớt giá cả một nghìn kim nạ ẩ n binh c h ủ loại độc hạ t sư sở cotti có, có sở cotti có, có ít một thành dưới đất thế lực lục giai tấn cấp binh chủng một loại hung tàn liệp sát giả có được c ử ly ngắn năng lực phi hành giá cả một nghìn năm trăm kim nạ ẩ n tài nguyên loại bảo thạch thích năm có thể dùng tại tòa thành tài nguyên tiêu hao giá cả năm trăm kim nạ n nhìn thấy cái này s ó n đổi mới di chát cơ hồ con mắt đều tái rồi không có đồng dạng không phải hắn cần thiết giá trị một vạn năm ngàn kim nạ ẻn ương thân nữ yêu k ẻ lệnh mặc dù từ trường kỳ đến xem là không bằng thần mục điệu pho tượng nhưng lại là rất tiện cho di chắc hiện tại cần thiết đồ vật ương thân nữ yêu làm thành dưới đất binh trùng cấp hai lại thế nào cũng còn có chuẩn kỵ sĩ thực lực nếu như có thể hưởng thụ di chắc kỹ năng tăng thêm hẳn là có thể có thâm niên chuẩn kỵ sĩ thực lực hơn nữa còn có không trung ưu thế dùng để đối phó cơ hồ không r ả n h bên trong lực lượng thực nhân mà quả thực quả thực quá dùng tốt mà có thể vĩnh cựu gia tăng lực lượng dược tề cũng thuộc về tất mua hạng trực tiếp gia tăng hai điểm lực lượng cho dù đối với đại kỵ sĩ giai di chắt tới nói cũng là tăng lên không nhỏ độc hạt sư sở con tỉ có sở con tỉ có cái đồ chơi này cũng không cần nói mặc dù tại lục giai binh t r ù n g ở vào trung lưu tiêu chuẩn nhưng dù sao cũng là sau khi tấn cấp lục giai binh làm sao cũng phải có cái mặt đất tiêu chuẩn mua mà năm cái trên thị trường đắt muốn chết bảo thạch đối với di chắt tới nói cũng là tất mua hạng mặc dù tạm thời không dùng được nhưng di chắt lúc này cũng còn không có ở kim long vương quốc tìm tới có thể bị hệ thống công nhận bảo thạch lúc này mua lại cũng coi như chuẩn bị bất cứ tình huống nào biết không cách nào lợi dụng k i a cái gì đồ bỏ thần sứ thân phận tiện nghi mua sắm về sau di chắt cũng không nói thêm cái gì vung tay lên tiêu xài hai vạn kim nạ ẻn đem toàn bộ thị trường hàng quét sạch sẽ rất giống một cái tại xa xỉ phẩm trong tiệm tảo hóa chó nhà giàu muốn hỏi di chắt vì cái gì có tiền như vậy kia lại được từ lin t nói về lin t tại đầu nhập vào di chắt trước liền một mực có thế lực của mình tích lũy không ít tài phú rời đi phiêu tuyết thành lúc còn xử lý không ít sản nghiệp đem nó đổi thành tiền mặt so sánh nghèo muốn đem một viên ngân tệ đều nghĩ đẩy ra thành hai cái dùng di chắt là thật là cái tài chủ tại à i đ khí thôn nhập tờ tại in nở lờ đầu di chát liền hỡn nhà còn một tờ phát tất hơi hành hoàn chưa toàn công trái toàn bộ cầm xác u nguyên ố đối đối n nhân liền hỡn nhà hoặc là nói đối g Hỏi hoặc h di là là tờ c lòng tin, mua cái này công trái ổ chám. Tại cái mua công chám. ổ chát di xác định mua sắm về sau bảo thạch trực tiếp xuất hiện hệ thống giao diện bên trên nguyên bản là không kia một cột biến thành năm di chát có được năm đơn vị bảo thạch dược tê c ù n g ứng thân nữ yêu kèn lệnh thì xuất hiện ở quỹ diện bên trên dược tê từ vẻ ngoài đến xem cùng lần trước thần ban cho dược tê khác nhau không đến tại vệ màu sắc tựa hồ có chút nhỏ xíu khác nhau di chắc cũng không ăn kiêng tại chỗ liền mở ra dược tề liên tục đem hai bình dược tề uống vào bụng dù sao hệ thống cũng không có khả năng hại mình cái đồ chơi này không có độc dược tề sinh ra hiệu quả rất nhanh ngoại trừ trên thân một trận phát nhiệt mọi nhừ cũng không có đặc biệt mãnh liệt cảm thụ mấy phút sau liền khôi phục bình thường di chắc có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cũng lực lượng hơi tăng cường một chút tại giao diện thuộc tính trên cũng cực kỳ trực quan c ó thể nhìn ra lực lượng tăng lên hai điểm lại nhìn về phía dược tề hộp một bên ương thân nữa yêu kèn lệnh lệ toàn thân thành màu nâu đen dáng dấp có chút tiểu xảo bề ngoài xấu xí dáng vẻ di c h ắ c tiện tay đem nó lấy ra treo ở bên hông ai có thể nghĩ tới bên hông hắn cái này bề ngoài xấu xí kèn lệnh có thể đưa tới một trăm tên chuẩn kỵ sĩ cấp không trung đơn vị đến chợ trận đâu bất quá h ư n g thân nữ yêu kèn lệnh hắn là không muốn thí nghiệm cái đồ chơi này làm lệnh kỳ dòng g ã một tháng hắn lập tức liền muốn đi t r i n h phạt hoang dã cũng không dám tùy tiện liền đem kỹ năng n ộ sau cùng độc hạt sư sở c ọ n tỉ có sở c ọ n tỉ có vẫn là giống như toàn thạch nhân từ thị trường cánh cửa kia sau đi ra môn kia quả thực liền là cái dị thứ nguyên không g i a cửa màu đỏ thâm độc hạt sư sở c ọ n t ỷ cò sở c ọ n t ỷ cò cùng trong trò chơi hình tượng đại thể giống nhau một đầu mọc ra cánh thịt mang theo đôi bọ cạp độc châm sư tử thân thể dài đến năm mét nếu là tính đến cái đuôi có gần bảy mét so di chắt kiếp trước trong ấn tượng sư tử muốn khỏe mạnh nhiều lắm bất quá cái này nhìn dị thường hung mánh sinh vật lại đến di chắt trước mặt thu hồi cánh thịt cùng m ó n b ư ớ t tại di chắt trên chân cọ qua cọ lại rất giống một con muốn được nhân loại lột mèo to di chắt túi người bàn tay tại độc hạt sư sở cọt tỉ cò sở cọt tỉ còn nồng đậm lông tóc trên vớt ve mấy lần trong lòng lại nghĩ đến cái đồ chơi này nếu là mang theo làm sùng vật thế nhưng là quá phong cách di chắt vẫn là theo thói quen đo thử một chút độc hạt sư sở c ó t ỷ c ó sở c ó t ỷ c ó thực lực độc hạt sư sở c ó t ỷ c ó sở c ó t ỷ có coi là di chắt là đang cùng nó chơi đùa t hưng ơ phấn đem di chắt ép đến dưới thân mấy lần để di chắt mấy lần đều suýt nữa không t h ở nổi cuối cùng di chắt ra kết luận độc hạt sư sở c ó t ỷ c ó sở c ó t ỷ có hẳn là miễn cưỡng có mới vào đại địa kỵ sĩ giai thực lực so với quán quân kỵ sĩ dợ tủn yếu nhược một chút nhưng tuyệt đối mạnh hơn toàn thạnh nhân tại hắ nhưng hẳn là sẽ không lạt xô loại này định phong đại đ ị a kỵ sĩ đối thủ thần sứ đại nhân đi thong thả hoan g n ê n lần sau trở lại không đưa hy vọng lần sau đến gờ rằng đệ tiên sinh có thể xem ở ta cũng không biết là cái nào thần trên mặt mui cho một ít chiết khấu di chát tại tàu hóa hoàn tất sau liền dẫn cự thạch lâu đài trong khoảng thời gian này tích lũy tất cả binh lực rời đi hướng phía trong rừng thành tiến đến nơi đó còn tích lũy không ít binh sĩ hiện tại di chát đã không lo lắng chút nào bán nhân mã cùng lớn tinh linh loại lực lượng này bạo lộ ra toàn bộ bắc địa ai lại hắn di chát gì chương một trăm ba mươi chín xuất t r ư ớ c 139, xuất trinh giá giá sáng sớm một chi hành quân tốc độ cực nhanh đội ngũ đi vào chính đang trong quá trình kiến thiết chấn ma thành phụ cận chi đội ngũ này số lượng không nhiều nhưng lại phá lệ làm người khác chú ý bởi vì di c h ấ t lần này ngoại trừ đem cự thạch lâu đài bên trong binh đến mang đến bên ngoài còn đem trong rừng thành quân đội cũng mang đến hơn phân nửa trong đội ngũ có đại lượng bán nhân mã cùng lớn tinh linh xạ thủ không nói những cái khác những này cầm trong tay c h i ế n phủ người khoác nửa người giáp bán nhân mã tinh nhuệ xem xét liền tương đương có thể đánh nếu không phải đầu lĩnh là c h ấ n ma thành biến mất mấy ngày lãnh chúa đại nhân di chát lúc này đoán chừng đều muốn toàn thành đề phòng những n à y bán nhân mã tinh nhuệ nguyên bản từ trong rừng thành chiêu mộ ra thời điểm cũng như trong trò chơi đồng dạng trong tay một thanh cán dài phụ thương thêm một cái coi như kiên cố mũ giáp cái này trang bị theo di chát quả thực có chút đơn sơ nhưng trò chơi là trò chơi hiện thực là hiện thực làm di chát phát hiện bán nhân mã tinh nhuệ là không giáp đơn vị sau liền lập tức phân phó quân giới nhà máy dựa theo bán nhân mã thể trạng chế tạo một nhóm nửa người mặt vải giáp chính diện giáp mảnh còn tiến hành thêm dày lấy bán nhân mã tinh nhuệ lực lượng mặc lên bộ này giáp cũng không ảnh hưởng hành động sức chiến đấu lại có không nhỏ đề cao mọi người ánh mắt chủ yếu vẫn là bị bán nhân mã tinh nhuệ hấp dẫn đại lục này trên mặc dù cũng có bán nhân mã tồn tại nhưng bọn hắn cùng nhân loại cái b ệ còn cách cái thú nhân vương quốc nhân loại rất ít có thể nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong sinh vật ngược lại là đám kia lớn tinh linh xạ thủ ở vẻ bề ngoài trên liền lộ ra tương đối bình thường mặc dù nhìn s ắ c thực tuấn mỹ một chút đáng tiếc bắc địa người thẩm mỹ cũng không thiên hướng về cái này một n ụ m tại bắc địa người trong mắt đại khái nếu l ạ số loại kia khôi n ô cường tráng loại mới thật sự là xoài ca Mà lại lớn tinh linh bề ngoài cùng Bắc Địa bên trong i linh ngoài n cùng h bề bắp điệu ị ộ hột rừng r bên thường g ặ phủ bá bán n t i linh r thanh giống. lớn linh. Trong phủ thành chủ di c h ắ t vào thành sau liền gọi đến lin tờ thương nghị xuất trình công việc chỉ chuẩn bị ba ngày lương khô đúng ngươi chuẩn bị lấy chiến d ư ỡ n g chiến di c h ắ t lại gật gật đầu ngươi chuẩn bị mang nhiều ít người không cao hơn một n g à n có khả năng cao lực lượng ta cảm thấy chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn dạng này quá mạo hiểm lấy lin tờ trí tuệ c ũ n g c hiệu ỉ là m ễ n cưỡng đi theo nhảy vọt tư duy. Biết là muốn mang lấy cái kia quần chiến đấu lực mạnh đến mức không có yên lòng tinh n Chắt Chắt cái lực tư đi đấu Di biết Di kia theo vọt duy, lấy u là mức có trực tiếp đối thực nhân ma bộ lạc tiến hành một trận lạc chém đối đ nhân hành ma bộ ầ thức chiến c n đấu. Đây ũ g không p h không khả hiệu ả i là năng. Gơ gấp có bộ hạ tuy nhiều thủ hạ có tứ đại bộ lạc làm cơ sở chiếm đoạt đại lượng trung tiểu bộ lạc nếu như tụ họp lại hắn đã có thể kéo lên hai ba vạn có thể chiến tri quân nhưng thực nhân ma ở trên vùng hoang dã vẫn là lấy du mục làm chủ nhiều người như vậy là không thể nào tập trung ở cùng nhau cho dù là gợ h i u gợp dòng chính cũng chỉ sẽ ở nhận triệu h o n lúc mới có thể tụ tập bình thường đều là phân tán tại các nơi sinh hoạt đồng dạng g hiệu gợp bên người cũng chỉ có mấy ngàn thực nhân ma cùng một chút cầu đầu nhân phụ thuộc đương nhiên những bộ lạc khác cũng cách xa nhau không xa giữa lẫn nhau nếu như xảy ra điều gì tình huống cũng có thể lẫn nhau chi viện di chắt xuất quân trực tiếp đối g hiệu gợp tiến hành chém đầu tác chiến không nói đến g hiệu gợp bên người lực lượng không yếu di chắt gầm không gầm đến động còn khó nói cho dù di chắt có thể chiếm thượng phong cũng có cực lớn khả năng bị thực nhân ma vây kín rơi vào đi di chắt cái này một kế hoạch theo lin tờ thật sự là quá mạo hiểm cũng không thích hợp vô sự người theo ta nói chuẩn bị là được bảo vệ tốt chấn ma lâu đài làm tốt tiếp ứng chuẩn bị là được dù cho không thể toàn thắng ta cũng có nắm chắc toàn thân trở ra di chát như thế tiết mệnh người đương nhiên sẽ không cầm của chính mình tính mệnh đem làm cho đùa hắn quả thật có mình lực lượng mới dám nói muốn đi hoang dã xóng một vòng lúc này dưới trướng hắn anh hùng vô địch hệ thống đại quân thực lực tăng nhiều bán nhân mã tinh nhuệ 240, kích binh 200, chiến vũ giả 120, t h ầ n xạ thủ 170, lớn tinh linh xạ thủ 72, h o à n g gia sư c h í n m ư ơ thập tự quân b ả Toàn t hai c n h â quán quân kỵ sĩ một độc hạ sư sở c ó t tỷ có sở c ó t tỷ có một kích binh cùng bán nhân mã tinh nhuệ đều đã là có thể cùng đồng dạng thực nhân ma chiến sĩ chống lại tinh nhuệ chiến vũ giả mặc dù năng lực phòng ngự đáng lo nhưng ở di c h ấ t trung cấp phòng ngự thuật tăng thêm hạ cũng coi như có thể nhìn tại hôn chiến bên trong cũng có không tệ lực sát thương chớ nói chi là còn có thập tự quân loại này tại g o ò n cùng di c h ấ t song trọng tăng thêm hạ đã có đỉnh phong kỵ sĩ tiêu chuẩn cường đại binh chủng mấu chốt còn đã thành quy mô một cái cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc thực nhân ma dũng sĩ tối đa cũng sẽ không vượt qua mười người Cho dù gờ có sở có sở chính o dù gỡ hiệu g q u a n t di chắt n â n c h bản thân cũng có thể phát huy ra đại kỵ sĩ đỉnh phong sức chiến đấu chỉ cần để di chắt bắt được thời cơ một đợt đánh tan gở hữu gợp đại doanh chặt xuống g ờ hiệu g ợ c đầu lâu cũng không là chuyện không thể nào coi như sự tình tiến triển không thuận lợi di chắc cũng có n ắ m chắc toàn thân trở ra tại t h â n hành dày cùng kỵ sĩ găng tay tăng thêm dưới nguyên bản hành quân năng lực liền mạnh hơn phổ thông quân đội hệ thống đại quân hành quân tốc độ đã nhanh muốn tiếp cận quỷ súc trình độ có trên trời sư thiếu điều tra di chắc có n ắ m chắc tránh đi một chút không cần thiết chiến đấu tại hoàng gia sư thiếu chỉ dẫn hạ trực tiếp khóa chặt g ờ hiệu g ợ c bản bộ một lần phát động hoàn mỹ tập kích chiến đương nhiên những vật này hắn cũng cùng lin ở tờ giải thích không rõ ràng chỉ có thể cường ngạnh biểu thị mình có năm chắc đồng thời sẽ không cải biến kế hoạch cuối cùng di chắt đành phải tại lin t ánh mắt hoài nghi xuống tới đem chuyên quyền độc đoán lin t không cách nào cũng chỉ có thể lĩnh mệnh hết sức đi làm tốt hậu cần cùng tiếp ứng công việc bốn bá tước đại nhân chúng ta cái này xuất phát cung đình pháp sư gàng đồn lúc này gây thất xích diễm mã đi theo di chắt sau lưng đằng sau là hơn một ngàn tên hệ thống sản xuất binh sĩ hơn một ngàn người lương khô chuẩn bị rất nhanh từ di chắt hạ quyết định đến sáng sớm hôm sau liền đã chuẩn bị hoàn tất chuẩn bị xuất phát ngược lại là gàng đồn tại tiếp vào di chắt mệnh lệnh sau có một ít chóng mặt lúc này còn không lấy lại tinh thần gắng đồn mặc dù không thể hưởng thụ được di chát bảo vật tăng thêm nhưng cho hắn phối một thất xích d i ễ m mã ngược lại cũng không trở thành liên lụy hành quân tốc độ chỉ cần gắng đồn thân thể chịu được bất quá di chát gặp lão nhân này thân thể hiển nhiên cũng không thể lắm rất có tinh thần d á n g vẻ cũng không về phần chịu không được r ố t cuộc tìm kiếm trên hoang dã khả năng tồn tại ma năng thủy tinh cũng là hắn lần này viễn trinh hoang dã trọng yếu mục đích một trong dù sao cũng phải mang cái nhân sĩ chuyên nghiệp đương nhiên ngươi không phải chờ mong một ngày này rất lâu sao gắng đồn gãi đầu một cái mặc dù hắn là rất chờ mong nhưng cái này tới quả thật có chút đột nhiên mà đi theo ý n đi gặp h ĩ c bộ đội bắt đầu tiến lên găng đồn tranh thủ thời gian đánh ngựa đội kịp mặc dù cùng hắn bắt đầu nghĩ có chút không giống nhưng muốn để hắn từ bỏ kia là tuyệt đối không thể nào găng đồn kỹ thuật đồng dạng cũng may mắn xích diễm mã tại di chắt khống chế hạ coi như dịu dàng ngoan ngoãn không có để gẳng đồn xấu mặt xuất t r i n h lần này di chắt mười phần điệu thấp không làm cái gì nghi thức rốt cuộc những n à y trung thành tuyệt đối chiến sĩ không cần di chắt cho bọn hắn cái gì nghi thức cảm giác chỉ có ln ờ i i tờ xuất hiện ở cửa thành bên cạnh đừng chết ở trên vùng hoang dã ngươi còn thiếu ta không ít tiền ngồi trên lưng ngựa di chắt nghe vậy cười cười không có trả lời chỉ đem lấy quân đội lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hoang dã tiến lên chương một trăm bốn mươi g i tập chương một trăm bốn mươi g i tập hoang dã di chắt mang theo quân đội chính dừng lại tại một chỗ thiên nhiên hồ nước bổ sung nước ngọt vì xuất t r i n h lần này di chắt đã làm nhiều lần công việc tự nhiên biết nên ở nơi nào bổ sung nước ngọt vui chơi độc hạt sư sở c ò n tỉ có sở c ò n tỉ có thừa dịp trong một giây lát chỉnh đốn công phu còn săn trở về một đầu châu rừng bất quá đầu này châu rừng h i ệ n nhiên là bị độc hạt sư sở c ò n tỉ có sở c ò n tỉ có đôi bỏ cạp đâm thùng qua dính độc hạt sư sở c ò n tỉ có sở c ò n tỉ có nọc độc chỉ có thể chính nó hưởng dụng tại thử qua trong hồ nước nước không độc về sau đại quân liền bắt đầu bổ sung lên nước ngọt đến hệ thống quân đội cũng là cần bổ cấp trước đó chiến đấu đều là tại nhân loại địa bàn bên trên tiến hành cơ bản thuộc về nội tuyến tác chiến hậu cần áp lực cũng không lớn hiện tại viện trinh hoang dã nhất định phải cân nhắc đến hậu cần vấn đề vì cam đoan hành quân tốc độ di chát hạ lệnh chỉ mang theo ba ngày l ư ơ n g khô liền sông lên hoang dã cái này muốn đổi thành bất kỳ một cái nào có quân sự nếm thử người đến xem đều là cái điên cuồng quyết định lấy chiến dưỡng chiến chỉ là cái mạch suy nghĩ cụ thể thi hành nhất định phải nhập ra tùy tục thực nhân ma có thể không để ý hậu cần đối với nhân loại làm lấy chiến dưỡng chiến chiến thuật đó là bởi vì nhân loại đều là quen thuộc định cư nhân khẩu đêm tương đối dày đặc rất dễ dàng liền đến nhân loại thông trang mà trên hoang dã thực nhân ma bộ lạc lấy du mục làm chủ vốn cũng không dễ tìm nhân khẩu còn thưa thớt nghĩ đối thực nhân ma làm lấy chiến dưỡng trên n kia một bộ lại không luận có đánh hay không qua rất có thể còn không tìm được thực nhân ma bộ lạc liền tự mình trước ở trên vùng hoang dã lạc đường nhưng hai điểm này đối di c h á t tới nói lại đều không tính vấn đề có hoàng gia sư thiếu gian lận đồng dạng điều tra di c h á t đối với hoang dã sông núi hình dạng mặt đất trên thực tế đã có cái đại khái, khái niệm mấy chục con sư thiếu bị phân tán giải ra hoàn toàn thành một cái tinh chuẩn máy quét dọc theo đường tránh đi tất cả thực nhân ma bộ lạc tại kỵ sĩ găng tay cùng thần hành dày tăng t h ê m giới di c h ắ t xuất quân tiến vào hoang dã bất quá ba ngày liền đi ra hơn tám trăm dặm kinh khủng khoảng cách tại không làm kinh động một cái thực nhân ma bộ lạc tình huống dưới xuyên tấu h hoang dã nội địa loại này hành quân tốc độ đ ừ n g nói cùng thời đại thời kỳ quân đội coi như địa cầu đệ nhị thế chiến bộ đội cơ giới cũng rất khó đạt tới cái này hành quân tốc độ may mắn những n à y hệ thống xuất phẩm các chiến sĩ thể chất là một cái thi đấu lấy một cái mạnh ba ngày hành quân cấp tốc cơ hồ không có sinh ra bất kỳ khó chịu nào ngược lại một mực ngồi trên lưng ngựa nhận trọng điểm chiếu cố gắng đổn đã mệt giống như chó chết chỉ là vì ma năng thủy tinh còn tại cắn răng kiên trì để các binh sĩ không cần lại tiết kiệm khẩu phần lương thực hôm nay đem trên người lương khô đều ăn xong bảo trì thể lực chúng ta nhanh đến chính di chắt một bên cắn lương khô một bên hướng g i ò n phân p h ó nói lương khô cái đồ chơi này để cho tiện mang theo không diện tích làm đều có chút an tâm cắn còn có chút tàn gấu cảm giác trên thực tế tương đối hỏng bét mà di chắt bình thường là cái thích hưởng thụ sinh hoạt người loại này lương khô cùng di chắt ngày thường đồ ăn so ra cùng heo ăn không khác Bất q dần dần u mượn hoàng gia sư thiếu điều tra bọn hắn trực tiếp vòng qua giải tại g hiệu gợp bộ lạc chung quanh cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc gần nhất một lần bọn hắn cùng một c h i bộ lạc cách xa nhau đã bất quá mười dặm cơ hội là gặp thoáng qua đại nhân phía trước hẳn là thực nhân ma đại doanh kỳ thật không cần do nhắc nhở di chắc cũng biết phía trước liền là thực nhân ma hạch tâm nhất bộ lạc ở giữa tia đỉnh lớn nhất lều vải hẳn là g hiệu g ở di chắc thông qua hoàng gia sư thiếu không trung điều tra đã đem hắn khóa chặt thật lâu lúc này di chắc đang nhìn trong bóng tối thực nhân ma đại doanh nhịn không được liếm môi một cái trong doanh còn điểm một ít đống lửa mơ hồ đã có thể xuyên thấu qua ánh lửa nhìn thấy gác đêm thực nhân ma chiến sĩ đang đi tuần làm thực nhân ma hạch tâm nhất bộ lạc dòng chính bên trong dòng chính hộ vệ g hiệu g chi này thực nhân ma xác thực có như vậy chút ý tứ từ đại doanh bố trí lên đến xem liền đã thoát ly thực nhân ma nguyên thủy tùy duyên hạ trại pháp toàn bộ bố cục đã có chút quân đội nhân loại ý tứ đáng tiếc bị di chắt thông qua không trung hoàng gia sư thiếu thấy nhất thanh nhị sở tìm được doanh địa sơ hở toàn quân không muốn phát ra vang động chậm rãi tới gần tại cự ly x a quan sát một phen thực nhân ma đại doanh về sau di chắt lần nữa hạ lệnh tới gần không muốn phát ra cái gì vang động loại này mệnh lệnh đối đồng dạng quân đội tới nói được xưng tụng hạ khắc nhưng hệ thống quân đội lại có thể cơ h ộ i quán triệt đến cùng ngay cả bán nhân mã tinh nhuệ đều đem móng nhựa nhẹ dơ lên để nhẹ tận lực không tạo thành quá lớn động tĩnh đêm tối là che chở tốt nhất trên hoang dã ngoại trừ trước mắt thực nhân ma đại doanh cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguồn sáng di chát mang theo quân đội vậy mà trực tiếp mò tới đại doanh c ă n trước một trăm năm mươi m một trăm m ô ô ô một trận trầm thấp tiếng kèn văng lên di chát thổi lên mình một mực mang theo ưng ơ thân n ữ yêu kèn lệnh n g h bén chút thực nhân ma nghe được cái này âm thanh kèn lệnh liền đã nhận ra cái gì bất quá đã vì lúc quá m u ộ n di chát tại thổi lên kèn lệnh sau kèn một tiếng rút ra bên hông hỏa thần kiếm đầu khi quán chú phía dưới hỏa thần kiếm toàn thân phát ra ánh lửa trói mắt phun ra hai thước ngọn lửa tại giữa bầu trời đêm đen kịt phá lệ bắt mắt cùng ta sông giết giết siêu siêu siêu theo di chắt đến một trăm mét khoảng cách này bên trên tiếp tục cẩn tàng đã không có lại nhiều ý nghĩa lúc này xuất lĩnh bán nhân mã tinh nhuệ phát khởi công kích mà độc hạt sư sở còn t ỷ có sở còn t ỷ có cùng dở tồn thì một trái một phải đi theo đã làm múi tên lại bảo hộ di chắt an toàn nếu là không có hai cái này cấp cao vũ lực bảo vệ di chắt lại thế nào dám tùy tiện mạo hiền đâu di chắt dù dẫn theo bán nhân mã sông vào phía trước nhất nhưng t r ư ớ hết nhất phát huy lại là di chắt trong quân viễn trình bộ đội phù văn xe nọ cơ quan nhẹ v ă n g lên mỗi một chi nọ mũi tên đều có thể mang đi một thực nhân ma tính mệnh đêm tối đối p h ù văn xe nọ không có ảnh hưởng chút nào đồng dạng không nhận đêm tối ảnh hưởng còn có mấy chục tên lớn tinh linh xạ thủ bọn hắn mũi tên tinh chuẩn trúng đích những cái kia ngay tại tuần tra cùng đứng c h ạ m canh gác thực nhân ma c h i ế n sĩ. n g u y ê n bản không quá e n g ạ i mũi tên thực nhân ma tại những này lực đạo nặng nề g h mũi tên trước mặt tựa hồ đã mất đi dĩ vãng năng lực chống cự cho dù là mặc thiết giáp bộ vị cũng sẽ bị lớn tinh linh mũi tên xuyên thấu thụ một tí tổn thương đương nhiên, lấy lớn tinh linh tiễn thuật, càng nhiều mũi tên trực tiếp mặt cùng phần c ổ những này chưa từng mặc giáp chỗ trí mạng cho thực nhân ma tạo thành khá lớn thương vong chỉ có thần xạ thủ kém hơn một chút khoảng cách khá xa tăng thêm trong đêm tôi ánh mắt không thêm bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo số lượng ưu thế thường phía đống l ử a chỗ tiến hành bao trùm thức xạ kích cho thực nhân ma tạo thành một ít phiền phức t i ê n tĩnh đêm tối đột nhiên sôi trào lên lọt vào đột nhiên tập kích thực nhân ma bộ lạc có chút bối rối tuần tra cùng đứng trạm canh gác thực nhân ma bị trọng điểm tấn công từ xa không trung còn không ngừng có hoàng gia sư thiếu bay nhảy xuống tới tập kích dí đồ tụ tập lại chống cự thực nhân ma chi thực nhân ma đại doanh lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn ẩm di chắt mang theo bán nhân mã tinh nhuệ xông vào thực nhân ma trong đại doanh lúc vậy mà không có gặp được bất luận cái gì ra dáng chống cự thẳng tắp phá vỡ hàng rào v à vào doanh trướng chuyện gì xảy ra động tinh khổng lồ cũng làm cho gợ hiệu gợp từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại gợ hiệu gợp đại nhân chúng ta bị quân đội nhân loại tập kích đại trướng bên ngoài phòng thủ thực nhân ma dũng sĩ đã tiến đến hướng hắn báo cáo tình huống gợ hiệu gợp đối an toàn của mình m ư ơ i phần đệ bụng hắn không thể so với những cái kia bộ lạc tù trưởng tự thân liền là bộ lạc đến tối cao vũ lực làm một song đầu thực nhân ma tế tự hắn cũng không có nắm giữ cái khác bất luận cái gì pháp thuật sẽ chỉ một cái trời sinh thị huyết thuật thể trạng cũng không đủ cường t r á n g chân thực năng lực chiến đấu thậm chí không bằng một cái bình thường thực nhân ma chiến sĩ đồng dạng hộ vệ tại g hiệu gợp đại trướng chung quanh đều thực nhân ma dũng sĩ liền có hơn mười tên cơ hồ toàn bộ đại doanh một nửa thực nhân ma dũng sĩ đều được an bài tại g hiệu gợp chung quanh còn có hơn một trăm tên tinh nhuệ mặc giáp thực nhân ma chiến sĩ đều là g hiệu gợp thân tín dòng chính lúc này đều nhao n h a u kịp phản ứng quay t r u n g quanh đến g hiệu gợp đại trướng t r u n g quanh hạ rèn đâu đi tìm hạ rèn tới mặc dù g hiệu gợp mặt ngoài coi như chấn định nhưng trên thực tế đã có chút luống cuống trong đêm tối rất khó xác nhận quân địch có bao nhiêu người mà lại đối với tao n ộ tập kích g hiệu gợp là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị bình thường tới nói trên hoang dã nhiều như vậy thực nhân ma bộ lạc cho dù đại quân loài người viễn t r ì n h h ắ n cũng nên sớm phát hiện đối phương nào có giống di chắc dạng này mang theo người sửng sốt từ từng cái thực nhân ma bộ lạc ở giữa khe hở xuyên tàu đến trực tiếp tìm tới g h i u gợp G hạ u đ i nhân. r ấ t n h h thép hạ hiệu cho hiệu không Hạ a can n dẹn cũng đến trướng, toàn. dẹn đã mặc thép tốt, cảm trước giác tốt tới gợt gợt giáp gờ gờ ít là một t ủ trưởng cấp thực nhân ma cương giả tại gờ hữu cơ thị huyết thuật tăng thêm hạ có thể phát huy ra tiếp cận đại điệu kỵ sĩ thực lực một mực là gờ hữu cơ bên người vũ lực đảm đường trường kỳ phụ trách bảo hộ gờ hữu cơ an toàn quân địch có bao nhiêu người không rõ lắm nghe động tính này nhân số không nhiều nhưng hẳn là một tri bộ đội tinh anh hạ rẽn đại nhân địch nhân đã đột phá doanh đ i ệ bên ngoài đang theo chúng ta chỗ này không tới đem đại kỳ dựng thẳng lên đến cây bước đem tập trung tới mệnh lệnh tất cả chiến sĩ hướng đại kỳ hạ tụ tập thực nhân ma bộ lạc đặc biệt là g ờ hiệu g ự c thủ hạ dòng chính tự nhiên là giống nhân loại đồng dạng có riêng phần mình biên đội nhưng trong đêm tối gặp tập kích không có chút nào chuẩn bị thực nhân ma đại bộ phận y nguyên giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi tán loạn cũng không thể đưa đến ngăn cản di chắt t i ế n công tác tác dụng ngược lại sẽ khiến cho đại doanh càng thêm hỗn loạn hạ rèn đem đại kỳ dựng thẳng lên đem ánh lửa tập trung đến dưới cờ đem bộ hạ triệu tập đến cùng một chỗ ngược lại là lựa chọn chính xác nhất hắn cơ bản có thể xác định tập kích nhân loại số lượng cũng không nhiều bây giờ có thể chế tạo như thế lớn hỗn loạn chỉ là thừa dịp đêm tôi hiểm hộ mà thôi chỉ cần có thể kiên trì đến hương đông tập kích nhân loại chính mình cũng sẽ thối lui chớ nói chi là chung quanh còn có mấy cái bộ lạc cách xa nhau không xa qua một thời gian ngắn nữa liền sẽ kịp phản ứng tiến hành cứu viện thời gian là tại hắn bên này gợi hữu gợp đại nhân nơi này để ta tới thủ vững ngài rút lui trước đến danh o địa bên ngoài đi hạ rèn ý nghĩ tuy tốt nhưng rốt cuộc xem như đem phía bên mình triệt để bạo lộ ra phong hiểm không nhỏ tại làm ra an bài sau liền muốn mời g hữu gợp rút lui không được ta ở chỗ này trông coi g hữu gợp hai cái đầu đồng thời lay động c ự tuyệt hạ rèn để hắn trước rút lui tình cầu g hữu gợp mặc dù có chút hoảng nhưng lại không tới loạn trình độ dù sao cũng là làm hại bắc địa thực nhân ma tiêu hùng lúc này đầu góc vẫn là cực kỳ thanh tình như là bình thường quân đội nhân loại tập kích có lẽ g hữu gợp để cho an toàn đều sẽ để hạ rèn ở chỗ này tọa chấn chỉ huy cũng thừa dịp hạ rèn hấp dẫn quân địch lực chú ý thời điểm mình mang theo một chút hộ vệ rời đi lần này tập kích quân đội hiển nhiên không phải bình thường nghe thấy trên trời ưng minh liền biết hắn tùy tiện thoát đi không được hai cái đầu sọ thực nhân ma tại trong đội ngũ thực sự quá mức rõ ràng đêm tối mặc dù là che chở tốt nhất nhưng từ những n à y quái điệu tập kích tần suất đến xem hiển nhiên bọn chúng cũng không thụ đêm tối b ồ i d ố i lúc này nếu là hắn rời đi đại trướng mang nhiều người ảnh hưởng hạ rèn bên này thủ vững dẫn người ít nói không chừng có thể trực tiếp bị trên trời quái điệu cho bắt đơn không bằng đem lực lượng tập trung lại cùng hạ rèn cùng một chỗ tại đại trướng trước thủ vững cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. bảo hộ g ờ hiệu gược đại nhân từ chiến đến cùng đúng dùng không được hạ rèn lại khuyên tiếng v õ ngựa đã càng ngày càng gần hiển nhiên ngoại vi thực nhân ma chiến sĩ đại bộ phận trước đó còn tại ngủ say bên trong căn bản không có đối cái này quân đội nhân loại đưa đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng quân đội nhân loại vậy mà đã tại cực ngắn thời gian bên trong vọt thẳng đến cách g ờ hiệu gược đại t r ư ớ n g chỗ không xa kết trận kết trận tại hạ rèn dựng cờ lớn lên đốt lên to lớn đống lửa về sau không ít trong hỗn loạn thực nhân ma chiến sĩ đã tụ tập đến hạ rèn chung quanh tính đến nguyên bản liền hộ vệ tại g hiệu g ư c chung quanh thực nhân ma chiến sĩ lúc này tụ tại đại trướng chung quanh thực nhân ma chiến sĩ đã có năm sáu trăm người nhiều còn có mười mấy tên thực nhân ma dũ sĩ xem như một cỗ lực lượng c ư ờ n g đại mà lại thực nhân ma chiến sĩ số lượng còn đang không ngừng gia tăng không ít từ hỗn loạn trong đêm tối kịp phản ứng thực nhân ma chiến sĩ hướng phía ánh lửa hạ đại kỳ hội tụ chỉ cần ngăn cản một hồi liền an toàn đi chung quanh không ngừng hội tụ thực nhân ma chiến sĩ để hạ rẽn hơi an tâm một điểm p h ú c a trên trời trên trời là cái gì tại di c h ắ t thổi qua kèn lệnh về sau một đám ưng thân nữ yêu từ phía chân trời chống rông xuất hiện trong đêm tối hướng phía thực nhân ma phát khởi mánh liệt tấn công một thực nhân ma chiến sĩ nhất thời không hay biết bị từ trên trời giáng xuống ưng thân nữ yêu trong tay trường đao từ phía sau lưng trực tiếp đâm xuyên phát ra một trận thảm liệt kêu gào mặc dù những n à y thực nhân ma chiến sĩ rất nhanh kịp phản ứng tiến hành phản kích nhưng vừa mới nghiêm chỉnh trận hình lần nữa không thể tránh khỏi xuất hiện hỗn loạn những n à y ưng thân nữ yêu mặc dù tại lực công kích bên trên có chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn tại di chắc tiến công thuật tăng thêm hạ có thể cho phổ thông thực nhân ma chiến sĩ tạo thành trí mạng tổn thương nhưng ưng thân nữ yêu rốt cuộc đơn bạc một ít. hạ xuống tấn công thời điểm nếu là chúng vào thực nhân ma chiến sĩ một côn lập tức cũng phải rơi trên mặt đất không chết cũng tàn tại cưỡng ép tập kích thực nhân ma đồng thời những này ương thân nữ yêu thương vong cũng phi thường lớn đổi thành hoàng gia s ứ h i ế u di chắc bình thường là không nỡ khu xử bọn chúng cưỡng ép công kích loại này nghiêm chỉnh trận hình nhưng ương thân nữ yêu không giống những này thông qua kèn lệnh gọi đến ương thân nữ yêu bản thân liền có thời gian hạn chế coi như không tổn thất thời gian vừa đến cũng mất kia không được nhưng sức lực tạo a ương thân nữ yêu nhóm như là giống như điên bổ nhào hướng đại kỳ hạ tụ tập thực nhân ma chiến sĩ、Ấm. hạ rèn một kích đem một con không có mắt ý đồ tập kích hắn lương thân nữ yêu đánh rơi trên mặt đất lực lượng cường đại tại chỗ liền đập nát lương thân nữ yêu nửa người ngay cả một điểm kêu rên cũng không kịp phát ra nhưng mà hạ rèn tâm tình lại càng ngày càng nặng nặng những này lương thân nữ yêu chỉ là phiền thoái nhỏ tùy theo mà đến kỵ binh mới thật sự là uy hiếp hạ rèn lúc này cũng còn coi là ủ ủ tiếng vó ngựa là nhân loại kỵ binh trong đêm tối nó cũng không có phân biệt ra được trong quân địch đại bộ phận kỵ binh căn bản chính là bán nhân mã chiến sĩ một đạo hồng quang càng cách càng gần dẫn đầu di chắc đến phương hướng Hắn đã có trong h thấy ể õ đại đ hạ kỳ thành tụ một à thực nhân ma chiến sĩ. Đánh tan nhân chiến Đánh h c n ma sĩ. bỏ ú tay r Trưng ậ n chiến này nhất định. Trưng 142, ra tập、3. Trưng 142, ra tập 3. liệt nhất va chạm rốt phát. ra va Ẩm. chạm Kịch cuộc bạo đ â cũng c là di hỏa t suốt thực thứ nhất Trong tay sông quân nhân ma đại doanh đến nay sương cứng. gặm vào khối h ma đại thần kiếm khai múa chính là một thực nhân ma chiến sĩ thống khổ ngã xuống so sánh phổ thông binh khí tạo thành huyết lục văng tung tóe trang diện hỏa thần kiếm nhiệt độ cao đặc tính ngược lại làm ra như vậy một chút cầm máu hiệu quả đương nhiên bị hỏa thần kiếm chém ngã chỗ bị thương tổn trên thực tế chỉ cao hơn chứ không thấp hơn giết từ khi tấn cấp đại kỵ sĩ cầm lên hỏa thần kiếm về sau di chắt liền bắt đầu có chút thả bản thân lần này lĩnh quân lại là một ngựa đi đầu mang theo bán nhân mã tinh nhuệ va và vào thực nhân ma trong trận bất quá di chắt mặc dù sông lợi hại nhưng lại an toàn đúng là có tuyệt đối bảo hộ một trái một phải độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có cùng dở tùn đều bảo đảm di chắt tuyệt đối an toàn phòng ngừa di chắt tao nổ đột nhiên tập kích hoặc là không cẩn thận lâm vào trùng vây bên trong giống hộ vệ tại di chắt cánh trái độc hạt sư sở c ọ n t ỷ có sở c ọ n t ỷ có đi lên liền bổ nhào một thực nhân ma chiến sĩ từ trước đến nay lấy lực lượng xưng hùng thực nhân ma chiến sĩ bị độc hạt sư sở c ọ n t ỷ có sở c ọ n t ỷ có đặt ở dưới thân liệu mạng dãy r u ộ n lại khó mà tránh thoát sau đó độc hạt sư sở c ọ n t ỷ có sở c ọ n t ỷ có cắn một cái rơi mất hắn nửa bên cổ tiếng gào cùng d â y r u a cử động đều im bặt mà dừng độc hạt sư sở c ọ n t ỷ có sở c ọ n t ỷ có hiệu suất chém giết cũng không chỉ như thế dài hơn hai mét đuôi bò cạp linh hoạt vận chuyển mỗi một lần đều có thể tinh chu mà có chút hỗn loạn thực nhân ma hoàn toàn không cách nào đuổi theo độc hạt sư sở cọt tỉ cỏ sở cọt tỉ có linh hoạt động tác trong chốc lát sĩ khí có chút x a s u ố t ở vào cánh phải d ở tùn tại công kích song phương tiếp xúc mới bắt đầu liền dùng trong tay kỵ sĩ trường thương đem một thực nhân ma dũng sĩ bước lên sau đó cấp tốc ném rơi trường thương cầm trong tay trường kiếm cùng di chắt cùng một chỗ giết vào trong trận d ở tùn hiệu suất chém giết không kém chút nào một bên khác độc hạt sư sở cọt tỉ cỏ s ở cọt tỉ cỏ thậm chí từ có phần hơn mới vào đại đ i ệ kỵ sĩ giai dợ tùn đã miễn cưỡng có thể giống sổ làm như vậy đến đấu khí ngoại phóng. đương ạ lại i điệu giai đấu khí tung ở giữa, tiêu liền triệt đấu đều rất khó lại có đứng đấy để đấu đợt đem thực nhân triệt để đánh đ tung quanh muốn trong không băng. ma, ma rất khí khó khí hoành thân thực nhân hoàn hào, thực nhân tùn mét toàn một bên ở dở có là ý nhiên lấy ba tên i cường giả làm t i ễ n đầu đột tiến hiệu quả phi thường tốt mặc dù di chát hơi nước một chút nhưng cũng hoàn toàn không yếu tại đại kỵ sĩ đỉnh phong cường giả lúc này thực nhân ma trong đại doanh chỉ có hạ rèn n có thể cùng nó chống lại mà hạ rèn hiện tại còn hộ vệ tại g ờ hiệu gấp bên người di chát cho dù không có đại điệu kỵ sĩ giai thực lực lúc này như thường ở trong trận không ai đỡ nổi một hiệp theo đọc hạ sư sở con t ỷ có sở con t ỷ có cùng di chát dợ t ù n hai người phá vỡ lỗ hổng đại lượng bán nhân mã tinh nhuệ cũng thuận thế vọt vào thực nhân ma trong trận bán nhân mã tinh nhuệ bản thân hình thể so sánh thực nhân ma không coi là ăn thiệt thòi tăng thêm di chát chuẩn bị cho bọn họ nửa người cơ l ồ n nghĩ thêm nữa hạ sai không có bao nhiêu một tấn trọng lượng cao tốc công kích phía dưới cho dù là cường tráng thực nhân ma cũng khó có thể chịu đựng vọt thẳng đụng phía dưới thực nhân ma mặc dù tử thương thảm trọng nhưng bán nhân mã tinh nhuệ trên thực tế cũng không chịu nổi hàng trước bán nhân mã tinh nhuệ cũng tổn thất không nhỏ nhưng hệ thống chiến sĩ cơ bản đều thuộc về hung hãn không sợ chết hình mà thực nhân ma mặc dù ý chí chiến đấu không yếu nhưng mặt đối bán nhân mã tinh nhuệ loại này không muốn mạng sông pháp cũng có chút rủi rè ý chí yếu kém chút đã xuất hiện lui lại đều động tác sau đó lại lập tức bị quát bảo ngưng lại bọn hắn tốt xấu là hộ vệ g ờ hiệu cực tinh nhuệ cuối cùng không có trực tiếp tán loạn nếu là đổi một c h i bộ đội tại ban đêm hỗn loạn trạng thái giới còn gặp được loại trình độ này sung kích tám chín phần mười lúc này đã thừa dịp bóng đêm chạy tư tán bị thực nhân ma hộ vệ tại tận cùng bên trong nhất g hiệu g ự c cũng phát hiện tình huống nguy cấp cũng không lo được sử dụng kỹ năng di chứng cầm trong tay ma năng thủy tinh bắt đầu đọc chú ngữ t h ị huyết thuật tại di chắt bọn người nghe tới một trận huyên t u y ê n quái khiếu về sau lại là một đạo duyên dáng tính hồng quang sáng lên màu đỏ đều sợi tơ hoàn toàn bao trùn g hiệu g ự c chung quanh một vòng thực nhân ma chiến sĩ g hiệu g ự c đại nhân cước ép thi pháp g hiệu g ự c hư n h ư ợ c ngã trên mặt đất hạ rèn sạch sẽ tiến lên đem nó đỡ dậy đi chỉ huy chiến đấu đừng quản ta chỗ này g hiệu gợp rất rõ ràng hạ rèn lúc này vịn hắn nhưng vô dụng nếu là cái này một vòng lại bị đột phá vậy liền toàn xong các ngươi bảo vệ tốt g ờ hiệu cực đại nhân an bài hai tên thực nhân ma chiến sĩ đỡ dậy g ờ hiệu cực về sau hạ rèn quay người tiếp tục đốc chiến tạ g ờ hiệu cực thị huyết thuật tăng thêm dưới hạ rèn cùng còn lại thực nhân ma chiến sĩ chiến lược tăng một đoạn nguyên bản tràn ngập nguy hiểm trận tuyến bị cấp tốc ổn định dưới bóng đêm tiếng kêu g i ế t dầm trời đại doanh bên ngoài không xa g ă n g đồn chính khẩn trương nhìn về phía song phương đang giao chiến mặc dù hắn không quá thấy rõ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đem tâm thần toàn bộ tập trung ở bên kia gàng đồn mặc dù bị di chất mang theo trên người nhưng di chắt rất rõ ràng lão nhân này đối với đánh trận mà nói về thực là cái phế vật hành quân thời điểm mang theo liền hơi một chút vương hữu treo lên trượng lai không có khả năng lại phân thần đi bảo hộ hắn thế là công kích lúc bắt đầu liền lưu lại cái chiến vũ giả bảo hộ hắn ở bên ngoài xem kịch nguyên bản còn chỉ là có chút khẩn trương găng đồn tạ gỡ hiệu c ố c phóng thích thị huyết thuật sau đột nhiên kích động nhảy dựng lên pháp thuật nhất định là pháp thuật găng đồn kích động khoa tay múa chân thậm chí đưa tới một mực trầm mặc chiến vũ giả ánh mắt ân t h ư như nhìn đồ đần đồng dạng rõ ràng là đối phương thả ra tăng thêm hình pháp thuật c ũ những g k này g h thân t thể cao lớn đối công kích kỵ binh trở ngại muốn so nhân loại bình thường thường trận muốn mạnh hơn không ít mặc dù dựa vào độc hạt sư sở cọt tỷ cò sở cọt tỷ cò cùng di chát d ở t ù n ba người chiến lược đội ngũ y nguyên còn tại hướng g hiệu gợ tới gần nhưng rõ ràng đã trễ chậm lại lại thêm trong đại doanh thực nhân ma còn tại liên tục không ngừng hướng đại t r ư ớ n g trước hội tụ di chắt bọn người cùng xuất lệnh bán nhân mã tinh nhuệ tựa hồ muốn lâm vào bị vây quanh quấn bách t r ạ n g thái giết mấy tên ý đổ vây quanh di chắt đám người thực nhân ma tao nộp g h í a sau tập kích di chắt mang theo bán nhân mã tinh nhuệ dẫn đầu xông vào thực nhân ma đại doanh cùng đến tiếp sau bộ đội trên thực tế có chút tách rời bất quá ngay tại thực nhân ma vừa mới phải ổn định trận cước thời điểm do n mang theo đến tiếp sau bộ tốt chạy tới ha rèn dựng cờ châm lửa cử động không chỉ có là thực nhân ma chiến sĩ chỉ dẫn phương hướng cũng vì di chắt quân đội chỉ rõ mục tiêu dẫn đầu đầu nhập chiến đấu liền là do n dẫn đầu mấy chục tên thập tự quân đấu khí bộc phát về sau mấy chục tên thập tự quân cấp tốc đem thực nhân ma vừa mới hình thành đối di chắt đám người vòng vây d i ế t tán những này chỉ có phổ thông thực nhân ma chiến sĩ mấy lần mặc dù có thị huyết thuật tăng thêm cũng bất quá là chuẩn kỵ sĩ đ ỉ n h phong chiến lược đối mặt có được kỵ sĩ giai đ ỉ n h phong sức chiến đấu thập tự quân hoàn toàn không có sức chống cự bốn chương một trăm bốn mươi ba gia tập xong chương một trăm bốn mươi ba gia tập xong thập tự quân đấu khí màu trắng cùng một chỗ lúc bộc phát thậm chí để lại hạ rẽn đại kỳ hạ đống lửa qua n mang vừa mới còn có thay đổi thế cục dấu hiệu thực nhân ma lần nữa bị đánh quân lính tan giã hai tên toàn thạch nhân đệ vào phía trước lực phòng ngự vốn là không hợp t ố i thường toàn thạch nhân tại di chắt phòng ngự thuật tăng thêm hạ cách kim cương bất hoại cảnh giới cũng không kém được quá xa thực nhân ma lang nha bổng trên người toàn thạch nhân đánh cho len ken rung động nhưng toàn thạch nhân lại không nhúc nhích chút nào không tránh không né một lòng công kích thực nhân ma công kích đối bọn hắn hoàn thành không tạo được tổn thương nhưng bọn hắn một quyền lại không phải phổ thông thực nhân ma chiến sĩ có thể tiếp nhận loại này hoàn toàn không đánh nổi quái vật xuất hiện trong chiến đấu đối thực nhân ma sĩ khí đả kích to lớn chớ nói chi là còn có thành đàn thập tự quân cùng một chỗ mở đường đợi doan mang theo toàn thạch nhân cùng nhóm lớn thập tự quân phá vỡ lỗ hổng về sau kích binh cùng chiến vũ giả cũng nối đuôi nhau mà vào kích binh nhóm tại di chát kỹ năng tăng thêm hạ đã hoàn toàn có cùng thực nhân ma chiến sĩ đối kháng thực lực Lực đại thế trầm đại kích đã không phải là thực nhân ma chiến sĩ có thể tùy ý dùng lang nha bổng đẩy ra trường thương hơi không cần thận liền sẽ bị trường kích đâm cho thông thấu mà nguyên bản không quá bị di chắt xem trọng chiến vũ giả tại đêm tối hôn chiến bên trong lực sát thương cũng phi thường mạnh những n à y một m tám mấy cao lớn tinh linh chiến sĩ cho thấy cùng bọn hắn hình thể không quá tương xứng linh hoạt trên tay song đao tinh chuẩn mà rất tay bị bọn hắn giết chết thực nhân ma cơ bản đều là bị sắc bén chiến đao trực tiếp cắt cổ nếu là đường đường chính trinh đối chiến có lẽ chiến vũ giả cùng thực nhân ma chiến sĩ đối chiến còn muốn ăn một ít thua thiệt nhưng loại này đ ê m tối hôn chiến trường hợp hoàn toàn thành chiến vũ giả sân nhà đồng dạng không ngăn được mau dẫn g hiệu gợt đại nhân đi lúc này g hiệu gợt thật không có kháng cự mặc cho hai tên thực nhân ma dũng sĩ dựng lên mình tại tầm mười tên thực nhân ma chiến sĩ chen c h ú c hạ lui hướng trong đêm tối ở lại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì nguyên bản hạ rèn bên người cái này đại kỳ phía dưới vẫn là toàn bộ đại doanh chỗ an toàn nhất nhưng bây giờ quân địch rõ ràng đã đột phá phòng tuyến cuối cùng lại ở lại chỗ này liền là chờ chết từ chiến đưa mắt nhìn g ờ h i ệ u cơ thối lui về sau hạ rèn cũng đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trước mặt chiến đấu bên trên đối diện tên kia cầm trong tay hỏa diễm bảo kiếm cường giả đã chém giết trước mặt một tên sau cùng thực nhân ma chiến sĩ hạ rèn nhất định phải ngăn lại hắn là g ờ hiệu gập rút lui tranh thủ thêm một chút thời gian di chắt cũng không biết mình đã trở thành thực nhân ma t ủ trưởng hạ rèn mục tiêu hắn chỉ biết là mình đã triệt để xé mở thực nhân ma phòng tuyến tươi sáng đống lửa cùng đại kỳ đã tại cách hắn không đủ ba mươi m địa phương cũng không trách hạ rèn đem di chắt coi là mục tiêu chủ yếu so sánh dở tồn cùng đ ộ c hạ sư sở cọn t ỷ c ó sở cọn t ỷ cỏ di chắt cũng không phải là trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại nhưng tuyệt đối là trói mắt nhất tồn tại nếu như nói thực nhân ma một phương đại kỳ cùng đống lửa là vì thực nhân ma chỉ dẫn phương hướng tiêu chí như vậy cầm trong tay hỏa thần kiếm di chắt cũng là một cái di động tiêu chí nếu không phải hệ thống quân đội đủ mạnh di chắt tự thân cũng không yếu giống hỏa thần kiếm phách lối như vậy vũ khí không biết được thành lạc g i m chết nhiều ít mặc cho chủ nhân h u n g m i n h keng hỏa thần kiếm cùng hạ rẽn trong tay tinh thiết chế tạo lang nha bổng va vào nhau lực lượng khổng lồ để di chắt tiến công cũng vì đó trì trệ nguyên bản uống hai bình lực lượng d ự t ề bản thân nội tình lại cực tốt di chắt chỉ nói tới sức mạnh hoàn toàn sẽ không thua tại đỉnh phong đại kỵ sĩ nhưng lại tại lần đầu tiên lúc giao thủ vừa ăn một tí thua thiệt hạ rẽn có thể hộ vệ tại g ở hiệu gỡ bên、người. tại thực nhân ma tủ trưởng bên trong cũng coi như được hảo thủ lại thêm gở hiệu cực thị huyết thuật tăng thêm từ trên thực lực tới nói khẳng định hoàn toàn không kém hơn di chát nếu là thật một đối một đánh tới cuối cùng hiệu chết vào tay a i thật đúng là khó mà nói dựa vào cường đại nhục thể lực lượng cùng sinh mệnh lực hạ d ẽ nói n không chừng có thể cứ thế mà hao hết sạch di chát đấu khi đem di chát cầm xuống nhưng di chát há lại sẽ là cùng người công bằng đơn đấu ra hỏa bốn kẻ địch khó chơi giúp ta di chát gầm lên giận dữ xuống tới một trái một phải độc hạ sư sở c ọ n t ỷ có sở c ọ n t ỷ có cùng dở tùn lập tức giải quyết hết t r ư ớ c người địch nhân hướng di chắt bên này áp sát tới độc hạ sư sở c ọ n t ỷ có sở c ọ n t ỷ có cùng dở tùn vì tùy thời phối hợp tác chiến di chắt cùng di chắt cách xa nhau vốn cũng không xa lúc này nghe được di chắt triệu hoán cấp tốc liền chạy tới tại bọn hắn một lòng muốn đi tình hùng dưới ở giữa mấy tên cản đường thực nhân ma chiến sĩ hoàn toàn như là mây bay đồng dạng mấy lần liền toàn bộ ngược lại dưới mặt đất di chắt cùng hạ rèn còn chưa đi qua ba chiều độc hạ sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có liền đã đánh tới không có cách độc hạt sư sở c ọ n tỉ có sở c ọ n tỉ có mặc dù chính diện chiến đấu thực lực không bằng giờ tùn nhưng thắng ở linh hoạt cánh thịt một cái liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách lao thẳng tới hạ rèn mà đến giống độc hạt sư sở c ọ n tỉ có sở c ọ n tỉ có từ giữa không trung trực tiếp nào về phía còn tại cùng di c h á t giao thủ thực nhân ma hạ rèn độc hạt sư sở c ọ n tỉ có sở c ọ n tỉ có tấn công tới phi thường đột nhiên bởi vì trước đó độc hạt sư sở c ọ n tỉ có sở c ọ n tỉ có đều là thu cánh thịt tại mặt đất chiến đấu hạ rèn dù cho chú ý tới cái này đáng sợ sinh vật cũng không có phòng bị đến nó có thể đột nhiên triển khai cánh thị không có phòng bị hạ rèn một chút liền bị ngã nhào xuống đất độc hạt sư sở cottỉ có, có sở cottỉ có, có há to miệng rộng liền muốn hướng hạ rèn cổ muốn đi trực tiếp kết thúc chiến đấu bất quá hạ rèn dù sao cũng là tù trưởng giai thực nhân ma lại lấy lực lượng lấy sưng tại sao cùng thời điểm lại cứ thế mà dựa vào hai tay đem độc hạt sư sở cottỉ có, có sở cottỉ có, có phần cổ chống đỡ độc hạt sư sở cottỉ có, có sở cottỉ có, có nhất thời không có c ă n xuống dưới nhưng mà ngay tại rằng có ở giữa hạ rèn vai cái cổ kết nối chỗ không có thiết giáp bảo hộ địa phương đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi sau đó lâm vào tê liệt bên trong độc hạt sư sở con t ỷ có sở con t ỷ có chiêu bài thủ đoạn cũng không phải căn xé sắc bén đuôi bỏ c ạ p trực tiếp xuyên phá hạ rẽn làn da độc tố trí mạng thuận miệng vết thương xông vào trong máu hạ rẽn chỉ cảm thấy trên tay mình lực lượng càng ngày càng yếu m ỹ mắt cũng bắt đầu có chút nặng nề làm độc tố triệt để tê dại hạ rẽn cảm giác về sau hạ rẽn rốt cuộc nhịn không được độc hạt sư sở con t ỷ có sở con t ỷ có lực lượng hai tay vô lực treo xuống tới thẳng đến mắt tối sầm lại tựa hồ biết mình xử lý đối phương một cái nhân vật trọng yếu độc hạt sư sở c ò n t ỷ cò sở c ò n t ỷ có, có giấm tại hạ rèn co giật trên thi thể ngửa mặt lên trời thét g i ả i chờ g i ợ tồn chạy đến lúc độc hạt sư sở c ò n t ỷ cò sở c ò n t ỷ cò còn đưa đối phương một cái khiêu khích bàn ánh mắt giống như là đang nói ngươi tới chậm g i ợ tù ngược n lại là không để ý đến độc hạt sư sở c ò n t ỷ cò sở c ò n t ỷ có khiêu khích ngược lại đi vào di chắc bên người ân cần hỏi đến thần sứ đại nhân ngài không có bị thương chớ không có việc gì hắn còn không đả thương được ta tiếp tục truy kích đừng để xong đầu thực nhân ma chạy vâng đại nhân tại di chắt mệnh lệnh dưới dợ tôn lần nữa cơi trên chiến mã hướng phía còn tại ý đồ báo đoàn đối kháng thực nhân ma p h ó n g đi độc hạ t sư sở còn tỉ có sở còn tỉ có cũng không lo được d i ê u võ dương oai lần nữa gia nhập chiến cuộc di chắt thì đi đến thực nhân ma đại kỳ dưới lưu loát h uy kiếm đem đại kỳ tránh ngã nguyên bản bởi vì hạ diện chết chung quanh thực nhân ma sĩ khí liền đã rơi xuống tới cực điểm lúc này theo đại kỳ n g ã xuống nguyên bản còn tại chạy đến bao đoàn thực nhân ma cũng lâm vào do dự thực nhân ma đại doanh triệt để lâm vào trong hỗn loạn năm chương một trăm bốn mươi b ố toàn công chương một trăm bốn mươi b ố toàn、công. một khi trong doanh địa có thực nhân ma chiến sĩ có bao đoàn chống tự xu thế liền sẽ cấp tốc bị don hoặc là dở tồn dẫn người dập tắt số lượng đông đảo thực nhân ma chiến sĩ lúc này như là con rổi không đầu đồng dạng tại trong doanh địa suy loạn thậm chí không ít thực nhân ma chiến sĩ tại phát hiện hạ rẽn tử vong đại kỳ ngã xuống về sau đã bắt đầu đêm địa bắt lặng lẽ mượn màn đêm hướng phía doanh phía cho ạ chạy, y dù s a đêm đảo tối là b ì nên h nhất, đốc chiến là rất khó có được tác dụng. thậm chí Tre trở tốt rất tác đốc dụng, trong được đ có là m tối t ố chạy r từ dưới tay dưới đêm ị c chạy thoát sát xuất cũng Cho h nhân thoát hạn tăng lớn. n sát xuất vô n đ ê tối tác chiến là tối khảo nghiệm bộ đội ý chí chiến đấu thời điểm từ cổ trí kim có can đảm dẫn đầu thủ hạ của mình có lòng tin tuyệt đối hoặc là liền là cái từ đầu đến đôi kẻ hồ đồ Tứ thế muốn à trong đêm tối đem thủ vệ gờ đêm đem i h vệ ệ gợp chướng cũng phụ tinh thực tan. chát phát thực thế tự. Hiển nhiên, tại thời Di đại hiện Hiện nhiên, nhuệ nhân đánh nhân, doanh cận không nhân u có khắc c ma ma i c ù g gờ hiệu thừa h gợp dịp nói loạn chạy. Muốn n tại loại này trong đêm tối g ờ h i ệ u cực mang theo chút ít tinh nhuệ chạy trốn kỳ thật cũng không dễ dàng đổi bắt vốn là hỗn loạn thực nhân ma đại doanh muốn đi tìm đến một c h i tiểu cỗ thực nhân ma đội ngũ s á c thực khó khăn nhưng đó là đối với phổ thông quân đội mà nói đối với di chát tới nói chỉ cần đem trên tay hoàng gia sư thiếu phân tán ra ngoài liền có thể như là dạ đạ đồng dạng đem tình huống chung quanh đều thu vào đ á n mắt đối với hành quân đánh trận mà nói đặc biệt là đám bộ đội nhỏ quả thực là một cái bờ h u gợ cấp năng lực di chắt bắt đầu hết sức chăm chú tiếp nhận lên hoàng gia sư thiếu nhóm từ không trung truyền đến tin tức một lát sau trên mặt liền hiện ra nụ cười hắn thông qua hoàng gia sư thiếu đã xác định g ờ hiệu gợt chạy trốn phương hướng người trốn không thoát Giờ tùn don gia đại doanh hướng tây nam phương hướng truy đúng đồng thời di chắt cũng thông qua ý niệm hướng độc hạt sư sở cọt tỉ có sở cọt tỉ có ra lệnh tại tiếp vào di chắt mệnh lệnh về sau tất cả mọi người cấp tốc từ bỏ trước mắt mục tiêu lưu lại thập tự quân b、so、i như nhưng c g hữu i n gợt i i giết chóc hỗn lại lựa chọn dẫn đội hướng phía đại doanh bên ngoài chạy đi mười mấy tên báo đoàn thực nhân ma tại doanh địa bên ngoài trên mặt đất chống trải chạy liền hết sức rõ ràng thông qua hoàng gia sư thứ một chút liền có thể phát hiện vấn đề đây cũng không phải g h i ệ u gợp vụ về lưu tại trong doanh địa y nguyên có bị phát hiện nguy hiểm tại hạ rèn xuất lĩnh lực lượng để kháng tan tác về sau trong doanh địa thực nhân ma cũng đã lâm vào hỗn loạn g h i ệ u gợp nếu là trốn ở trong doanh địa mặc dù sẽ không bị trọng điểm n h ầ m vào nhưng lại rất có thể bị cái nào đó đi ngang qua chiến vũ giả thậm chí kích binh thuận tay làm thịt vậy thì càng thua lỗ mà đi g h i ệ u gợp lựa chọn chạy trốn phương hướng trên thực tế cũng m ộ ư ơ i phần giảm cứu hắn cũng không có hướng phía phụ cận thực nhân ma bộ lạc phương hướng chạy phải biết nhưng gợi hữu gợp rất rõ ràng địch nhân có bốn chân binh chủng mà lại rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới nếu là tại đại doanh bên ngoài không có bắt được hắn rất có thể phái binh tới truy hướng phía hắn khả năng chạy trốn phương hướng truy kích bọn hắn không chạy nổi những cái kia bán nhân mã cùng nhân loại kị sĩ cho nên hắn phương pháp trái ngược gia đại doanh sau liền c u ố n trở về tây nam phương hướng từ di chắt bọn người tiến công lúc phương hướng bắt đầu chạy trốn cái phương hướng này trên cái khác thực nhân ma bộ lạc còn càng xa nghĩ đến không phải tốt nhất chạy trốn phương hướng có lẽ có thể chạy thoát đáng tiếc g ờ hiệu gợp tự cho là thông minh ă n bài tại di chắt trước mặt không hề có tác dụng di chắt căn bản không cần đi bồi g ờ hiệu gợp chơi bộ kia tư duy ngược chiều giải đố cho chơi thông qua hoàng gia sư thiếu cấp tốc liền khóa chặt đã chạy ra đại doanh một đoạn ngắn khoảng cách g hiệu gợp bọn người、Đắc. g ơ h i ệ u g ợ c bọn người tốc độ chạy trốn mặc dù không chậm nhưng lại chạy thế nào qua được cưỡi ngựa di chắt bọn người cùng bốn chân bán nhân mã chiến sĩ đâu tuyệt vọng tiếng vó ngựa sau lưng bọn họ vang lên truy binh tới so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh quá nhiều g ơ h i ệ u g ợ c đại nhân ngài đi trước chúng ta đi cản bọn họ lại bảo hộ g ơ h i ệ u gợp chạy trốn mười mấy tên thực nhân ma chiến sĩ cùng hai tên thực nhân ma dũng sĩ s á t thực đầy đủ trung tâm hai tên thực nhân ma dũng sĩ nghe được sau lưng tiếng vó ngựa sau lúc này ngừng lại mang theo hơn mười tên thực nhân ma chiến sĩ liền muốn là g hữu gợp ngăn cản truy binh chỉ để lại hai tên thực nhân ma chiến sĩ tiếp tục che chở g ờ hiệu gợp tiếp tục đầm bệnh giết ẩm nhưng mà thực nhân ma dũng sĩ cố gắng chỉ có thể là phi công sự tình cũng sẽ không bởi vì bọn họ trung thành cùng dũng cảm xuất hiện cái gì kỳ tích công kích phía trước di chắc cùng dở tồn không có chút nào bị những này trung thành thực nhân ma dũng sĩ ngăn cản một lát hòa thân kiếm một thuận thế vung lên liền đem trước mắt muốn đi lên ngăn t r ở thực nhân ma chiến sĩ trước ngực thiết giáp bổ ra tại hắn trước người lưu lại vết kiếm sâu h i ệ n nhiên là đã bổ tới vị trí trái tim không có sống sót khả năng sau đó di chắc không có làm bất kỳ dừng lại gì Nước. Keng. Phúc. Xoẹt. một vòng bán nhân mã tinh nhuệ tạo thành một cái hình tròn vòng vây đem g ờ hiệu cực vây vào giữa hai tên hộ vệ lấy g hiệu cực đến sau cùng thực nhân ma chiến sĩ khởi xướng tuyệt vọng phản kích sau tạo thành m ộ đó giở tồn vòng thu hồi kiếm trong tay đứng ở một bên chỉ còn lại di chát cầm trong tay hỏa thần kiếm cùng g ờ hiệu gợt đối mặt đánh giết xong đầu thực nhân ma tế tự loại này vinh dự đương nhiên là nhất định phải tặng cho di chát chung quanh bán nhân mã tinh nhuệ cùng giờ tồn đều tương đương tức thời là bởi vì trên trời những cái kia quái điều sao đối mặt tình thế chắc chắn phải chết g ờ hiệu gợt ngược lại bình tĩnh lại dùng đến có chút quái dị ngôn ngữ nhân loại hướng di chát tra hỏi còn muốn xác nhận một chút sư thiếu sự tình di chát đi ra phía trước không có một câu thêm lời thừa thãi hỏa thần kiếm vung lên gợ hiệu g ợ hai cái đầu đồng thời rơi xuống đất cùng kẻ bại có cái gì dễ nói chương một trăm bốn mươi lăm trốn chương một trăm bốn mươi lăm trốn di chắt ra tay quả quyết căn bản không có lại cho g hiệu gợp cơ hội nói chuyện cũng không phải di chắt không nguyện ý tôn trọng đối thủ nếu là đem một nhân loại tiêu hùng địch thủ bước đến loại trình độ này di chắt kỳ thật cực kỳ nguyện ý cùng hắn bắt chuyện vài câu nói không chừng còn phải để người ấm một bầu rượu thật tốt nói chuyện lý tưởng chỉ điểm một phen thiên hạ đại thế thật tốt t r ă n g cái bước lại cho người lên đường nhưng đối mặt g hiệu gợp di chắt nhưng không có dạng này tâm tính chủ yếu vẫn là g h i u gợp dáng dấp quá xấu xí hai cái đầu còn mười phần kinh dị cũng không ăn với cơm cũng không giới rượu di chắt thực sự không tâm tình cùng hắn nhiều giao lưu cái gì thi thể ngay tại c h ỗ t r ô n đem đầu lắp trở lại giết chết thực nhân ma song đầu tế tự quả thực là là bắc địa trừ một lớn hại tuyệt đối là hạng nhất đại công loại chuyện này làm sao cũng phải báo lên tới vương đô lấy chút chỗ tốt mới là cái này hai cái đầu liền là quân công chứng minh đương nhiên các đầu loại này công việc bẩn thịu mà không cần di chắt tự mình làm phân phó một tiếng sau liền dẫn dở tùn cùng độc hạt sư sở có tỉ có sở có tỉ có trở về còn tại thỉnh thoảng truyền đến tiếng la giết thực nhân ma trong đại doanh sáu một trận thắng lợi huy hoàng thu hoạch được kinh nghiệm tám mươi nghìn điểm di c h á c đẳng cấp lực lượng hai bốn chấm chín thể chất hai hai chấm một nhanh nhẹn hai m ộ t chấm chín tinh thần chín một lần này dạ tập mặc dù xử lý thực nhân ma nhân vật trọng yếu song đầu thực nhân ma tế tự nhưng trực tiếp đánh giết thực nhân ma số lượng cũng không tính nhiều tối hôm qua một trận chiến thực nhân ma tử thương tại một n g h n rưỡi tà hữu so sánh toàn bộ đại doanh thực nhân ma số lượng thực tế vẫn còn chưa qua nửa càng nhiều vẫn là tại hạ d ẹ n chiến tử về sau thừa dịp lúc ban đêm chạy tán loạn cho nên thu hoạch được đều kinh nghiệm cũng không như trong tưởng tượng nhiều di chắt cũng không thành công thăng cấp giao diện thuộc tính trên gia tăng hai điểm lực lượng vẫn là đến từ lần trước thông trên thị trường lấy được lực lượng d ự thể đáng tiếc đến trời tờ mờ sáng thời điểm chiến đấu liền triệt để kết thúc lưu tại trong đại doanh thực nhân ma triệt để biến thành thi thể chạy trốn thực nhân ma hẳn là cũng đã trốn ra hệ thống kết toán phạm vi đến lúc này hệ thống mới là di chắt kết toán một trận chiến này kinh nghiệm cùng nhiệm vụ di chắt chỗ đáng tiếc liền là nhiệm vụ hoàn thành điều kiện chỉ đạt thành một cái đánh g i ế t xong đầu thực nhân ma tế tự mà tiêu diện hắn bộ lạc chủ lực cái này một hạng điều kiện nhưng vẫn là làm màu xám đương nhiên di chắt ý tưởng này cũng là lòng tham không đủ g ơ hữu gật thủ hạ bộ lạc chủ lực c h í ít ba vạn người nếu là toàn tụ tập khắp nơi chỗ này mượn di chắt một cái lá gan hắn cũng không dám mang theo một ngàn người lao trọc ba vạn người thực nhân ma đại doanh quả nhiên hệ thống chỗ trống cũng không tốt chui còn tốt g ơ hữu gật đã chết tiêu diệt hắn lưu lại bộ lạc đối di chắt tới nói chỉ là cái vấn đề thời gian hoang dã trong ngắn hạn sẽ không đối di chắt tạo thành bất cứ uy hiếp gì dọn dẫn người dọn dẹp tàn cuộc di chất thì đi một mình tiến g hữu gật trong đại trướng chứng bên trong đựng sức m ư ơ i phần hoa lệ trên mặt đất còn phủ lên lông n u n g thiên nga thảm cũng không biết là từ đâu nhà quý tộc c h ỗ ấy giành được thông qua cái này t r ư ớ n g bên trong trang trí đến xem nhiều một ít nhân loại quý tộc sử dụng chế phẩm thiếu chút thực nhân ma truyền thống các loại kỳ quái xương cốt trang trí vật có thể nhìn ra g hiệu gợp mặc dù lớn lên xấu xí một ít nhưng trên thực tế thẩm mỹ đã có phần bị nhân loại ảnh hưởng có lẽ lại cho hắn một đoạn thời gian thật có thể đem dã man thực nhân ma bộ lạc trình hợp ra một cái đơn giản hình thức ban đầu du mục chính quyền đến bất quá đây hết thể theo g hiệu gợp chết đều tan thành mấy khói rất nhanh đã mất đi gở hiệu cực thực nhân ma nhóm lại sẽ rút lui về từng cái bộ lạc làm theo ý mình dã man thời đại đi di c h á t tại gở hiệu cực trong đại trướng đi dạo đương nhiên cũng không phải là vì thay đối thủ cảm thán hắn là tìm đến đồ vật trong đại trướng đ ố n g đồ vật không nhiều đồ vật cũng không khó tìm di c h á t rất nhanh liền tại gở hiệu cực vương tọa đằng sau phát hiện mục tiêu kia là một ngụm thể tích không đủ một lập phương ra t h u cái dương cùng hậu thế thường dùng tủ chứa đồ không xê xích bao nhiêu cái dương cực kỳ tùy ý chép kín cũng không có khóa lại hoặc là làm cái gì phòng trộm biện pháp dù sao g hiệu gốc đại trướng cũng đã là toàn bộ thực nhân ma doanh địa chỗ an toàn nhất thật muốn có lòng mang ý đồ xấu người sờ đến vị trí này không có bị phát hiện kia g hiệu gốc cũng dùng không ở đi lo lắng trong dương đồ vật lấy hắn thảm không nỡ nhìn cá nhân thực lực vẫn là chức lo lắng cho mình mệnh trọng yếu hơn Kết. chát trước, nhẹ nhó mở cái dương ra, bên trong tràn đầy một dương màu đỏ tinh thể, tại đớt phát tài thủy tinh Di dương dương đi cái nổi người Người hiện cũng nhẹ nhó ánh hạ hướng hy hữu sáng đầy đỏ lên lên lòng bên nguyên quang. ra, mở màu say yếu X13. một trận chiến này bị di chắt khu xử phát động gần như tính chất tự sát công kích lương thân nữ yêu nhóm không đợi đến tiếp tục thời gian kết thúc liền đã tổn thất hầu như không còn bị di chắt đem giá trị lợi dụng tới cực điểm mà đi theo di chắt vòng thứ nhất sông trận bán nhân mã cũng cơ hồ tổn thất hơn phân nửa đến tiếp sau thương binh chiến vũ giả đều có nhất định thương vong để di chắt hơi may mắn chính là tại phòng ngự thuật tăng t h ê m m ầ giới nguyên bản lực phòng ngự liền không kém thập tự quân tiếp nhận tổn thương năng lực mạnh hơn một trận chiến này chỉ xuất hiện t h ụ t h ư ơ n g cũng không có thập tự quân bỏ mình di chắt đem trong dương thủy tinh xuất ra một cái trong tay mở ra so sánh về sau phát hiện bên trong thủy tinh lớn nhỏ cũng không nhất trí biên giới cũng tương đối thô g á p không có cái gì đánh chế ra công qua vết tích rất rõ ràng là vừa vặn khai thác trên hoang dã phát hiện ma năng thủy tinh k h á n mạch chỉ cần triệt để trưởng khống hoang dã về sau cũng không cần lại vì thủy tinh không đủ mà phát sầu thậm chí nếu như thủy tinh thật có thể là người thi pháp cung ứng ma lực vậy hắn có lẽ nắm giữ một loại dao đấu khi càng thần kỳ lực lượng bất quá lúc này lại không phải tìm kiếm đầu kia khoáng mạch thời điểm tốt hiện tại hắn cần phải làm là mang theo thủ hạ đ ặ o mệnh đừng nhìn di chắt giết gợ hiệu cợp thời điểm uy phong lẫm liệt nhưng hắn hiện tại trên thực tế là thành công ăn trộm gà mà thôi trong trò chơi ăn trộm gà thành công liền thắng lợi kết thúc nhưng di chắt lúc này khả năng liền muốn đối mặt mấy cái cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc truy sát đặc biệt là c h u n g quanh mấy cái cỡ lớn bộ lạc đều là gợ hiệu gợp dòng chính lúc này kịp phản ứng gợ hiệu gợp bên này gặp tập kích sau đoán chừng đều phải tiến vào cuồng bạo hình thức làm sơ do dự về sau di chắt đem trong d ư ơ n g nhỏ nhất một khối ma năng thủy tinh đơn độc lấy ra để qua một bên sau đó đem trong d ư ơ n g ma năng thủy tinh thu sạch vào đến hệ thống bên trong ngươi thu được hy hi hữu tài nguyên thủy tinh ít mười hai sau đó di chắt đem đơn độc cất đặt thủy tinh nhét vào trong túi đi tới đại trướng bên ngoài john triệu tập đội ngũ lập tức rút lui nhanh mục đích lần này cơ bản đã đạt thành gợ hiệu gợp đầu lâu đã cầm xuống ma năng thủy tinh cũng có rơi vào lúc này không chạy chờ đến khi nào năm chương một trăm bốn mươi sáu kinh hồng một liếp chương một trăm bốn mươi sáu kinh hồng một l i ế c g hiệu cực đại nhân g hiệu cực đại nhân ngay tại di chắt mang binh rời đi không lâu sau liền có bốn tên thực nhân ma t ủ trưởng mang theo một bộ phận thủ hạ từ phương hướng khác nhau tuần tự chạy tới g hiệu cực trụ sở nếu là di chắt chậm thêm đi như vậy một hồi nói không chừng liền bị một đám c u ồ n g bạo thực nhân ma bao hết s i cảo may mắn là di chắt lần nữa thông qua hoàng gia sư thứ điều tra thành công tránh đi hồi viên thực nhân ma bộ lạc mang theo quân đội từ hơn vạn thực nhân ma trong đại quân nhảy ra ngoài làm bốn tên thực nhân ma tù trưởng đổi tới g ờ hiệu gợp danh o địa lúc nhìn qua một mảnh hỗn độn đại doanh trong lòng đã chưa phát giác lộn bộ một tiếng bất quá vẫn là ôm một tia hy vọng mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu thảm thức tìm kiếm g ờ hiệu gợp hạ lạc báo cáo trong đại doanh phát hiện hạ rèn đại nhân thi thể di chắt s u ấ t quân đi rất gấp cũng chưa kịp thu thập chiến trường chỉ đem phe mình người tập trung tiến hành hỏa táng cũng không có để ý thực nhân ma cho nên hiện tại đổi tới đại trướng trước vết tích đến cơ bản hồi tưởng ban đêm chiến đấu hạ r ẻ n tên p h ế vật này tiếp tục tìm nhất định phải tìm tới g hiệu cực đại nhân thực nhân ma các tù trưởng cũng không có vì hạ r ẻ n chết cảm thấy b i thương trong mắt bọn hắn chỉ có song đầu thực nhân ma g hiệu cực cái này lãnh tụ trọng yếu nhất nếu là g hiệu cực xảy ra điều gì ngoài ý muốn hạ r ẻ n cái này phụ trách hộ vệ gia hỏa tội đáng chết và lần ngay tại mấy tên thực nhân ma tù trưởng nôn nóng thời điểm phụ trách lục s o á t thực nhân ma cuối cùng có phát hiện đại nhân chúng ta giống như tìm tới g hiệu cực đại nhân đại doanh phía tây nam trên đất trống bao quát bốn tên tủ trưởng tại bên trong hơn mười tên thực nhân ma cao tầng vây thành nửa vòng tròn hiện trường không khí có chút ngưng trọng mặc dù không muốn tin tưởng thực nhân ma trong truyền thuyết thần sứ liền dễ dàng như vậy chết đi nhưng cỗ kêu、okay、hoàn toàn phù hợp g hiệu gợc thân thể đặc thù thi thể không đầu lại sẽ không nói dối di chắt làm việc mà cũng không chính cống hái được đầu lâu liền chạy dẫn đến g hiệu gợc thi thể bị ném tại giã ngoại nửa đêm đã từng có bị sói hoang gầm ăn vết tích trước tiên đem g hiệu gợc đại nhân an táng đi một vòng thực nhân ma tại trầm mặc hồi lâu về sau rốt cục có người nhớ tới muốn trước thu thập g hiệu gợc thi thể vì p h o n g ngừa g ờ hiệu g ợ c lại bị cái gì giã thu đào ra thổ đào rất sâu phong đóng cũng cực kỳ nghiêm cẩn nguyên bản thực nhân ma là không có mai táng cái này một thói quen vẫn là mấy năm này g ờ hiệu g ợ c dần dần để x ư ớ n g mấy tên thực nhân ma t ủ trưởng đều là g ờ hiệu g ợ c dòng chính thủ hạ tự nhiên cũng thụ một ít ảnh hưởng đã từ giã man hướng văn minh bước ra nửa cái bàn chân g ờ hiệu g ợ c đại nhân mặc dù trở về tổ thần ôm ấp nhưng chúng ta nhất định phải kế thừa đại nhân nguyện vọng muốn hoàn thành đại nhân chí hướng nhất định phải có cái mới thủ lĩnh ta cảm thấy chúng ta bốn trong đó ta thích hợp nhất dựa vào cái gì bằng thực lực của ta mạnh nhất ngươi nói ngươi mạnh nhất liền mạnh nhất tại vì g ờ h i ệ u cơ xử lý song hậu sự về sau bốn tên thực nhân ma tù trưởng ngồi đến cùng một chỗ bắt đầu thương nghị lên về sau an bài đến h ạ c h tâm nhất vấn đề tự nhiên là về sau quyền lực phân phối vấn đề h i ệ n nhiên thực nhân ma nhóm đều không có gì khiêm nhượng tinh thần cho dù trước đó đều là g ờ h i ệ u g ơ thân tín nhận lấy lúc này cũng tranh t h ố i bụi g ờ h i ệ u cơ dù chết nhưng ở nếm đến quyền lực tư vị về sau ai cũng không muốn lại trở lại nguyên bản dáng vẻ đi trong khoảng thời gian này dựa vào g hữu cơ uy tín tăng thêm thực lực cường đại mỗi người bọn họ đều s á p nhập thôn tính không ít thực nhân ma bộ lạc có thể nói hợp lại bọn hắn liền là trên hoang dã lực lượng cường đại nhất không có bộ lạc nào có can đảm p h ả n kháng nếu là chia làm bốn cái bộ lạc cho dù thực lực y nguyên cường đại nhưng cũng sẽ không còn có nguyên bản loại kia nghiền ép tính ưu thế bốn tên thực nhân ma tù trưởng theo g hiệu cực lâu như vậy tự nhiên cũng đã hiểu một ít hợp tác bão đoàn ưu thế cái này cũng là bọn hắn tạ i g hiệu cực sau khi chết chỉ là muốn tranh quyền chủ đạo mà không phải trực tiếp tay hám giải thể nguyên nhân được rồi đi về sau bộ lạc sự tỉnh chúng ta bốn người thương lượng đi ai cho g ợ hiệu gốc đại nhân báo thủ ai tới làm thủ lĩnh Tốt. vậy liền đều bằng bản sự rốt cuộc một thực nhân ma t ủ trưởng đưa ra một cái tất cả mọi người còn có thể tiếp nhận phương án tạm thời ngăn trở tranh chấp trên nguyên tắc mọi người vẫn là một cái chính thể nhất trí đối ngoại về phần có thể duy trì bao lâu đương nhiên liền không tốt l ắ m nói truy kích đội ngũ còn không có tin tức sao không có đội kịp bất quá hẳn là trước đó tòa thành kia nhân loại tới quân đội nghe nói như thế mấy tên thực nhân ma lại lâm vào đến trầm mặc tòa thành kia dĩ nhiên là chỉ trấn ma lâu đài cũng chính là trước đó g ẹ o lâu đài mặc dù tại g ờ hữu cơ chỉ huy cùng thú nhân ngoại viện hợp lực dưới thực nhân ma đại quân cầm xuống ghẹo lâu đài đồng thời rỉa sạch quân coi giữ nhưng làm trận kia chiến dịch toàn bộ hành trình người tham dự tòa thành kia có nhiều khó khăn đánh mấy tên thực nhân ma t ủ trưởng là tương đối rõ ràng nguyên bản tại g ờ hữu cơ thống lĩnh dưới các bộ lạc còn có thể tận tâm tận lực tiến đánh hiện tại g ờ hữu cơ không có ở đây bọn hắn bộ lạc thì tương đương với chính mình cũng lực lượng tư nhân để bọn hắn bao đoàn sắp nhập t h ô n tính cái khác thực nhân ma bộ lạc có thể hoặc là ở trên vùng hoang dã truy kích một chút gì chắc cũng có thể tiếp nhận nhưng muốn để bọn hắn lại đi cùng chết chấn ma lâu đài không nói đến có thể hay không đánh xuống loại kia tổn thất ngay tại lúc này bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận phái người tiếp tục đuổi thông báo tiếp tới gần bộ lạc nếu như phát hiện quân đội nhân loại lập tức tiến hành chặn đường tại là một m p h e n không có gì tả hữu bố trí về sau mấy tên thực nhân ma tủ trưởng đều ăn ý không có đi sách lần nữa tiến đánh chấn ma lâu đài vẫn là lớn mạnh bộ lạc quan trọng hơn ân đây là tại xúc tích lực lượng chấn ma lâu đài sớm muộn đều có thể đánh không cần thiết hiện tại đi liều chết về phần về sau có đánh hay không loại kia tích xúc đủ lực lượng rồi nói sau lúc này di chát đã mang theo quân đội chạy trên trăm cây số thực nhân ma truy binh vô luận như thế nào cũng là đổi không kịp lúc này di chát đã hơi thả chậm hành quân tốc độ chính hợp gẳng đồn đi song song gắng đồn mặc dù không thể hưởng thụ di chát hai kiện bảo vật tăng thêm nhưng xích diễm mã không hổ là hệ thống xuất phẩm b ả o mã có gắng đồn cái này kỹ thuật không tốt vương hữu quả thực là đi theo đại quân tiết ấ u c h ắ c không được người người đều hâm mộ lữ bố ngựa cưới là thật không giống gắng đồn các hạ cái này ma năng thủy tinh luôn nghiên cứu ra môn đạo gì đến không di chát tại chạy ra không lâu sau liền đem tận lực lưu lại một khối nhỏ ma năng thủy tinh ném cho gàng đồn nghiên cứu gàng đồn hoàn toàn không để ý trên lưng ngựa sóc này một mực đem tinh lực đặt ở đặt ở cái này một khối nhỏ thủy tinh bên trên ngay cả giờ ngọ bữa cơm kia cũng không ăn đợi một chút ta có thể cảm giác được nó ẩn chứa ma lực ta còn đang nghĩ biện pháp đưa nó dẫn đạo ra tới hẳn là dạng này sau đó rút ra ma lực vừa vặn giống lộ tuyến không đúng lần này cũng không có vấn đề hòa câu thuật a i n theo gắng đồn một trận nói liên miên lải nhải một viên lớn trừng quả đấm hỏa cầu xuất hiện ở trên tay hắn sau đó không khống chế lại bá một chút lại dán di c h á t hai gò má bay về phía giữa không trung sau đó trên không trung nổ t u n g tạo thành một đạo hoa mị khói lửa đương nhiên di c h á t lại không tâm tình đi thưởng thức đạo này khói lửa làm kém chút bị hủy dung di c h á t nghĩ thầm đến hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được vừa mới cái kêu hỏa cầu kề mặt mà qua nhiệt độ thật muốn ngay mặt nối liền lúc này hắn thật đến cân nhắc trước làm thịt lao nhân này lại tìm cái mặt nạ s á t sự tình một bên gắn g đồn tựa hồ còn chưa ý thức được mình vừa rồi phạm vào cái bao l ư n sai lúc này mới vừa từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần ta ta rốt c ụ c thành công thi pháp ta thành công dâu ria hoa dâm g ẳ n g đồn lúc này kích động như cái hải tử mà di c h á t tại ngay từ đầu tức giận sau bắt đầu nghiêm túc bình phán lên vừa mới cái kia hỏa cầu thuật uy lực đến lao nhân này mặc dù là lần đầu tiên phong thích hỏa cầu thuật nhưng uy lực đã so ra mà vượt kỵ sĩ quán chú đấu khí một kích không thể coi thường à. mà lại hỏa cầu thuật bình thường đều là cấp độ nhập môn pháp thuật nếu là lao nhân này lại mở phát ra điểm pháp thuật khác đến kia giá trị nghĩ tới đây di chắt nhìn lại gàng đồn thần sắt trở nên có chút trở nên tế nhị chương một trăm bốn mươi bảy trở về các h 147, trở về. Trên về. đ loại lý luận cơ sở chú ngữ cùng thi pháp thủ thế chờ hoàn toàn là hạ bút thành văn trình độ nếu là tại ma lực giàu có thời đại cách gàng đồn tài nghệ này ít nhất cũng là ma đạo sư tiêu chuẩn cấm tới ma năng thủy tinh bất quá nửa ngày thời gian liền đã có thể dựa vào bên trong ma lực thả ra mấy cái cơ sở pháp thuật phải biết tại tinh linh đế quốc thời đại Kỵ không không đương nhiên lúc u này nhìn đến gắng đồn năng lực t à n g mạnh di chắt liền càng cao hướng bất quá lúc này di chắt còn có một chuyện muốn xác nhận vừa mới gắng đồn thả ra hỏa cầu thuật chờ cơ sở uy lực pháp thuật tuy mạnh nhưng lực công kích đối ứng cũng bất quá là kỵ sĩ giai trình độ di chắt mặc dù không xa xỉ đến trước mắt kỵ sĩ giai nhưng cũng không nặng bao nhiêu xem chính là đơn giản cơ sở pháp thuật khẳng định không thể làm gì chát hài lòng gàng đồn các hạng ư ơ i còn có thể phóng thích càng lớn pháp thuật sao đương nhiên có thể đối mặt di chát tra hỏi gàng đồn trước chém đinh chặt sắt tiến hành trả lời nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng lập tức lại b ồ i thêm một câu nhưng bây giờ không được tiêu hao ma lực quá nhiều ma pháp ta còn khống chế không tốt qua một thời gian ngắn khẳng định có thể tựa hồ là sợ hãi bị gọi hiện trường biểu diễn hắn cũng không có nắm chắc có thể thành công lập tức cho mình trước lưu lại cái bậc thang g i chép bên trong t i ghi chép đế q bên trong tinh linh các pháp sư có thể lợi dụng ma năng thủy tinh phóng thích họa vũ thuật cao cấp như thế pháp thuật thậm chí có ghi chép tinh linh tộc đại ma đạo sư dựa vào đại lượng ma năng thủy tinh cung ứng ma lực phóng thích quá mức vẫn thuật dạng này cấm trú cấp pháp thuật đang khi nói chuyện gàng đôn càng ngày càng kích động s á t mặt hiện ra hướng về chi sắc mà di chát lại yên lặng hạ quyết tâm đem don yên lặng kéo đến một bên lặng lẽ hướng don phân phó đến sau khi trở về đem lão nhân này giám sát chặt chẽ một chút không có lệnh của ta không cho phép hắn rời đi chấn ma lâu đài vâng đại nhân gàng đôn mặc dù đã đáp ứng là di chát hiệu lực nhưng cũng không có nói sẽ không rời đi chiếu lao nhân này đều tính cách nói không chừng sẽ nghĩ đến về trước vương đô khoe khoang một phen trở lại rốt cuộc trang bức tri tâm mọi người đều có nhưng di chát tại đầy đủ nhận thức đến ma pháp vi lực sau liền quyết định tại phạm vi lớn nhất bên trong chiếc che đậy kín bí mật này chờ hắn thực lực tích xúc đến có thể không lọt vào mắt tất cả mơ ước ánh mắt sau lại công khai cũng không mượn đến lúc đó hắn còn có thể có được hoang dã ma năng mỏ ăn nhiều hắn lợi nếu là lúc này bộc lộ ra đi đừng nói những cái tia tầng cao nhất đại quý tộc nói không chừng vương thất đều sẽ động điểm tâm ý. di chát dưới trướng thực lực bây giờ mặc dù không yếu nhưng còn ăn không vô như thế lớn lợi ích nói cho cùng liền là còn chưa đủ mạnh bốn hai ngày sau trấn ma lâu đài đã xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng đến cuối cùng thực nhân ma truy binh cũng không theo kịp đến di chắt mang theo quân đội thuận lợi về tới trấn ma lâu đài lin tựa d theo phân p h ó chuẩn bị xong tiếp ứng đại quân nhưng không có cử đi tác dụng biến thành nên tiếp đội ngũ mấy ngày nay làm rất tốt di chắt về thành sau liền đem quân đội an bài trở về trong quân doanh hệ thống quân đội không cần hắn làm một ít loẹ loẹt đồ vật giải tán lúc hơi động viên vài câu liền kích động l à to trên đời này liền không có dễ lừa gạt như vậy thủ hạn lin lúc này ngay tại trong phủ thành chủ hướng di chắt báo cáo mấy ngày nay tình huống tại lin quản lý dưới không có di chắt chấn ma thành vận chuyển tự nhiên thậm chí còn vận chuyển càng tốt hơn bên ngoài tường thành kiến thiết tiến độ cũng tương đương khả quan di chắt xuất trinh bất quá một tuần trở về liền đã mắt trần có thể thấy biến hóa so trong tưởng tượng muốn nhanh hơn không ít tường thành kiến thiết tiến độ mặc dù tăng nhanh nhưng cầu đầu nhân nô lệ tiêu hao cũng rất nhanh ngài nói giải quyết cầu đầu nhân nô lệ sự t ì n h â di chắt cũng không phải quên chuyện này hoàn toàn là sự t ì n h quá thuận lợi trực tiếp một đợt b ừ n g g ỡ hiệu cực hang ổ chạy trốn lấy ở đâu thời gian lại đi bắt cầu đầu nhân nô lệ lần sau nhất định lần sau nhất định di chắc cười ha hả trước đem sự tình cho lấp liếm đi xuất t r i n h lần này mặc dù chưa bắt được cầu đầu nhân nô lệ nhưng có thu hoạch lớn hơn ồ、oh. g h i ệ u gấp hai viên trên cổ đầu người p h ú c ngươi lặp lại lần nữa g h i ệ u gấp hai viên trên cổ đầu người đầu lâu hiện tại còn c h ư a ở trong dương chờ lấy đưa đi vương đô báo công ngươi nếu không tin hiện tại có thể đi trong doanh địa mở ra cái dương kiểm tra thực hư một chút lin t nghe được di chắt lần này viễn trinh trực tiếp giết g h i ệ u gấp về sau nhịn không được một miệng nước trà phun tới không phải lin tờ sức tưởng tượng không đủ phong phú thật sự là di chắt cái này song thực sự có chút không hợp t h o i thưởng nguyên bản chấn ma thành tồn tại chính là vì chấn áp trên hoang dã càng ngày càng nguy hiểm thực nhân ma hiện tại chấn ma thành xây dựng thêm đều còn chưa hoàn thành di chắt giống như liền đã đem thực nhân ma uy hiếp giải quyết lin t nhất thời cũng không quay lại hơi vuốt vuốt mạch suy nghĩ lin t mới hồi phục tinh thần lại lần này còn tìm đến ma năng thủy tinh g n g đ ồ n các hạ đã thành công thả ra pháp thuật về sau còn có phóng thích phạm vi lớn pháp thuật khả năng